Tìm cái kia làm ăn ngon người bái, người nói giang thế tử chết chống, ngài chính mình không phải cũng là sao. Phong ngàn vị khí cười, phất tay chính là một cái tát. Sớm đã thành thói quen này phiên kịch bản tiểu võ giống chỉ sóc con giống nhau sinh động nhảy khai, chút nào không sợ hai đắc tội tiên sinh bộ dáng. Phong ngàn vị trừng hắn liếc mắt một cái, nhai danh. Một bên giang húc dương có điểm mơ hồ, không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ túi đầu uống rượu. Tiểu võ ngồi trở về, ăn một ngụm đậu hủ. Chính mình đều có điểm ghét bỏ chính mình, tiên sinh, chúng ta buổi sáng không ăn xong liền đi rồi. Thật là không nên. Vừa nghe đến ăn cái này tự, Giang Húc Dương cảm thấy chính mình cuối cùng nên đón một cái có thể cắm được với lời nói đề tài, vừa thu lại quạt xếp, cười nói, trước đây liền nghe nói ngàn vị đại nhân danh hào, gần mấy năm đại nhân quy ẩn, chắc là lúc nào cũng đều ở Du Sơn Ngoan Thủy, mới vừa nghe đến hai người các ngươi cho tới thức ăn, Húc Dương đối thức ăn, cũng có vài phần nghiên cứu. Không biết nhị vị mới vừa nói nổi sụp ngàn tầng thịt đậu hủ, là cái gì ngọn ý? Giang Húc Dương như vậy, nói được dễ nghe là đối thức ăn có vài phần nghiên cứu, nói được khó nghe điểm, chính là chỉ biết ăn sẽ không làm đồ tham ăn, phong ngàn vị minh bạch điểm này, thực không cho mặt mũi hừ hừ, không có trả lời. Lúc này đổi làm tiểu võ đồng tình nhìn Giang Húc Dương. Giang Húc Dương có chút xấu hổ, liền cầm cái chén gấp chút đồ ăn chuẩn bị cấp Giang Thừa dịp ăn. Dù sao cũng là hoàng tử. Nhà mình tiên sinh có thể lỗ mùi hướng lên trời xuống qua, chính mình lại còn không có cái kia bản lĩnh, tiểu võ nghiêm túc nghĩ nghĩ, tội nói, lục hoàng tử có từng đi qua trấn trên bách vị lâu. Bách vị lâu. Giang húc dương tay một đốn, trong lòng ẩn ẩn có cái phòng đoán, quả nhiên, ngay sau đó liền nghe nói tiểu võ dĩu dít nói, lục hoàng tử. Theo lý thuyết ta cùng với tiên sinh mấy năm nay ăn biến đại giang Nam Bắc, này mỹ thực cũng ăn qua không ít, nhưng bách vị lâu cái kia cô nương tay nghề. Thật sự là ta mấy năm nay ăn qua ăn ngon nhất một cái. Hán Khoa Trương hình dung, ánh mắt lại chân thành tha thiết. Giang Húc Dương trong lòng vừa động, bách vị lâu cô nương. kia cô nương chính là gọi là thế nào ý. Giang Húc Dương lời này vừa nói ra, nằm ở chút sụp thượng người nào đó, hơi hơi mở bừng mắt. Tiểu võ kích động gật đầu như đảo tỏi, đúng đúng đúng. Chính là nàng. A, rốt cuộc tìm được cậu Minh. Giang Húc Dương xem như thật sự mở ra máy hát. Đem phía trước vài lần hưởng qua đồ ăn nhất nhất nói ra tới, liền vận mặt ngạo kiểu phong ngàn vị, đều dần dần quay đầu tới, tay vốt tròm dâu bím tóc, khi mắt không biết suy nghĩ cái gì. Đang nói, một đạo nguyệt bạch thân ảnh chợt cắm tiến vào, Giang Thừa Diệp như cũng là kia trường khối băng mặt, một Liêu và táo ngồi ở Giang Húc Dương bên cạnh, lấy qua chén đũa liền hướng chính mình trước mặt một phóng, còn đổ ly rượu. Giang Húc Dương sửng sốt sửng sốt, ngươi, ngươi làm gì vậy? Giang Thừa Diệp nhàn nhạt nói, ăn cơm a, ngươi nhìn không ra tới sao? Sau đó hắn như là nhớ tới cái gì dường như lạnh lạnh nhìn Giang Húc Dương liếc mắt một cái Nguyên lai like không ngừng là kia mấy cây sương gà Còn có cháo cùng sương sườn Ta như thế nào chưa từng nghe qua Giang Húc Dương lúc này mới nhớ tới Ngày đó như ý nấu cơm thời điểm Khởi điểm kỳ thật còn làm hà lục băng cháo cùng sườn heo chua ngọt Hắn một cái không nắm chắc hảo cấp ăn sạch Lúc này mới có phía sau một lần nữa làm lao khương canh gà kia vài đạo đồ ăn Khu khu, ngay cả kia vài đạo đồ ăn cũng là bị hắn ăn không sai biệt lắm mới cho Giang Thừa Diệp đoan đi, cuối cùng hắn ghét bỏ là ăn qua, cũng chưa như thế nào ăn, liền nhất cuối cùng kêu chén bo bo cháo, cũng là chính mình ăn luôn. Nhưng, nhưng sự tình là Giang Thừa Diệp hố chính mình huyền thiết trước đây, là Giang Thừa Diệp không đúng. Giang Húc Dương âm thầm cho chính mình khuyến khích, hắn mới không có ăn vụng hắn là quang minh chính đại ăn. Hắn một chút cũng không sợ. Nay một đầu, tiểu võ đã sớm bị Giang Húc Dương nói những cái đó đồ ăn thèm thượng, như ý chủ nghệ cao siêu. Nói vậy làm ra những cái đó đồ ăn, nhất định ăn rất ngon. Nhưng chính mình ra tiên sinh lại là cái tính cách cổ quái lao nhân, tiểu võ quyết định ngày mai buổi sáng trộm đi bách vị lâu lại ăn một lần. Băng một tiếng, một khối nén bạc tạp tới rồi tiểu võ đầu, tiểu võ ôm đầu ngao ngao thẳng kề, nhặt lên nén bạc, đau đôi mắt đều phiếm nước mắt. Phong ngàn vị uống một ngũ rượu, không mặn không nhặt nói, ngày mai, người đi đem kia nha đầu đi tìm tới. Nô, lại mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về hắn ngó liếc mắt một cái một bên hai người các ngươi hai cái giang thừa diệp trong cơ thể độc đã thanh không sai biệt lắm vì phong văn nhất giang húc dương vẫn là khẩn cầu phong ngàn vị có thể làm giang thừa diệp trong khoảng thời gian này lưu lại nơi này chờ đến hắn hoàn toàn thanh trừ dư độc hai người lại trở lại kinh thành nơi đây giang húc dương đều ở tại trấn trên giang trạch có thời gian liền sẽ lại đây phong ngàn vị uống một ngụm rượu hư hư khí nhi tính đáp lại ứng một bên giang thừa diệp còn lại là dơ chiếc đũa kẹp lên một khối đậu hủ đặt ở trong chén Quang xem không ăn. Trương 51 quý công tử tới cửa cầu hôn. Cụ nát nhà tranh, tiếng chói hai kinh hỉ thanh thường thường vang lên, các tường dở khóc dở cười đi che kim ngọc mãn đường miệng, nhưng nàng nhìn kia suốt một chiếc xe đẩy đồ vật thời điểm, trong lòng cũng là cao hứng mà đến không được, nóng hầm hở. Mễ cùng bột mì có thể ăn tốt nhất một thời gian, còn có làm quần áo vải rợt cùng tiểu ăn vặt, Mặt khác, ở xe đẩy trong một góc, cư nhiên còn phóng một con tiểu thực hộ, có chút đơn sơ bộ dáng, nhưng bên trong cơm thừa canh cặn đều là trang tràn đầy. Như ý nghĩ nghĩ, cũng liền đoán ra đây là tiểu tứ bất tích. Bách vị lâu thượng đồ ăn tiểu nhị đều có ăn vụng tật xấu, lại hoặc là khách nhân trên cơ bản không như thế nào động quá đồ ăn, bọn họ đều sẽ đem sạch sẽ lấy ra đến mang trở về ăn, chỉ có những cái đó thật sự không thể ăn mới có thể biến thành nước đồ ăn thừa. Tiểu tứ biết nàng còn không có ăn cái gì, cho nên đem chính mình trộm lưu ra tới đồ ăn cho nàng. Cũng thật là nàng không có suy xét chu toàn, trong nhà cơ hồ đã không có gì đồ ăn, quăng mua mẹ cùng mặt nơi nào đủ còn có như vậy nhiều gia vị dụng cụ, gà vị thịt cá, nàng đều đã quên mua. Nếu không có tiểu tứ hảo tâm thả chút đồ ăn ở chỗ này, các nàng buổi tối liền thật sự nên ăn mì ngợt đáp. Cũng may trên đời vẫn là nhiều người tốt, như ý ước lượng những cái đó đồ ăn, cười nói, thời tiết có chút nhiệt, bất quá các ngươi nếu là không sợ nhiệt nói, chúng ta buổi tối liền nấu món canh ăn thế nào. Có ăn liền rất vui vẻ. Kim Ngọc Mãn Đường hoan Thiên hỉ Địa ôm lấy như ý chân làm nũng, như ý tức giận một con một con để thật xa. Cắt tường ở một bên nhìn, cười rất là vui vẻ. Cuối cùng, như ý thần sắc vừa động, đối tam tỷ mùa nói, chạy nhanh đem các ngươi ăn vặt giấu đi. Còn có vải đông, Mẹ cùng mặt đảo không sao cả, mau. Nàng đem chính mình hai lượng bạc cho cắt tường một hai, chính mình chỉ chừa một hai. Cắt tường biết nàng vì cái gì làm như vậy, nàng mềm lòng, vẫn là khuyên đủ, như ý, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, này đó vải đông cùng ăn vặt, mãi mãi bọn họ còn có thể đều lấy đi không thành. Rốt cuộc là người một nhà, ai sẽ thật sự bức tử ai đâu. Như ý biết cắt tường tính tình, nàng bất hòa nàng tranh chấp, nhưng một bên Kim Ngọc mãn đường cũng thấu lại đây, thật cẩn thận từ kia một túi mức một người bắt hai thanh phong tơi hiếm, đem dư lại một túi đưa cho Như ý, mại thanh mại khi nói, nhị tỷ, chúng ta lưu một ít, trong túi có thể chờ Hương Chi tỷ tỷ bọn họ tới thời điểm cho các nàng ăn. Hai đứa nhỏ từ nhỏ liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, càng là như vậy, Như ý liền càng là đau lòng. Nàng đem trong tay còn dư lại hơn phân nửa mức đưa cho bọn họ, cười một người hôn một cái, không quan hệ, nhị tỷ còn có tiền, các ngươi muốn ăn cái gì, nhị tỷ liền cho các ngươi mua, nếu Hương Chi tỷ tỷ bọn họ muốn ăn, nhị tỷ lại cho bọn hắn mua, nhưng này đó là nhị tỷ mua cho các ngươi, có phải hay không các ngươi không yêu ăn, cô y để lại cho khác tỷ tỷ. Kim Ngọc mãn đường liếc nhau, bay nhanh lắc đầu, cười hì hì đem mức cầm trở về, hai cái vật nhỏ cộp cộp cộp chạy đến trong phòng hưởng thụ ăn và đi. Trở về phía trước, Như ý đích sắc nghĩ tới muốn dặn dò bọn họ không thể mềm lòng, không thể lại làm chính mình bị khi dễ, không chỉ là nàng bảo hộ bọn họ, chính bọn họ cũng muốn học được bảo hộ chính mình. Nàng hy vọng các nàng cường đại, dũng cảm, mà không phải một mặt đi khoan dung những cái đó căn bản không đáng đối bọn họ người tốt. Chính là thật sự về nhà lúc sau, nhìn các nàng bởi vì như vậy một chút tiểu nhân kinh hỷ, là có thể đem phía trước oán hận cùng ủy khuất quên, kim ngọc mãn đường như vậy tiểu đều có thể không chút nào bổn xỉn đem chính mình thích đồ vật phân cho những cái đó ái khi dễ bọn họ tỉ tỉ, nàng đông nhiên liền cảm thấy, làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy cũng không sao. Nàng thói quen những cái đó lục đục với nhau, xem phai nhạt đáng ghê tẩm nhân tâm, vì danh vì lợi vì quyền là người, cuối cùng bất quá là vì chính mình kia phân dục nghiệm. Cho nên, cắt tưởng các nàng này phân thiện lương cùng khoan dung, càng thêm làm nàng cảm thấy di đủ chân quý. Bọn họ có thể có tốt nguyện vọng, thiện lương tâm, người như vậy. Tồn tại sẽ càng thêm vui sướng. Nếu muốn tâm tàn nhẫn, phải kiên cường, muốn đem những cái đó khi dễ quá bọn họ người nhất nhất trả thù trở về, khiến cho nàng tới. Như ý mang theo lòng tràn đầy ấm áp đi cho bọn hắn nấu món canh, lại không biết Hà Bà Tử bên này đã là một mảnh kinh hoàng vô thố. Gì? Trinh công tử ngươi? Ngươi muốn cưới Cát Tường? Hà Bà Tử mở to hai mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nay Trịnh công tử từ đầu tới đuôi, tổng cộng cũng chưa gặp qua Cát Tường vài lần, nàng cho rằng Liền tính trịnh trạch tưởng cưới, cũng nên là Hương Chi hoặc là Liễu Nhi, lại vô dụng, như ý khả năng tính đều đại chút, nhưng... Nhưng hắn cư nhiên là tưởng cưới cắt tưởng. Trịnh trạch phong độ nhẹ nhàng, chắp tay nhất bái, lão phu nhân, cắt tưởng mẫu thân xuất từ Diệp ra, cùng vãn bối ra chính là thế giao. Gia phụ đã từng đề cập Diệp mẫu tiến đến làm mai một chuyện, hiện giờ Diệp mẫu tuy rằng đã đi, nhưng vãn bối như cũ muốn thực hiện lời hứa. Hà bà tử từ trước đến nay là chán ghét cắt tường các nàng cái kia yếu đuối mong manh không nửa điểm dùng nương, nàng vào cửa thời điểm, các nàng ra đã phá, nàng một cái nũng nịu đại tiểu thư, suýt nữa bị lâu tử người đạp hư, là nàng đại nhi tử cái kia tiểu tử ngốc đem người cưới trở về, ăn ngon uống tốt cung phụ. Thật không nghĩ tới nàng hiện tại người đã chết còn muốn tắc quái. Mẫu thân nữ nhi quả thực đều là hồ ly tinh, như vậy tốt nam nhân, đều bị các nàng câu đi. Không chỉ ra sao bà tử. Một bên lão nhị Lao Tam hai nhà sắc mặt đều không đẹp, tránh ở tây phòng nghe lén Hương Chi càng là suýt nữa đem khăn cấp xé vỡ. Nàng không phục một giậm chân đi đến mép giường ngồi xuống, ta liền không hiểu, cắt tưởng các nàng là nơi nào hảo. Cái gì chỗ tốt đều làm cho bọn họ nhặt đi. Hà Liễu Nhi thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nàng ở theo thùa, tựa hồ chút nào không quan tâm bên ngoài sự tình, nhưng một cái không cẩn thận, ngón trỏ vẫn là chát ra một giọt tanh hưng huyết. Chương 52 Lý Chính phu nhân cắm một chân. Trong nhà con trai độc nhất Học vấn tu dưỡng thượng thượng đẳng, ở chấn trên có đại trạch xưởng trong nhà nhị lao thông tình đạt lý có hằng dưỡng. Đây là thật tốt một hộ nhà A. Cháu gái gả qua đi tuyệt bích là vẻ vang tiện sát người khác A. Hà bà tử phú quý địa chủ bà thượng bà mẫu A. Nhưng, nhưng cố tình như thế nào? Các tường cái kia tiểu tiện nhân, rốt cuộc là dùng cái gì biện pháp câu dẫn đến chỉnh gia thiếu gia. Hà bà tử tôi cười sắp chịu đựng không nổi, đúng lúc này, lý chính ra một cái thô sử bà tử lại đây chuyển cái lời nói, nói là Lý Chính Phu nhân tìm Hà Bà Tử có một số việc muốn nói. Hà Bà Tử một cái giật mình, lập tức liền cùng Trịnh Trạch liền thanh tạ lỗi, nói là đi trước Lý Chính ra đi một chuyến, nhi nữ hôn nhân đại sự, tự nhiên muốn chậm rãi thương lượng, hú hổ lão đại gia nữ nhi giữ đạo hiếu trong lúc, này hôn sự chỉ sợ còn phải đi thêm thương thảo. Kỳ thật nàng trong lòng tưởng chính là có thể kéo nhất thời kéo nhất thời, tốt nhất kéo dài tới Trịnh Trạch đổi ý, không nghĩ cưới cắt tường mới hảo. Trịnh Trạch vẫn chưa có cái gì dị nghị nhưng thật ra nói hắn cũng thuận đường đi lý chính ra bái phỏng bái phỏng liền cùng đi bên này chân trước mới vừa vừa đi bên kia hương chi cùng liễu nhi liền ra tới liễu nhi thần thái tương đối bình tĩnh nhìn thấy lý tú nga còn có thể hơi hơi mỉm cười lôi kéo nàng nói nương kỳ thật cắt tưởng cũng khá tốt gả cho trịnh công tử Đảo cũng là có phúc khí ai ngờ bị ở một bên hương chi nghe thấy được hai con mắt chừng đến giống trung đồng có phúc khí cái dám bằng gì làm nàng nhặt cái này đại tiện nghi Xoay người hướng tới Vương Phượng Tiểu một dầm chân, cũng không e lệ, nương. Trinh công tử là của ta. Vương Phượng Tiểu khí không nhẹ, tự nhiên cũng cùng nữ nhi cùng chung kẻ địch, suýt nữa cắn một ngụm ngân nha. Lý Tú Nga cùng Hà Liễu Nhi liếc nhau, hai người trong mắt đều có không dễ phát hiện coi khinh cùng khinh thường. Vương Phượng Tiểu vô tâm tình lưu ý Lý Tú Nga các nàng, nàng trong mắt vừa chuyển, lôi kéo Hương Chi liền đi, chúng ta về nhà. Hương Chi bất mãn cùng oán giận còn ở tiếp tục, chỉ là bị Vương Phượng Tiểu lôi kéo đi. Trầm rãi xa, thanh âm cũng nhỏ, nhị thúc gì minh hoa từ trước đến nay là cái không có lên tiếng quyền, nhìn thấy tức phụ khuê nữ đi xa, cũng sờ sờ cái mũi theo sau về nhà. Chờ toàn ra đều đi xong rồi, Lý Tú Nga mới thật sự rỡ xuống kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng lôi kéo nữ nhi đến trong phòng nói chi kỷ lời nói. Liêu nhi, ngươi nói cho nương, kia trịnh công tử, ngươi là thật từ bỏ. Không nói cái khác, nương muốn cho ngươi gả cái tốt, lại không nghĩ làm ngươi gả đến quá xa, lân thị trấn là tốt nhất bất quá Nương đi xem ngươi cũng phương tiện, này trịnh công tử ra thật là cái không tồi, ngươi! Nương! Hà Liễu Nhi lạnh giọng đánh gãy chính mình mẫu thân, vẻ mặt tràn đầy kiên định, ngươi đem ta nuôi lớn, chẳng lẽ chính là vì xem ta ba ba đi cấp một cái chướng mắt ta nam nhân làm tức phụ? Trịnh trạch lại hảo, hắn chướng mắt ta, ta liền không hiếm lạ hắn. Ai ai ai gả? Khuê nữ rõ ràng là đang giận lẫy nhưng này lại quái được ai đâu? Lý chính tiệc mừng thọ thượng, bởi vì thế nào ý quái rối Nguyên bản có thể xuất sắc Liêu Nhi trực tiếp bị người ném tại sau đầu, tiêu trịnh công tử khởi điểm rõ ràng không được ngó Liêu Nhi, sau lại lại liếc mắt một cái cũng chưa xem qua. Này hết thể hết thảy đều cùng thế nào ý cái kia tiểu tiện nhân thoát không được căn hệ. Trình trạch tới rồi Hà Lý Chính ra, trực tiếp mang theo lễ vật đi sảnh ngoài bái phòng Lý Chính, Hà bà Tử còn lại là ở thô sử bà Tử dẫn dắt hạ, đi hậu viện Lý Chính phu nhân nơi đó. Hà bà Tử nguyên bản còn ở trong tối mắng ông trời vì sao như vậy không công bằng. Cái gì thứ tốt đều làm những cái đó tiểu đệ tử vứt đi, lại không dự đoán được tới Lý Chính phu nhân nơi này một chuyến, thế nhưng làm nàng được cái có thể trị trụ kia mấy cái tiểu đệ tử chiêu. Đi thông hậu viện màn trúc đánh hạ, an tĩnh độc đáo hậu viện bên trong, Lý Chính phu nhân chính cao mày xử lý bồn hoa hoa cỏ, một bộ thất thần bộ dáng. Nhìn thấy Hà bà tử tới, nàng cũng chỉ là vô lực làm thô xử bà tử lui ra, liền cùng Hà bà tử ở trong sân nói chuyện. Nói đến cùng đều là đương quán nương, Hà bà tử sống nhiều năm như vậy, Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nơi này chính phu nhân thần sắc không tốt, phòng trứng vẫn là cùng cái kia sầu người tiểu công tử có quan hệ. Lý chính phu nhân thập phần khó xử nhìn Hà bà tử hai mắt, rốt cuộc mở miệng hỏi, gì đại nương, đột nhiên đem ngươi đi tìm tới, thật sự là ngượng ngùng." Hà bà tử tự nhiên là muốn khách sáo vài câu, "Ngài nói gì lời nói nha, ngài trong nhà chính quan tâm chúng ta này mấy cái thôn nhi, mọi người đều là người một nhà, người một nhà không nói hai nhà lời nói." Thấy Hà bà tử khách sáo có chút qua Lý chính phu nhân trên mặt thần sắc càng thêm khó lường, mặc một hồi lâu, rốt cuộc hỏi, gì đại nương, người lao đại gia kia mấy cái cô nương, nhưng đều làm ai? Phần 18. Hà bà tử lột bột một chút, trong lòng tức khắc liền ra tới một trận hỏa khí, chẳng lẽ nơi này chính phu thê cũng coi trọng lao đại gia tiểu đệ tử? Này cũng quá không công bằng. Hà bà tử còn không có khí bao lâu, liền lại nghe được Lý chính phu nhân chậm dai nói, như ý cái kia cô nương, chủ nghệ hảo, tay cũng khéo. Ta nơi này có mấy hộ không tồi nhân ra, ngươi xem. Hà bà tử lại một lộ bộ, chậm rãi, nàng liền dư vị ra Lý Chính Phu Nhân câu nói kêu ý tứ, suýt nữa bật cười. Trước 53 bao che cho con vị bà chống lưng. Lý Chính Phu Nhân căn bản không thấy thượng cắt tưởng như ý những cái đó tiểu đệ tử, không chỉ có không thấy thượng, còn có muốn chạy nhanh đem các nàng đuổi rồi ý niệm. Đây là Hà bà tử trong đầu trước tiên nhảy ra tới ý tưởng, đều là đương quán đương, những cái đó tâm tư, hẳn là nhất hiểu biết, quả nhiên. Ngay sau đó, Lý Chính phu nhân liền tố ra ngọn nguồn. Nguyên lai, Lý Chính tiệc mừng thọ ngày đó, gì xa khó được một lần làm Lý Chính cười khai hoài, cảm động lao lệ tung hành. Ngân ấy năm, bởi vì dị xa phía trên có cái đại ca lúc nào cũng đem hắn so, Lý Chính trong lòng liền vẫn luôn nghẹn một hơi, không đạo lý đại nhi tử như vậy tiền đồ, tiểu nhi tử chính là một khối bùng lầy. Đều là hắn loại, hắn còn cũng không tin không thể tới cái song hỷ lâm môn nhưng dì sa thật đúng là hung hăng mà khiêu chiến Hà Lý chính tin tưởng một hồi càng chơi càng không biên hiện giờ càng là trên dưới mấy cái thôn mỗi người hiểu được tiểu ác bá vì đứa con trai này Hà Lý chính không thiếu nhọc lòng nhưng đối hắn chờ đợi cùng đối hắn đại ca chờ đợi như cũ là giống nhau giống nhau đại thọ ngày ấy dì sa một xe thọ canh bao làm Hà Lý chính ở mọi người trước mặt giải quá một hồi mặt làm một hồi lãng tử hồi đầu đại hiếu tử Hà Lý chính cao hứng đồng thời đối dì sa hy vọng lại lần nữa bốc cháy lên Một lòng nghĩ nếu hắn hiểu chuyện, cũng liền sẽ không cả ngày chơi bời lêu lỏng. Nhà bọn họ đã có lao đại làm chính trị, lý chính nhưng thật ra nghĩ gì xa không chừng có thể kinh thương. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, còn không có tốt hơn bao lâu, gì xa liền chính trực cổ phải làm nấu bếp. Hà lý chính sắp bị tức chết rồi. Hắn thật vất vả nuôi lớn đứa con trai, thế nhưng phải làm không tiền đồ nấu bếp. Cả ngày ở kia khói dầu hơn thiên nhà bếp cho người ta nấu ăn, thật là quá không tiền đồ. Kinh như vậy một ngáo. Nguyên bản tiệc mừng thọ thượng hắn lấy ra thọ canh bao là chuyện tốt, cuối cùng lại biến thành làm Hà Lý Chính nổi trận lôi đình đạo hòa tác. Di sa thật là cố chấp, nhưng Hà Lý Chính là cha hắn, này cố chấp đều là di chuyển. Hà phu nhân từ trước đến nay sủng ái di sa, tuy rằng nàng cũng không hy vọng chính mình nhi tử làm đầu bếp nhưng chỉ cần di sa hảo hảo mà, nàng nguyện ý khiến cho hắn như vậy vui vẻ quá, ai ngờ bị Hà Lý Chính hiểu được, chính là mắng nàng mẹ hiền chiều hư con. Hà phu nhân tất cả bất đắc dĩ. Cuối cùng ở gì Sa đủ loại hành vi, chúng cân nhắc ra hắn này đó hành vi căn nguyên là xuất từ nơi nào? Thế nào ý? Đây mới là vấn đề mấu chốt. Dì Sa nhiều năm như vậy, trước nay không đối chuyện gì thỉnh chuyên chú quá, nhưng lúc này đây lại như vậy nghiêm túc phải làm đầu bếp. Hà Phu nhân rất rõ ràng muốn cho Lý Chính chịu thua là không có khả năng, nhưng nếu là đem gì Sa ý niệm cấp chặt đứt, không chừng là có thể làm cho bọn họ phụ tử hòa hảo trở lại. Mà muốn đoạn gì Sa làm đầu bếp ý niệm, phải trước chặt đứt hắn đối người kia ý niệm. Chẳng sợ Lý Chính Phu Nhân nói lại như thế nào hàm xúc, Hà Bà Tử cũng là giành mạch rõ ràng, Lý Chính Phu Nhân muốn chặt đứt gì sao ý niệm, liền phải làm như ý cùng người khác đính hôn, tốt nhất nhân lúc còn sớm gả rớt. Nay quả thực là ông trời đều không quen nhìn các nàng. Hà Bà Tử vui sướng hài lòng nghĩ, nàng cảm thấy Lý Chính Phu Nhân nếu nói ra, không chừng tìm kêu mấy nhà đều cũng không tệ lắm, nàng đến đánh giá đánh giá, cấp liếu nhi cùng hương chi lưu ý một phen, đến nỗi trịnh trạch. Là quyết định không thể tiện nghi cắt tường các nàng Có cái hồ ly tinh nương Chờ gả tới rồi người trong sạch Cũng là cái vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang Chính mình là quyết định vất không đến Cái gì chỗ tốt Lý chính phu nhân buổi nói chuyện giống như là Một cái vô hình trợ lực Làm hà bà tử cảm thấy chính mình phản phất Có chỗ rửa chống đỡ giống nhau Nghĩ như vậy nàng thật đúng là mặt lộ Vẻ khó xử hướng lý chính phu nhân tố khổ lên Nội dung đơn giản là như ý Không biết như thế nào Gần đây sẽ làm chút đồ ăn. Liền không đem nàng cái này làm mãi mãi để vào mắt, hiện giờ càng là suốt đầu lộ diện ở bách vị lâu làm buồn bán, một cái hoàng hoa khuê nữ, suốt ngày cùng những cái đó bếp đầu bếp quệ với nhau, không ăn phận, chỉ sợ không chịu ngoan ngoan gả chồng. Lý chính phu nhân nghe đến mấy cái này lời nói, mày nhăn càng thêm thâm. Kỳ thật, nàng cũng suy xét quá một cái khả năng tính, nếu gì xa khuynh tâm như ý, đảo không ngại hướng như ý cầu hôn, chỉ là ngại với lao ra hiện giờ vừa nghe đến phòng bếp cái này từ nhi liền bốc hỏa. Nàng không hảo nói ra, cũng lo lắng liền tính, cưới như ý, gì xa đau tức phụ, không những không yên phận, còn mang theo tức phụ cùng nhau làm đầu bếp, hiện tại vừa nghe hà bà tử nói, nàng lập tức liền đem trong lòng ý tưởng cấp đánh mất, như vậy con dâu, nhưng không xứng với nhà bọn họ. Nếu là lấy sau xuất đầu lộ diện, làm ra cái gì không thể diện sự tình, chớ nói lao ra lý chính chức vị, chính là đối hắn thân là cử nhân đại ca, đối sau này con đường làm quan, cũng là có đại đại ảnh hưởng. Hà Phu nhân trong lòng rõ ràng chính mình có hai cái nhi tử, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ở yêu thương tiểu nhi tử đồng thời, cũng không thể đã quên đại nhi tử, như vậy tưởng tượng, nàng liền trầm mặt, lại có thể làm cũng là cái cô nương, suốt đầu lộ diện thành bộ răng gì. Bọn họ không có cha không có nương, không phải còn có thuốc bá, còn có ngươi cái này làm nãi nãi sao. Từ xưa hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không có cha mẹ, ngươi cái này trong nhà phân vị tối cao tự nhiên chính là nói lời nói tính toán kia một cái. Hà bà tử trong lòng đại hỉ, phu nhân nói chính là, thật không dám dâu dếm, lão bà tử năm trước liền cấp cắt tưởng cùng như ý tương thượng hạ thôn một hộ họ trần nhân ra, nhà bọn họ tuy không giàu có, nhưng huynh đệ mấy cái đảo cũng hòa thuận, trong nhà có thiên, mấy cái huynh đệ tự nhiên là thật đánh thật lao động, các nàng gả qua đi, đã là tỷ muội, cũng là chị em dâu, ngày mùa thời điểm không chừng liền việc đều không cần các nàng làm. Lão bà tử ta cảm thấy hảo, nhưng Nhưng này hai tỷ muội luôn lấy các nàng cái kia chết đi nương nói chuyện này, chỉ sợ liền tính cho các nàng đính thân, cũng sống yên ổn không xuống dưới. Đích xác nếu muốn vạn vô nhất thất, tốt nhất chính là gạo nấu thành cơm, chỉ định cái thân, thật sự không bảo hiểm, càng thêm không dám bảo đảm gì xa cái kia tiểu tử ngốc sẽ không làm cái gì xúc động việc ngốc. Lý chính phu nhân mấy năm qua đi theo hà Lý chính, nhiều ít hiểu một ít, nàng cười cười, chấn an dường như đối hà bà tử nói, ta hiểu được các ngươi lão đại gia là có việc tăng lễ. Tuy nói có giữ đạo hiếu vừa nói, nhưng hôm nay còn không có hơn trăm ngày đi, ta nhưng thật ra hiểu được, trăm ngày trong vòng, nhưng mượn hiếu đón dâu, ngươi chỉ lo cho các nàng định ra việc hôn nhân, sáng nay thành hôn. Hà bà tử trên mặt nếp gấp đều bởi vì cái kia đắc ý cởi mà ra tăng vài phần, nàng liên tục không lưng, ai ai ai. Hà bà tử ở Lý Chính Phu nhân nơi này tranh đủ tự tin, vui dạo dự trở về đi, đều đã quên còn ngốc tại nơi này trình trạch. Trình trạch lại đây Hà Gia Thôn cùng Lý Chính chào hỏi một cái vốn là lễ nghi, cũng không có ngây ngốc bao lâu, cơ hồ Hà Bà Tử vừa đi, hắn cũng đi theo cáo tử, đi tới cửa khi, nhìn Hà Bà Tử bước đi như bay chiều trong nhà đi, Trình trạch con ngươi thâm vài phần, khỏe miệng gợi lên một tiêu ý cười, quay đầu bước chân dài lên xe ngựa. Thơm nồng sền sệt năng cơm nấu một hồi lâu, hương vị đã tràn đầy toàn bộ nhà bếp. Kim Ngọc mãn đường một người phủng cái chén nhỏ đứng ở một bên, liền chờ như ý triệu hắn sau đó qua đi thỉnh cơm. Các tường gần nhất tiếp mấy cái theo việc, bản lĩnh nghĩ kiếm ít tiền, nhưng như ý vừa ra tay chính là một lượng bạc tử, một lượng bạc tử, có thể mua đồ vật quá nhiều, này đó theo sống, tự nhiên có thể không hề làm. Hơn nữa Kim Ngọc mãn đường thật lâu đều không có quá quần áo mới, Kim Ngọc tiểu áo vẫn là như ý khi còn nhỏ xuyên, mắt thấy bọn họ hai cái đều lớn, là nên làm chút tân ý địa phụ. Các tường bước kia mấy con bố, chỉ có thể càng thêm khẩn đem việc làm xong cho người ta đưa đi, lại bắt đầu cắt khâu và xiêm ý địa. Như ý đem nấu tốt năng cơm thịnh đến một con đại chén sứ, kim ngọc mãn đường thấu đi lên thời điểm, nàng lại đem chén sứ phóng tới bọn họ với không tới địa phương, ngồi sổm xuống thân đem hai người đều kéo đến trong lòng ngực, một người hôn một cái. Bởi vì trong nhà mà bị hà bà tử lấy đi, kim ngọc mãn đường lại đều còn nhỏ, cho nên mặc dù bọn họ đã hiểu chuyện chút, cũng không có xuống đất trải qua cái gì việc, từng trương khuôn mặt nhỏ đều là bạch bạch nộn nộn, ninh một chút, phản phất còn có thể ninh ra thủy tới. Nhấp nháy nhấp nháy mắt to cùng quạt lông vũ tử giống nhau hàng mi dài, thấy thế nào như thế nào xinh đẹp. Như ý ôm bọn họ hai cái, cẩn thận dặn dò: các ngươi cũng nhìn thấy đại tỷ luôn là làm theo việc có phải hay không, các ngươi nhưng nghe hảo, sau này ta không ở nhà thời điểm, các ngươi hai cái phải học được chiếu cố đại tỷ, đừng làm cho nàng luôn là làm theo việc, như vậy phí đôi mắt, đặc biệt là mưa rầm thời tiết thời điểm, trong phòng quan ngược, nếu đại tỷ vẫn luôn làm theo việc, sẽ đem đôi mắt cấp mà chết, chờ nàng ra rồi. Khả năng liền nhìn không thấy các ngươi hai cái, các ngươi. Nguyện ý như vậy sao? Kim Ngọc mãn đường lẫn nhau xem một cái, lập tức đem đầu riêu đến giống trống bỏi, Kim Ngọc ôm như ý cánh tay tiểu chỉ tiểu cầu giống nhau cổ. "Nhị tỷ ngươi đừng lo lắng, chúng ta sẽ không làm đại tỷ đem đôi mắt cấp mà chết, ta trưởng thành, ta có thể giúp đỡ đại tỷ cùng nhau làm." Như ý điểm điểm nàng cái mũi, "Đôi mắt của ngươi cũng không thể hư. Ngươi muốn học, thừa dịp ban ngày ánh sáng hảo không có việc gì làm thời điểm liền đi theo đại tỷ cùng nhau, biết không?" Kim Ngọc cười hì hì, còn có hai cái má lún đồng tiền, rất là đẹp. Mãn Đường không cam lòng yếu thế đi theo cọ như ý, nhưng ta không nghĩ theo Hoa, ta tưởng cùng nhị tỷ giống nhau lợi hại như vậy, làm ra ăn ngon nhất đồ vật. Như ý chợt liền nghĩ tới các tường phía trước nói qua nói, nàng nói, nương lớn nhất tâm nguyện chính là có thể làm cho bọn họ mấy tỷ muội đọc thi thư, thức lễ nghi. Nếu không phải nàng quá vô dụng, tất nhiên sẽ cấp Kim Ngọc Mãn Đường tìm tốt nhất tiên sinh, làm các nàng hiểu lý lẽ hiểu chuyện. Như ý nghĩ nghĩ. Chậm rãi đem tươi cười thu hồi tới, nhìn hai người ánh mắt dần dần nghiêm túc nghiêm túc lên, nàng thanh âm rất thấp thực mềm nhẹ, ở an tĩnh chỉ có thể nghe được chú ý tử thiêu ken ken thanh nhà bếp, càng thêm rõ ràng. Kim Ngọc, Mãn Đường, các ngươi hai cái biết không, nương còn ở thời điểm, nhất hy vọng chính là có thể đưa các ngươi đi đọc sách. Nương không vì cưỡng bách các ngươi trở thành cái dạng gì người, nàng hy vọng các ngươi có thể hiểu lý lẽ, có thể hiểu chuyện. Không biết có phải hay không đống nhiên nhắc tới mất gì diệt thị. Kim Ngọc mãn đường hai đôi mắt dần dần đỏ, như ý hung hăng tâm, tăng thêm vài phần ngữ khí, không được khóc. Nay một gầm nhẹ, đảo làm hai đứa nhỏ hoàng sợ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển, nửa ngày không rơi xuống. Lại qua một lát liền phải ăn thiền, nếu là cắt tường nhìn đến bọn họ hai cái hồng con mắt, không chừng lại muốn lo lắng, mặc dù bọn họ còn nhỏ, như ý trung quy vẫn là muốn đem một ít đạo lý nói cho bọn họ nghe. Các ngươi như vậy động bất động liền rất nước mắt, sẽ chỉ làm khẩn các ngươi người lo lắng, giống vậy ta. Giống vậy lại tỷ. Nhưng những cái đó không khẩn các ngươi người, liền sẽ đương cái việc vui giống nhau nhìn. Các ngươi ngắm lại, nào hồi các ngươi rớt nước mắt, không phải đại tỷ cấp đau lòng thảm. Các ngươi luôn mồm cùng ta bảo đảm muốn chiếu cố đại tỷ, phải làm tiểu đại nhân, các ngươi chính là dùng như vậy hành vi tới cùng ta bảo đảm, tới làm tiểu đại nhân. Lời này đối 8 tuổi cùng 10 tuổi hài tử tới nói, trung quy vẫn là cái hiểu cái không, hai người vội vàng tiêu hóa lời này, kia nguyên bản còn ở đảo quanh chuyển nước mắt bởi vì vừa phân tâm dần dần lui xuống. Như Ý một lần nữa chuyển lộ miệng cười, thân mật đem hai người ôm đến trong lòng ngực ôm một cái cọ cọ, Kim Ngọc mãn đường tức khắc lôi kéo nàng siêm ý sát hai mắt của mình, hút hút cái mũi, vương củ sen tay nhỏ ôm nàng. Như Ý vô bọn họ bối, Ôn Nhu cười nói, "Cho nên, chờ nhị tỷ kiếm được các ngươi đọc sách tiền, liền đưa mãn đường đi đọc sách, cấp Kim Ngọc thỉnh tiên sinh, ít nhất các ngươi muốn cho đại tỷ biết, các ngươi sẽ nghiêm túc học đổ vật." Chờ các ngươi học thượng mấy năm, đến lúc đó Vô luận các ngươi muốn làm cái gì, nhị tỷ đều sẽ duy trì các ngươi. Mãn đường ôm như ý cổ, nhỏ giọng nói thầm, cũng có thể làm cùng nhị tỷ giống nhau đầu bếp sau. Như ý cười nghiêng đầu hôn hắn một chút, đương nhiên, nhị tỷ sẽ đem chính mình đều sẽ đến toàn bộ dạy cho mãn đường, làm mãn đường làm một cái nhất ghê gớm đầu bếp. Kim Ngọc cũng nóng nảy, kia, Ta đây hảo hảo học, nhị tỷ về sau sẽ làm ta khai một cái mức cửa hàng sao. Nàng tưởng khai chuyên môn bán ăn vặt cửa hàng nhỏ. Như vậy nàng liền có thể mỗi ngày đều ăn đến thật nhiều thật nhiều ăn vật nhi. Như ý trong lòng tràn đầy, không lý do sinh ra vải phần nghẹn nào, có thể. Chỉ cần là các ngươi muốn làm, nhị tỷ đều duy trì các ngươi. Nhị tỷ duy nhất muốn, chính là các ngươi có thể thành nhân, hiểu chuyện, chiếu cố chính mình, cũng sẽ chiếu cố đại tỷ. Kim ngọc mãn đường sôi nổi đem nàng ôm sát, chúng ta đều nghe nhị tỷ. Hắc hắc, ta cũng nghe ngươi một cái thấp thấp giọng nam ở một bên vang lên, kim ngọc mãn đường hoàng sợ. Như ý trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc. tao mày nhìn không biết khi nào ý ở các nàng ra nhà bếp cửa sau nam nhân. chương 55 tỉnh đậu sơ khai biểu quyết tâm. Dì xa không biết khi nào liền từ nhà bọn họ hậu viện phiên lại đây, trong tay còn cầm cái chén, cười đến bí bí. Như ý mày đẹp một chọn, sao ngươi lại tới đây? Dì xa chút nào không khách sáo, cười hì hì đi vào tới, một tay một cái liền đem kim ngọc mãn đường bế lên tới, chọc đến bọn họ hoa hoa kêu to. Bên kia Tây trong phòng cắt tưởng nghe được bọn họ kêu, chạy nhanh chạy tới xem đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn đến ôm kim ngọc mãn đường gì xa, chung quy là không có lần đầu tiên khủng hoảng cùng kinh ngạc. Từ trước tiểu bá vương gì xa hiện giờ thế, nhưng thực sẽ xem ánh mắt, hắn nhìn xem cắt tường khẩn Trương, lại xem một cái Như Ý không vui, lập tức đem hai cái tiểu nhân buông xuống, ha ha cười, "Như Ý, cắt tưởng. ta, ta chính là tới các ngươi nơi này nhìn xem, đúng rồi, các ngươi có gì việc phải làm không? Ta giúp các ngươi." Nói, liền bắt đầu vén tay áo. Cắt tường thụ sủng nhược kinh đem đệ đệ muội muội vớt đến trong lòng ngực, vô thố nhìn như ý như ý đối với các nàng nói, "Đại tỷ, đem năng cơm bắt được phía trước các ngươi ăn trước." Hiện giờ Như Ý nói chuyện đều là một ngụm nước bọt một cái đinh, Cắt tường cũng không hỏi cái gì, mang theo kim ngọc mãn đường liền đem một chỉnh chén năng cơm cầm đi. Dị Sa trong mắt liền dính ở kia chén năng cơm thượng, đi theo cùng nhau đi rồi, không phát hiện Như Ý đi đến trước mặt hắn, một tay gợi lên hắn cổ áo liền hướng hậu viện nhi lãnh. Giai nhân ở bên, bên cô nương trên người đều là chút hướng người son phấn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn thích cái này cô nương, trên người đều là làm người chảy nước miếng đồ ăn hương. Di Sa cảm thấy chính mình ánh mắt thật là không tồi, một cái không đề phòng, đã bị trực tiếp đẩy ở cập ngực tường viện bên cạnh. Như ý thân mình vẫn luôn đều không được tốt lắm, này đây sức lực cũng không phải rất lớn, chính là Di Sa thực cảm giác được rõ ràng nàng không chào đón, quả nhiên, ngay sau đó, nàng vươn trắng non ngón tay, điểm điểm tường viện, thanh tuyến quần cũ é. Như thế nào phiên tiến vào, hiện tại liền cho ta như thế nào nhảy ra đi. Dì xa trong lòng thoán đi lên từng luồng oán khí cùng hòa khí, người làm sao vậy? Hắn không hiểu, lúc trước nàng dạy hắn thọ canh bao thời điểm, không phải chỗ thực hảo sao. Hắn còn tưởng rằng hai người đã có rất lớn tiến triển, hôm nay tới nhà nàng, gần nhất là hắn tưởng nghiệm tay nghề của nàng, thứ hai, là hắn. Muốn nhìn nàng, nhưng nàng như thế nào như vậy một bộ sắc mặt? Như ý thu hồi tay, tận lực tránh đi cùng hắn tiếp xúc. Nhàn nhạt nói, trừ bỏ ngươi đáp ứng quá ta nếu ta giúp ngươi ngươi sẽ vì ta làm vài món sự tình ở ngoài. Ta tưởng chúng ta hẳn là không có khác giao tình, không có việc gì đừng tới đây. Nói xong liền xoay người chuẩn bị vào nhà. Dì Sa đôi mắt chừng vài bước xông lên phía trước ngăn lại nàng đường đi. Thế nào ý? Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi cho ta nói rõ ràng. Như ý cũng bất hòa hắn đánh đố, thẳng thắn nói, gì Sa, nhà ta chung chỉ có tỷ muội bốn người. Hiện giờ chúng ta giữ đạo hiếu trong người, ngươi một cái ngoại nam. Vẫn là thiếu tới hảo, ta không nghĩ nhà của chúng ta bị truyền thượng một ít không dễ nghe lời đồn đãi. di xa trong lòng vừa động, duỗi tay liền chảo chảo cánh tay của nàng, trên mặt có khả nghi đỏ ửng Ngươi, ngươi có phải hay không nghe nói gì? Như ý dụ du mắt, nhàn nhạt nói, ta không có nghe nói qua cái gì, cũng không có hứng thú đi nghe cái gì. di sa ngẩn ra, chợt cảm thấy một cổ huyết khí dâng lên, hắn trực tiếp vươn tay ngăn đón hắn đường đi, đảo giống cái cùng người rằng có hài tử giống nhau với mình Thế nào ý, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta gì xa cũng muốn làm đầu bếp. Cùng ngươi giống nhau. Thiếu niên lang lãng như tuyên thể giống nhau thanh âm ở hậu viện quanh quẩn. Có như vậy trong ngáy mắt, làm như ý có chút hoảng hốt. Tiểu tử, ta yêu ngươi. Đầu bếp làm sao vậy? Ta liền ái đầu bếp, còn muốn cùng ngươi cùng nhau làm đầu bếp. Cùng ngươi giống nhau. Ninh tử, muốn trách thì trách ngươi quá tàn nhẫn. Ngươi bỏ nhanh như vậy, độc chiếm sư phụ sủng ái. Những cái đó đao pháp cùng thực đơn. Sư phụ liền ta đều không có đã nói với. Hắn rõ ràng nói qua, truyền nam bất truyền nữ. A nham, đừng cùng nàng rong rải, nàng không sống nổi, chúng ta đi mau. Mẹ, nàng một nữ hải tử làm cái gì đâu biết, ngươi đừng đi theo hạt trộn lẫn. Nàng nói cái gì chính là cái gì kia còn phải. Trong đầu hình ảnh không ngừng mà thay đổi, dần dần nóng bỏng ánh mặt trời đâm tới, như ý phảng phất thấy được kiếp trước chính mình cùng bà ngoại trụ cái kia 30 bình tiểu phong ở, còn có bà ngoại từ từ già cả thân mình cho đến màu trắng bố đơn đắp lên nàng mặt. Phản phất có một đạo quang từ trước mắt liêu quá, đem những cái đó cảnh tượng nhất nhất hủy diệt, ánh mắt điểm điểm một lần nữa ngắm nhìn, dừng ở trước mặt có chút tức giận nam nhân trên người. Dì Sa cho rằng như ý không tin, bổ sung nói, ta là nghiêm túc. Thế nào ý, ta từ nhỏ đến lớn liền không nghĩ tới nghiêm túc làm một việc. Nhưng chuyện này, ta phi làm không thể. Ta đã nói cho ta cha ta nương, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải làm đầu bếp. Thiếu niên ánh mắt kiên định mà lửa nóng, chỉ hận không thể đem chính mình một lòng cấp móc ra tới. Nhà bếp cửa sau góc, cắt tường trong tay bưng hai chén thịnh tốt năng cơm, tránh ở môn sau lưng nghe trong miệng động tĩnh, cao mày. Mà an tĩnh tiểu viện tử, chật truyền ra một tiếng cười nhạo thanh. Như ý ngẩn đầu nhìn gì xa, lạnh lạnh con ngươi không có nửa điểm tình nghĩa, ngươi nói cho cha mẹ ngươi, bọn họ lại như thế nào sẽ đáp ứng. Dì xa, ngày đó ở tiệc mừng thọ thượng, mặc dù là ta một ngoại nhân. Đều có thể nhìn ra lý trinh có bao nhiêu coi trọng ngươi, ngươi cho rằng, hắn sẽ làm ngươi làm một cái cả ngày tẩm ở khói dầu hỏa bếp đầu bếp. Gì xa trong mắt trường, tràn đầy tự tin, như thế nào sẽ không? Làm đầu bếp lại làm sao vậy, có thể làm được giống ngươi giống nhau, đó chính là cái ghê gớm Nói nữa, mặc kệ bọn họ hứa không được, ta nhất định phải làm. Phần 19. Như ý còn lại là nhìn phía một bên, nhàn nhạt nói, Gì xa, ngươi cảm thấy ta cái này đầu bếp làm không tồi đâu chỉ là không tuổi, quả thực là quá không tuổi. Dì Sa đương nhiên gật gật đầu, như ý con con khỏe môi. Nhưng nếu ta là cha ngươi, ta muốn, không phải làm ngươi trở thành ta lợi hại như vậy lầu bếp, mà là hy vọng ngươi có thể trở thành thỉnh đến khởi ta như vậy lợi hại đầu bếp cái loại này người. Dì Sa kiên định thần sắc thượng xuất hiện một tia nghi hoặc cùng khó hiểu, hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, tiền viện bỗng nhiên truyền đến tiếng người, tránh ở một bên cắt tưởng tình tế vừa nghe, trong lòng cả kinh, là nại nói tới. Trước 56 hoàng hôn đêm ninh ra không yên. Vì Giang thừa diệp tìm được cái này thần bí phong ngàn vị, Giang húc dương cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi, về tới chấn trên trong nhà. Mở cửa chính là Thanh Nam, nhìn thấy Giang húc dương thời điểm, lập tức thăm dò xem xét hắn phía sau, thế tử ra không cùng công tử ngài cùng nhau trở về sao. Giang húc dương nhướng mày, Thanh Nam một quán không phải nhiều như vậy miệng người, quả nhiên, ngay sau đó, hắn liền tiếp tục nói, công tử, ban ngày thời điểm như ý cô nương tới nơi này tặng chút bách vị lâu hôm nay mới ra mặt điểm lại đây. Thế nào ý? Giang húc dương đôi mắt sáng ngời, lập tức cất bước vào phòng, người sao cũng không lưu một lưu. Thanh nham đi theo phía sau, không nói gì. Chờ đến đêm thọ canh bao đoàn lại đây thời điểm, là một lần nữa nhiệt quá đến, Giang thừa diệp không ở, Giang húc dương vui dạo rực lại một người ăn cái tinh quang, liền một cục bột ra cũng chưa lưu lại. Bởi vì lúc trước trong phủ từng có quá một trận công tử ăn tương như chó hoang lời đồn đãi, hiện giờ Giang húc dương ăn cơm thời điểm Thanh nham đều là bình lui tà hữu. Nhìn thấy nhà mình công tử ăn sảng khoái, lại tìm người tới thu thập. Giang Húc Dương dám dùng mười khối ngàn năm huyền thiết thể, thế nào ý tay nghề, thật sự có thể dễ như trở bàn tay đem người ăn uống dưỡng điêu. Dư vị mỹ vị canh bao, hắn nuốt cằm bật cười, từ hắn nghe thấy Phong ngàn vị muốn đem Như Ý đi tìm đi thời điểm, hắn liền biết này Giang thừa diệp thế nào cũng phải lưu tại nơi đó không thể. Như vậy, hắn mới vừa rồi có thể tiện đường qua đi, Lơ đãng cùng nàng ngẫu nhiên gặp được. Thế nào ý? Thế nào ý? Giang Húc Dương lặp lại niệm tên này, nếu là có thể đem nàng mang về kinh thành, thật là tốt biết bao. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái âm lánh tươi cười, Giang Húc Dương không cấm dùng mình một cái. Hắn là ba năm trước đây mới biết được Ninh Vương Phủ nhiều một cái công tử. Đối với Giang Thừa Diệp, Giang Húc Dương cảm thấy trên đời này căn bản không ai hiểu hắn. Mà chính mình, đã xem như không hiểu người của hắn giữa nhất hiểu hắn một cái. Hắn dám thề độc Giang Thừa Diệp đối nữ nhân không có gì hứng thú. Đừng nói nữ nhân, này mấy năm nay, liền không gặp hắn đối cái nào người nhiều xem một cái. Giang Húc Dương cảm thấy người nam nhân này có điểm quái gở. Theo lý thuyết, liền tính thế nào ý kiến tới rồi phong ngàn vị, cũng chưa chắc sẽ cùng Giang Thừa Diệp nhìn thấy, nhưng hắn trong lòng, như thế nào luôn là có điểm không an tâm đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Húc Dương đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi. Hắn vẫn luôn lựa như ý nói Thừa Diệp là hắn một cái muội muội. Nếu là biết hắn lừa nàng, nên sẽ không sinh ra cái gì hiểu lầm đi. Giang Húc Dương tức khắc liền có chút lo lắng, nên tìm cái cái gì biện pháp đã lừa gạt đi, làm chính mình đã có thể quang minh chính đại ở nơi đó cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, lại có thể không cho nàng phát hiện chính mình lừa nàng đâu. Cùng phiến mặt trời lặn hoàng hôn kim sắc màu cam màn trời hạ, Hà gia thôn bên này lại có vẻ không lớn an bình. Hà bà tử mang theo Lý Tú Nga sớm tới rồi như ý nơi này, thập phần hùng hổ. Như ý dặn dò gì xa tăng hảo, ngàn vạn không cần lao tới, lúc này mới đến tiền viện đi đem Hà bà tử cùng Lý Tú Nga thỉnh tiến vào từ nháo cương về sau, hà bà tử đã hồi lâu chưa từng đã tới lao đại gia. vừa vào cửa, nàng cùng lý tú nga liền lập tức nghe thấy được rất thơm hương vị. nhìn trên bàn trống chân chén sứ, mới hiểu được các nàng còn chưa tới đói chết nóng nỗi, không những như thế, tựa hồ còn quá đến không tồi. như ý lạnh mặt nhìn hai người, có chuyện gì? hà bà tử lập tức chau mày, quỷ đồ vật, mãi mãi đều sẽ không tiêu sao? hà bà tử một phát giận, lý tú nga lập tức vẻ mặt khẩn trương đi chụp nàng bối, đối với như ý ôn nhu khuyên nủ Như ý, mãi mãi hôm nay là chuyên môn đến xem của các người, sao như vậy kỳ cục liền người đều không gọi. Đều là người một nhà, nơi nào có cách đêm thù đâu. Như ý không giao động, lại là cắt tường nóng nảy, nàng chạy nhanh đem thiêu tốt thủy đổ một ly cấp hà bà tử, trong nhà nghèo, liền lá trà cũng không có, hà bà tử xem cũng không xem liếc mắt một cái, liền đặt ở một bên trên bàn. Nàng lại chiều Kim Ngọc Mãn Đường xử đưa mắt ra hiệu. Kim Ngọc Mãn Đường lập tức đã kêu nãi mãi, tam thẩm. Kim Ngọc đem yếm mức lấy ra tới cấp Hà Bà Tử cùng Lý Tú Nga ăn, Như Ý chưa kịp bắt lấy nàng, chỉ có thể nhìn Hà Bà Tử cùng Lý Tú Nga thay đổi sắc mặt. Hà Bà Tử trong tay vê một cái mức, cao giọng nói, đây là cái nào cấp mua. Các tường lập tức giải thích, nãi nãi, đây là Như Ý hôm nay dùng tiền công mua. Tiền công. Hà Bà Tử nheo lại đôi mắt nhìn Như Ý, người hôm nay đã phát nhiều ít tiền công. Như Ý dương mắt lạnh lùng xem nàng, Hà Bà Tử không khỏi ngẩn ra. Chợt phía sau lưng đều bắt đầu tế tế mật mật bỏ mãn một tầng mồ hôi lạnh. Tựa như ở trong nháy mắt bị cái loại này ánh mắt cấp kinh sợ đến giống nhau. Nhưng nàng thực mau bình tĩnh lại, lại vừa thấy, này còn không phải là cái kia ấm sắc thuốc sao, nàng còn có thể đem chính mình cấp ăn. Nàng hôm nay chính là có bị mà đến, nếu là nàng còn dám động đau tử, nàng khiến cho lý chính phu U nhân làm chủ đem nàng gả cho người quá vợ. Nghĩ như vậy, hà bà tử lại cất cao một cái âm điệu, hỏi các ngươi đâu. Các tường vừa định động tác lại bị một bên như ý xả đến mặt sau nàng tiến lên một bước đem trên người một lượng bạc tử lấy ra tới hà bà tử vừa thấy đến kia một lượng bạc tử một đôi mắt hạt châu thiếu chút nữa rớt ra tới nhà nàng kia hai mẫu đất bởi vì nàng cái kia vô dụng đường hảo hảo một miếng đất liền trở nên không trước kia như vậy vì hiện tại liền tính loại một quý lương thực cũng bất quá ba năm trăm cân thu hoạch giao cho địa chủ một ít chính mình ra còn muốn ăn dư lại toàn bán đều không nhất định có một lượng bạc tử nhưng cái này nha đầu chết thật kia Cư nhiên vừa ra tay liền có một lượng bạc tử. Tay áo bị tước phủ kéo kéo, Hà bà tử lập tức từ nhìn thấy này một lượng bạc tử kinh ngạc trung tỉnh táo lại, nàng su mặt, lạnh lùng nói, "Kỳ cục, các ngươi đi ra ngoài nhìn xem, nhà ai nữ nhi ra trong tay có thể lấy nhiều như vậy tiền?" Chính là các ngươi nhị tẩu tam tẩu, ngẫu nhiên cấp Hương chi liễu nhi bất quá mấy văn tiền. Trong nhà tình huống như thế nào các ngươi còn không hiểu được? Cấp kim ngọc mua như vậy quý mức, đem nàng dưỡng điều, sau này nhật tử còn quá bất quá. Các tường là bị hân túi đầu, kim ngọc mãn đường đều tránh ở nàng mặt sau không dám nhìn hà bà tử, như ý mặt vô biểu tình lạnh mặt, lại là muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể lại như thế nào đổi mới vô sỉ hạc cuối. Hà bà tử quả thực không làm như ý thất vọng, nàng một đôi mắt tối tâm thực, thô ca giọng nói nói, các ngươi tuổi còn nhỏ, trong tay tún không được tiền. Này sau này phải dùng tiền địa phương nhưng nhiều đến là, cho các ngươi cầm, hôm nay mua cái này, ngày mai mua cái kia, ta xem cuộc sống này cũng không cần qua. Nàng nhìn thoáng qua Lý Tú Nga, tiện đà nói: "Hôm nay cái ta đi Lý chính phu nhân trong nhà, các ngươi tổng nói giữ đạo hiếu, giữ đạo hiếu, không thể xuất giá, nhưng Lý chính phu nhân nói, trong thiên lý mặt có mượn hiếu kết hôn cái này cách nói. Các ngươi đừng cùng ta bẻ, các ngươi nương đã chết, các ngươi sớm hay muộn phải gả người. Nếu muốn cho các ngươi nương an giấc ngàn thu, ngoan ngoãn gả chồng mới là đứng đắn. Dì cũng đừng nói nữa, ngày mai ta liền đi hạ thôn Trần ra, các ngươi hai tỷ muội cùng nhau gả qua đi." Nàng vừa dứt lời, Cắt tường liền đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không muốn biết rành mạch. Nhưng Hà Bà Tử nơi nào sẽ quản các nàng này đó? Nàng một đôi mắt hạt châu liền nhìn chầm chầm như ý tún tiền cái tay kia, như ý muốn cười, nhưng lúc này nàng không thể cười. Nàng ước lượng trong tay bạc, đại tỷ, nếu mãi mãi cho chúng ta thu xếp hảo, chúng ta nghe lời là được. Vừa lúc ta tránh tiền, sớm mấy ngày nay chúng ta hảo hảo thêm vào vài thứ đi. Không được. Hà Bà Tử một tiếng quát chói tai, trong mắt suýt nữa chừng mắt nhìn ra tới. Trước 57 lại soát vô sỉ tân hạt cuối. Không được. Hà bà tử một tiếng quát trói thai, trong mắt suýt nữa chừng mắt nhìn ra tới. các tường thần sắc cảm ảm, kim ngọc mãn đường đại khí cũng không dám ra đem mặt vùi vào cắt tường phía sau. Hà bà tử cũng không thèm nhìn tới các nàng, thanh âm bởi vì kích động, đều có chút tiêm. Ta nói, các ngươi tuổi còn nhỏ, trong tay lấy nhiều như vậy tiền sẽ loạn hoa. Thanh thân lại không nổi, vội vã mua vài thứ kia làm gì. Hắc, ngươi này bà tử thật là có ý tứ A. Một cái hài hước thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào, nguyên bản hẳn là ở hậu viện trốn tránh gì xa thế nhưng từ trước viện vào được. Hắn sinh còn tính cao lớn chắc địch, một khuôn mặt cũng lớn lên tuấn, nhìn ngồi ở trong phòng Hà bà tử cùng Lý Tú Nga, liền kém tử trong lỗ mũi hừ khí nhi. Hà bà tử vừa thấy đến gì xa, liền nghĩ đến hắn nương kia phó không vui hắn cùng như ý bên này có liên lụy bộ dáng, tức khắc tự tin liền đủ, gì thiếu ra, như ý cắt tưởng tốt xấu là không xuất các cô nương, ngươi như vậy tùy tiện chạy tới, không thích hợp đi. Dì xa một chút không thèm để ý, nha, này không phải lập tức liền phải gả cho sao, ta lại không phải ăn người láo hổ, thuận đường lại đây một chút, ngài lao không phải liền không, cao hứng đi. Dì xa tựa hồ một chút không bởi vì như ý phải gả cho người khác sinh khí, ngược lại chuyện vừa chuyển, nói, hà bà tử, ta nương cùng ta nói, cha ta đại thọ thời điểm, như ý giúp đại ân, tóm lại nhà của chúng ta hay là nên cảm tạ nàng. Cho nên như ý nếu là gà chồng, đồ vật đến hảo hảo thêm vào, sách. Ta vừa rồi giống như nghe được ngươi nói gì không vội mà mua vẫn là gì đó, này nhưng kỳ quái, ngươi như thế nào một bên thúc giục các nàng gả chồng, lại một bên không được các nàng tiêu tiền đâu. Này nhà ai gả nữ nhi, không được chuẩn bị chút của hồi môn A. Dì sao một phen lời nói, đem hà bà tử nói một khuôn mặt đều mau tím. Lý Tú Nga thấy thế, lập tức hòa giải, hà công tử, ngươi nghe lầm, ta cùng nương ý tứ là, này cắt tưởng như ý tuy nói tới rồi gả chồng tuổi, nhưng rốt cuộc vẫn là hài tử. Trong nhà lại không cái đại nhân, nhiều như vậy tiền, các nàng sẽ không tính toán dùng, chính là lãng phí nha. Chúng ta này đó làm trưởng bối, bất quá là tổn cái lo lắng mà thôi. Gì sai nhướng mày, a như vậy a kia vừa lúc a Ta nương cũng là như vậy tưởng, cho nên như ý cùng các tưởng hôn sự của hồi môn, ta nương có thể giúp đỡ tham nhưu thêm vào một chút. Mẹ ta nói, như ý tay nghề ở chúng ta hà ra thôn chính là đỉnh cao. Gà đi ra ngoài. Đó chính là đỉnh chúng ta hà ra thôn cô nương tên tuổi, không thể mất mặt. Này! Hà bà tử cùng Lý Tú Nga liếc nhau, đều có chút không vui. Hà bà tử ngạnh chống cứng đờ nói, này! Này không thích hợp, nhiều phiền toái Lý Chính Phu Nhân A. Gì xa lại cười, như thế nào sẽ phiền toái đâu? Các tưởng như ý nếu muốn mượn hiếu kết hôn, không cũng phải nhường cha ta ở kia hôn thư mặt trên ký cái tên nhi sao gì xa dừng một chút, còn ngươi lué hung ác ánh mắt, vẫn là nói, các ngươi tưởng độc chiếm của hồi môn. Ta nương là cái hảo tính tình, nhưng nàng trong mắt cũng không thể gặp thứ đồ dơ gì, đặc biệt là tại đây việc hiếu hỉ bên trong đúng tay. Lý chính phu nhân thật là không hy vọng gì xa cưới như ý, nhưng như ý nếu thật sự phải gả người, kia cũng là một cái hảo hảo đại cô nương xuất gác. Nếu lý chính phu nhân thật là bởi vì chán ghét như ý, nàng cũng sẽ không chuyển thành tìm những cái đó không tồi nhân ra làm các nàng tỷ muội đi gả. Lý chính phu nhân điểm mấu chốt chỉ là gì xa. Nhưng hà bà tử cùng lý tú Nga không hiểu. Không phải nói gì xa thích như ý sao. Như thế nào hắn nghe nói nàng phải gả người, còn có thể như vậy khí định thân nhàn. Có phải hay không có gì không đúng a? Hà bà tử thật là tưởng từ cắt tường như ý hôn sự bên trong vớt điểm chỗ tốt, nhưng nàng cuối cùng mục đích vẫn là mau chóng gả cho các nàng. Nhà này đồ vật liền đều có thể lấy lại đây, còn không cần lại nhìn các nàng lúc gần lúc hiện trước mắt. Nghe xong gì xa nói, hà bà tử trong lòng liền bắt đầu bồn trồn. Dì xa rốt cuộc là cái cái gì thái độ. Hắn nếu là trở về thật sự cùng lý chính phu nhân cáo cái trạng gì đó, phu nhân nên sẽ không vừa giận, thật sự không cho các nàng chống lưng, chính mình đem cắt tưởng như ý hôn sự ôm qua đi bãi. Trong thôn không phải không có ra quá chuyện như vậy, năm trước thôn đầu tố cúc, chính là bởi vì bị nàng cái kia ma bài bạc lao cha cấp bán, tố cúc chết sống không chịu, thiếu chút nữa bị kia ma bài bạc lao cha cấp đánh chết. Trong chăn chính hiểu được, lập tức liền báo quan, cuối cùng, nàng kia ma bài bạc lao cha uống say chính mình ngã quỵ dưới vực sâu đi. Lúc sau, Lý Chính phu nhân cấp tố cúc tìm hộ nhân ra, từ của hồi môn đến lễ hỏi, đều là Lý Chính phu nhân hỗ trợ xử lý, nói là Hà gia thôn cô nương xuất giá phải vẻ vang. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lý Chính tại đây mấy cái thôn danh vọng thập phần cao. Có tố cúc cái này vết xe đổ, Hà bà tử thật đúng là không dám ngạch tới. Ngay sau đó, Lý Tú Nga cũng kéo kéo nàng ống tay háo tử ý bảo nàng không cần lại cùng gì xa đối nghịch. Cuối cùng... Hà bà tử chỉ có thể âm trầm cái mặt nói cho Cát tưởng như ý chuẩn bị gà chồng, mang theo Lý Tú Nga đi trở về. Chờ hà bà tử cùng Lý Tú Nga đi rồi, Cát tưởng cái gì cũng chưa nói, xoay người vào phòng, như ý đem kim ngọc mãn đường cũng theo đi vào, xoay người nhìn gì xa, không cấm cười cười, ta thật là không thể tưởng được, ngươi cư nhiên cũng có như vậy cơ linh thời điểm. Dị xa ở mặt, kéo trương băng ghế ngồi xuống, thế nào ý, ngươi đừng khi ta ngốc, ta biết đến sự tình nhưng nhiều lắm đâu. Tá lực đả lực này nhất chiêu, lão tử từ nhỏ chơi đến đại. Nàng nói rõ muốn hố ngươi bạc, này ta nhưng thật ra kỳ quái, ngươi không phải thực có thể nói thực có khả năng sao. Sao, vừa nói xuất giá, ngươi liền không biện pháp có phải hay không. Nhậm ngươi bài bố liền dám cũng không dám đánh một cái có phải hay không. Vừa rồi hắn ở hậu viện trốn tránh, càng nghe càng khí. Đương hắn nhìn đến hạ bà tử nhìn trầm chầm, chầm như ý trong tay bạc hai mắt tỏa ánh sáng thời điểm, hắn thực không thể đi ra ngoài chịu nàng hai nhị hạt dưa nhưng thế nào ý đâu. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ toàn lực đánh trả, nhưng sắp đến đầu tới, liền một câu cũng chưa nói. Đây là cam chịu. Đáp ứng gả chồng. Phi, hắn không đáp ứng. Gì sao một sửa lúc trước ở như ý trước mặt ánh mặt trời thiếu niên khí chất, bất cần đời chung mang theo chút bí khí, dần dần thật giống một cái ác bá. Hắn hai bước đi đến như ý trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thế nào ý, người muốn gả cho ai. Thượng thôn vẫn là hạ thôn, họ trần vẫn là họ lý. Ha ha, vậy ngươi liền cho ta xem trọng, ai có cái kia lá gan dám cưới ngươi. Hắn hôn quán, đánh gậy ai cánh tay vặn gậy ai xương cốt đều không phải không trải qua sự tình. Dù sao hắn từ nhỏ đến lớn đều bị hắn cha đánh chửi, cũng không kém lúc này đây. Hắn đại ca vẫn là cái quan, hắn còn không tin, chính mình chỉnh bất tử những cái đó dám cưới nàng người. Như ý chợt dương mắt, trong con ngươi mang lên chút kỳ dị sát thái, hợp với khỏe miệng đều gợi lên một tia nghiền ngẫm cười, đó là hắn chưa bao giờ ở trên mặt nàng nhìn thấy qua cười. Dì xa nhìn, không khỏi sừng sốt. Như ý ý cười tiệm thầm, chậm rãi nói, ta cũng như vậy cảm thấy. Dì xa khí thế lập tức có chút không chịu nổi nàng, hơi phun ra nuốt vào, cái, cái gì? Nàng hơi hơi thấu trước, ngừng ở hắn bên hai, thanh tuyến mị hoặc, ta cũng rất tò mò, ai có cái kêu bản lĩnh cưới ta. Dì xa, ngươi đáp ứng qua giúp ta làm vài món sự, hiện tại, ngươi có thể bắt đầu rồi. chương 58 tuần cài rổ xếp hàng ngồi, hàm nhập về thông cáo. Thiên đã toàn đen. Đứng ở tiền viện trong gia, có thể nhìn đến ngôi sao lẻ loi ngọn đèn dầu. Bởi vì thời tiết tiệm nhiệt, buổi tối côn trùng kêu vang thanh dần dần trở nên rõ ràng sáng ngời. Giữa trưa năng cơm thật sự là phân lượng quá đủ, hơn nữa hà bà tử đến lúc này vừa đi, cắt tường sớm đã hết muốn ăn, không có ăn cơm chiều. Kim Ngọc mãn đường một cái buổi chiều liền ăn thật nhiều mức, đến buổi tối, chính là uống miếng nước đều hết răng, như ý tức giận mắng bọn họ vài câu, sau đó lột hai cái tỏi hướng bọn họ hàm răng thượng đồ. Cái này biện pháp là bà ngoại giao cho nàng, khi còn nhỏ bà ngoại ra nhà trệt nhỏ mặt sau loại một cây cây sơn cha, thường thường những cái đó toan nế răng sơn tra đều là bị nàng hái được. Nàng chán ghét an toan, nhưng lại không có tiền mua đồ ăn vặt, lần đầu tiên vì chính mình khai hỏa làm ăn, làm chính là hổ lâu nào đường. Nhưng mặc dù vỏ bọc đường lại hậu, ăn một lần nhiều, hàm răng còn phải toan, liền khối đậu hủ đều cắn bất động. Bà ngoại thấy nàng cái dạng này, liền sẽ cầm tỏi đồ ở nàng hàm răng thượng, không chỉ là tỏi cũng sẽ làm nàng nhai một nhai lá trà hoặc là hạch đảo thịt, như vậy liền có thể giảm bất loại này toan. Chỉ là hiện giờ trong nhà nghèo liền lá trà đều không có, càng miễn bàn hạch đảo thịt, chỉ có một đống lớn tỏi đổ đến hai chương cái miệng nhỏ vừa mở miệng chính là khó nghe hương vị. Như ý cười làm cho bọn họ nhắm miệng đừng hơn đến người khác, hai cái vật nhỏ lập tức đối với đối phương bắt đầu hà hơi, sau đó lẫn nhau đem lẫn nhau xú chết. Các tưởng ra tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ buồn cười hình ảnh, nhưng nàng kéo kéo khỏe miệng vẫn là không có thể cười rộ lên. Hai người cùng nhau giúp Kim Ngọc mãn đường tắm rồi, thả bọn họ đến trên giường đi ngủ, sau đó hai tỷ muội ngồi ở cửa nhà trên ngã cửa, cùng nhau nhìn đầy trời đầy sao. Cát Tường nhìn bầu trời, trong ánh mắt có quang ảnh chớp động, nói, "Như ý, ta nghĩ kỹ rồi, ta nguyện ý gả chồng." Như ý ngồi ở một bên, chỉ là trầm mặc xem nàng. Cát Tường hít hít cái mũi, "Ta ngày mai liền đi cầu xin mãi mãi, khiến cho ta một người gả qua đi." Như ý, Kim Ngọc mãn đường còn quá nhỏ cho người khác mang. Ta không yên tâm. Cho nên, ta gả qua đi, người đem lễ hỏi tiền cầm, để lại cho các nàng đọc sách dùng. Như ý không nghĩ tới các tưởng cư nhiên còn có thể cảm thấy chính mình xuất giá đến chỗ tốt có thể dừng ở chính mình trên tay. Nhưng nàng lại không thế nào tưởng phản bắt nàng, chỉ là ở một bên lặng lặng mà nghe, nghe các tưởng chuẩn bị gả qua đi lúc sau đối với các nàng ăn bài. Này đó ý tưởng, tựa hồ dùng nàng cả buổi chiều thời gian, nghĩ đến như vậy chú đáo, như vậy tinh tế. Nàng thậm chí hy vọng chính mình gả qua đi lúc Sau, như ý có thể cùng Hà Nguyên Cát hảo hảo chỗ, có chuyện gì khiến cho Nguyên Cát hỗ trợ, ở nàng xem ra, có rất nhiều lần Hà Nguyên Cát đều cùng như ý ở bên nhau, hai người vừa nói vừa cười, Hà Nguyên Cát là người tốt, hiểu tận gốc dễ, nếu hắn có thể thích như ý, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm. Tương phản, nàng cũng không yên tâm như ý cùng gì nơi xa ở bên nhau, lý chính phu nhân ý tứ đã thực rõ ràng, nếu như ý khăng khăng muốn cùng gì xa một chỗ, Chỉ sợ về sau chịu khổ nhẫn tử còn có rất nhiều, so sánh với dưới, nàng càng nguyện ý như ý phu quân gia sao nguyên cách. Phần 20. Như ý nghe nàng ý tưởng, có chút giở khóc giở cười, nhưng nàng rõ ràng, đây là cách tưởng vì các nàng làm ra làm tốt tính toán. Nàng một người nói rất nhiều, thẳng đến bóng đêm thâm, phí một cái buổi chiều thần, hơn nữa trong lòng cất giấu sự tình, chung quy vẫn là có chút mệt mỏi, nàng dặn dò Như ý sớm chút nghỉ ngơi, liền đi ngủ. Như ý một người ngồi ở trên ngạch cửa ngồi thật lâu. Cửa không có đốt đèn, chỉ có thể nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, sau đó một tiếng rất nhỏ tiếng vang, một cái bóng đen lặng lẽ lưu tới rồi cổng lớn, một mông ngồi ở như ý bên người. Gì xa trên người mạo xèo xèo như khí, mặc dù nhìn không tới, như ý cũng không khó tưởng tượng ra hắn cả người đổ mồ hôi bộ dáng. Nàng như cũ bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, đè thấp thanh âm, nghỉ tạm hảo liền mau chút trở về. Nói liền phải đứng dậy vào nhà. Gì xa nơi nào chịu làm, có lẽ là đêm đen phong cao Hắn thế nhưng rỗi tay bắt được tay nàng, chật cả người đứng lên che ở nàng trước mặt, ta cười nói, ca ca giúp ngươi làm chuyện này, ngươi liền không có cái gì tỏ vẻ. Còn có, ngươi sao hỏi ta có biết hay không cái kia đồ vật? Ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm gì? Như ý rút về chính mình tay, ta muốn như thế nào làm, toàn bộ quyết định bởi với bọn họ muốn như thế nào đối ta, cùng ngươi không quan hệ. Còn có, đi thời điểm giữ cửa khẩu thu thập sạch sẽ lại đi. Ai gì xa còn tưởng cùng nàng cùng nhau xem cái ngôi sao gì đó người cũng đã bị đẩy ra môn nốt ở bên ngoài. Ngày hôm sau sáng sớm, Như ý sớm rời giường, làm ba chén mặt ngật đắp đặt ở bếp thượng dùng chén đảo cái, tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Sáng sớm thái dương ánh vàng rực rỡ, Như ý tâm tình thế nhưng khó được hảo. Dọc theo đường đi đều tràn ngập bùn đất hương thơm, đúng là cấy mạ thời điểm. Đại lộ bên cạnh từng khối ruộng nước ở ánh sáng mặt trời chiếu rọi hạ rực rỡ lấp lánh, có loại độc tồn với buổi sáng sinh cơ bừng bừng chi tượng. Như ý đi ra một đoạn đường, nhìn nhìn ngay lại nhìn lại đi tới lộ, quả thực ở kia rộn ràng nhốn nháo thượng sớm công người bên trong nhìn thấy nàng tam bá bóng dáng, như ý nhanh hơn vài bước, bước chân một quải, đứng ở một khát phiến ruộng bắc bên cạnh, xa xa mà nhìn tam bá gì mình xa lão đảo lắc lư tới rồi chính mình ra kia khối điển. ở tại sân thôn, đồng ruộng thường thường không giống bình nguyên như vậy tảng lớn tảng lớn mênh mông bát ngát, hơn phân nửa đều là ruộng bậc thang, còn không nữa thì là một tiểu khối một tiểu khối điển. Như ý nhà bọn họ này khối địa cách đó không xa liền có một cái dòng suối, nguồn nước dư thừa, thổ nhưỡng cũng phi nhiều, nhưng bởi vì gì Diệp thị đích sắc không am hiểu hạ điển, làm cho hảo hảo một miếng đất loại ra tuổi bắp không thế nào hảo. Tư điên tới rồi tam bá trong nhà, tam thẩm mỗi ngày đều sẽ làm tam bá tới đồng ruộng đi một hồi, nhưng tam bá gì mình xa là cái không tiến bộ, chỉ hiểu được điển tới rồi chính mình trong nhà, cũng phi không được, nay đây sớm mấy ngày lại đây xem xét một chút ngoài ruộng tình hôm sau, lúc sau đều là qua loa cho xong. Như ý nhìn gì minh hoa không chút để ý ở đại lộ biên lắc lư, trong mắt không xê dịch nhìn chằm chằm những cái đó dậy sớm hỗ trợ cô nương trên người, khỏe môi treo lên đáng khinh tươi cười. a khó trách đều mau lười thành tinh người có thể một ngày hợp với một ngày chạy tới ngoài ruộng. Như ý thu hồi ánh mắt không hề xem hắn, đem tay đắp ở mi cốt nhìn nhìn phía trước đi chấn trên trên đường có hay không xe bỏ, trong lòng khó được một hồi nhảy nhót, đại khái hôm nay kết thúc công việc trở về liền có trò hay nhìn. Cùng thời khác đó, Trang điểm chiêu chi hoa triển giang Húc Dương luôn mãi xác định chính mình hôm nay quang hoa vô cùng tuấn lãng vô song sau, tự tin tràn đầy ra cửa. Bách vị lâu bên cạnh râm mát góc chỗ, tiểu võ rửa vào chất đầy nguyên liệu nấu ăn xe đẩy tay, chống đầu chờ nàng xuất hiện. chấn ngoại trong núi trúc bên, phong ngàn vị đỏ mặt tía hai đối với trong núi mắng to trộm rượu tặc. Luốt tay háo rất có đêm này tìm ra tay không bóp chết thế, mà liền ở cách đó không xa một chỗ trên đại. Thu Giang thừa diệp mặt vô biểu tình ỉ ngồi ở giữa không trung vườn tới một đoạn trên thân cây. Một chút không khách khí đem hương thuần rượu ngon uống lên cái sạch sẽ. Trước 50-900 vị mì sợi sáng tạo cao, cầu đầu đính. Như ý hôm nay vận khí không tồi, ở trên đường lớn vừa đi rồi một lát, liền có một chiếc xe ngựa lại đây. Muốn nói xe ngựa, kia còn phải trên quan đạo nhiều nhất, như vậy ở nông thôn đường nhỏ, càng có rất nhiều xe bỏ cùng con la. Xe ngựa càng mau, ngồi càng thoải mái, nhưng giá cũng so xe bỏ cùng con la muốn sinh đẹp nhiều. Nhìn dần dần dâng lên ngày, như ý lập tức liền quyết định ngồi xe ngựa. Nàng là cái thủ tín, nếu buổi sáng trầu này phải làm, liền không lý do chậm trễ thời điểm. Đuổi mã xa phu là cái hai mươi xuất đầu tiểu tử, hắn vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy xinh đẹp tiểu cô nương giới cũng không còn sảng khoái nho xe, hơn nữa này lại là hắn buổi sáng cái thứ nhất khách nhân, khó tránh khỏi lời nói liền nhiều lên. Giống bọn họ loại này nơi nơi chạy, người cũng thấy được nhiều, một liêu nhị liêu, chính mình cũng trở nên thập phần có kiến thức, cũng không biết là bởi vì hắn thân là nam tử huyết nhục trời sinh mang theo tinh trung báo quốc tâm vẫn là bởi vì chiến sự là bọn họ xa phu giới gần nhất lửa nóng đề tài vị này tiểu ca tùy ý trò chuyện những thứ khác lúc sau liền đem đề tài xả tới rồi trước đó không lâu một cọc chiến sự phía trên tới Thả càng nói càng kích động càng nói càng có tự mình đại nhập cảm phảng phất hắn giờ phút này giá không phải một chiếc đón khách xe ngựa mà là một chiếc uy vũ chiến xa hắn lao tới cũng không phải chấn khẩu mà là đóng quân quân địch chiến trường nguyên sa giang trận chiến ấy thật sự là quá xuất sắc. Nghe nói một hồi chiến bãi, nước sông đều đã là huyết hồng huyết hồng, mặt sông nhi thượng tất cả đều là thi thể. Ninh vương từ trước chính là kiêu dũng thiện chiến A, nào hiểu được lúc này đây xuất chiến chính là con hắn. Cô nương ngươi nhưng hiểu được, kia thế tử ra nhưng thần, nghe nói ở trên chiến trường, hắn đơn thương độc mã liền chọn địch quân chủ xoáy tay chân gân. Tiểu ca còn ở bờ lạ bờ lạ bờ là nói, cái loại này mãnh liệt tự mình đại nhập cảm đã làm hắn đem chính mình tưởng tượng thành cái kia thần binh trời dáng giống nhau Ninh vương thế tử. Bơ chân múa tay huy roi ngựa, phảng phất kia cũng không phải roi ngựa, mà là phương thiên hỏa kích tuyệt thế thần kiếm gì đó. Như Ý xem ở trong mắt, rất sợ hắn một cái kích động, quất ngựa ngông thời điểm một cái lực đạo không nắm giữ hảo, ra cái gì ngoài ý muốn. Mắt thấy liền sắp đến chấn khẩu, Như Ý lập tức kêu đỉnh, cho tiền xe xuống xe. Tiểu ca bởi vì sáng sớm liền gặp được như vậy một cái cô nương nhờ xe, tâm tình thực không tồi, Huy tiểu roi ngựa cười ha hả quay đầu đi rồi. Phía trước không xa chính là Bạch Vị Lâu. Như ý trong lòng còn đang suy nghĩ đêm nay trở về cho hay, vừa lơ đãng đã bị phía trước cảnh tượng cấp dọa tới rồi. Nhân nàng ra tới vẫn là tương đối sớm, trên đường lại ngồi xe ngựa đi đường nhỏ gần nói, đến bây giờ Thái Dương cũng bất quá vừa mới dâng lên không bao lâu, nhưng... Nhưng tiểu lầu cửa hàng dài là chuyện như thế nào? Chờ ở một bên tiểu võ liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách đó không xa như ý, tức khắc mặt mày hớn hở muốn tiến lên, nhưng mới vừa bán ra một bước, từ trong đám người liền hoành ra một cái trong lâu tiểu nhị không khỏi phân trần liền đem Như Ý lôi đi. Tiểu Võ thức tức giận, lập tức xoay người đẩy kia một chiếc xe đẩy nguyên liệu nấu ăn theo qua đi. Bên này, Như Ý bị tiểu tứ vô cùng lo lắng từ cửa sau kéo đến hậu viện, đẩy nàng không được thúc dục, ta đại tỷ đại gia đại nương. Cái kia thọ canh bao hương vị thật sự thật tốt quá. Sáng sớm liền ngọn nguồn xếp hàng. Hôm qua cái chúng ta còn có thể nói là bởi vì nguyên liệu nấu ăn yêu cầu chuẩn bị, đem khách nhân đuổi đi, hôm nay cái nếu là lại lấy không ra mấy trăm cái, kia vậy quá đáng sợ lạ như ý cao thâm khó đoán nhìn tiểu tứ liếc mắt một cái sơ sơ cầm không nhanh không chậm lấy ra chìa khóa mở ra nàng phòng bếp nhỏ môn mới vừa vừa vào cửa nàng còn không có tới kịp dọa nhảy dựng cả người đã bị tiểu tứ tiếng thét chói tai hoảng sợ ngày hôm qua đi thời điểm phòng bếp rõ ràng còn khóa hảo hảo như thế nào sẽ biến thành như vậy cái bộ dáng nồi chén gáo buồn đều bị ném xuống đất bị tạp thay đổi hình sứ men xanh chén ngã nát đầy đất lòng bếp liền càng thêm thảm không nỡ nhìn như vậy loạn cảnh tượng cố tình hai khẩu nổi to cái nắp hảo hảo mà cái ở mặt trên như ý dấm lên đầy đất cặn mảnh nhỏ mặt vô biểu tình đi qua đi vạch trần cái nắp tức khắc một cổ nồng đậm thanh tuổi xông vào mũi trong nổi thế nhưng rót đầy phân thủy, khó trách hương vị không có tràn ra tới như ý trong lòng cười lạnh như vậy siết nàng không phải lần đầu tiên gặp được quả thật là tiện nhân vĩnh cửu xa đến chỗ nào đều len lỏi sao nàng khí định thần nhàn đem cái nắp cái hảo bắt đầu đánh giá khởi này chung quanh Mới vừa rồi nàng làm mở khóa tiến vào, khóa cửa tựa hồ không có gì khác thường. Trong phòng bếp duy nhất một phiến cửa sổ cũng không có bị phá khai dấu vết. Như vậy sưởng, đảo như là ngày hôm trước buổi tối đã quên quan, bị người tiềm tiến vào quấy rối. Nhưng Như ý rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua chính mình có hảo hảo mà khóa kỹ cửa sổ. Kiếp trước ở chính mình tư nhân phòng bếp, nàng đã sớm dưỡng thành mỗi ngày đều đem đồ vật thu thật hảo, cửa sổ khóa kỹ thói quen, tuyệt không sẽ quên. Tiểu tứ sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Tiết khí vị thật là làm người buồn ôn, che lại cái mũi liền ra bên ngoài chạy. Này một phen làm ở mỹ, đem trong lâu không ít tiểu nhị đều dẫn lại đây, một đám rối giải cổ với tới xem. Cái này nhưng náo nhiệt. Bách vị lâu khai trương tới nay, còn chưa bao giờ xuất hiện quá phòng bếp bị quấy rối tình huống. Tiểu tứ chạy đến bên ngoài thở hổn hển khẩu khí, nhìn thấy hỗn độn cảnh tượng thời điểm kinh hách không có, tràn đầy trở nên nôn nóng thả phẫn nộ, hắn cảm thụ một chút bên ngoài náo nhiệt, cấp mau tự cháy, nắm tóc khóc không ra nước mắt đi tới đi lui. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Khách nhân nhưng đều chờ đâu? Thăm đến tiếng gió tâm phúc tiểu nhị ở trước tiên đi báo cho chính mình cùng sư phụ, chỉ chốc lát sau, bách vị lâu mặt khác mấy cái đầu bếp liền hàm chứa cái tẩu sao xuống tay đi tới, một cái hai đứng ở cửa, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là lạnh lùng cười. Tiểu tứ nhìn mấy cái đầu bếp, lập tức liền nhận định là bọn họ ghen ghét như ý, cố ý tới quấy rối tức khác liền lao ra đi, khẳng định là các ngươi sấn buổi tối không ai tới nơi này quấy rối hai to mặt lớn trần sư phó lập tức đem đôi mắt chừng đến giống chung đồng giống nhau đại đê tiểu kê dường như đem tiểu tứ xách lên tới miệng chó nói cái gì thí lời nói lao tử ăn nhiều tới làm nàng phá địa phương nói thật giống tiểu kê giống nhau cấp ném xuống đất tiểu tứ đau ngao kêu một tiếng nước mắt đều mau chảy ra không biết là bởi vì phía trước oán hận chất chứa lâu rồi vẫn là bởi vì hôm nay bị khi dễ chính là như ý tiểu tứ cư nhiên kiên cường lên nhay răng trợn mắt đứng lên hướng về phía trần sư phó liền ôm lấy hắn eo. Ta liều mạng với ngươi. Trần sư phó cũng phát hỏa, trừng mắt nhìn chừng bên người mấy cái tiểu đồ đệ, vài người lập tức hiểu ý, ba chân bốn cẳng đèm tiểu tứ lột xuống dưới, một cái tiểu nhị nắm nắm tay liền phải chiều hắn trên bụng đấm. Dừng tay, dừng tay, hai thanh âm cùng vang lên. Như ý thật sự là nhìn không được, lạnh giọng quát lớn một tiếng, chính là tìm một cái khác thanh âm vọng qua đi, thế nhưng là lúc trước cùng cái lao tiên sinh kia ở bên nhau tiểu đồng tử. Tiểu võ duỗi tay so tiểu tứ không biết muốn tốt hơn nhiều ít lần, hắn nguyên bản là tưởng theo vào tới tìm như ý, nhưng vừa thấy đến như vậy trần trượng, hắn nổi tâm tinh thần trọng nghĩa doanh phun trào, vài bước tiến lên liền đem kia mấy cái tiểu nhị đã bay, cứu tiểu tứ, vẻ mặt chính khí nhìn mấy cái sư phụ già, các ngươi như thế nào có thể lấy nhiều khi ít. Trần sư phó nổi trận lôi đình, ngươi lại là nơi nào tới tạp điểu. Hảo! Đều nháo cái gì? Lại là một tiếng nặng nghề quát trói thai. Cái này toàn bộ hậu viện thật sự an tĩnh lại, mọi người im như ve sầu mùa đông, nhìn vẻ mặt âm trầm Lý Hằng Tài chậm rãi đã đi tới. Tiểu tứ trong lòng vì như ý kêu hoan, tránh thoát tiểu võ trợ giúp, chỉ vào phòng bếp nói, lao bản, có người đi hà cô nương phòng bếp quái rối. Lý Hằng Tài có chút giật mình, bước nhanh đi vào phòng bếp, bất quá một lát liền ra tới, gương mặt kia thượng, càng thêm âm trầm. Đây là ai làm? Lý Hằng Tài ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, tuổi còn trẻ tiểu nhị nhóm sôi nổi túi đầu thấy không rõ là bởi vì sợ hãi vẫn là nguyên nhân khác mà trong lâu vài vị đầu bếp còn lại là hoàn toàn tương phản các lô mũi hướng lên trời hoành khí thực lý hằng tài một bộ muốn phát tác bộ dáng như ý nhìn ngày, trung quy vẫn là tiến lên ngăn trở nàng sắc mặt hoa khí tựa hồ hoàn toàn không có bị sao bãi phẫn nộ cùng ủy khuất tương phản nàng giơ tay ở mi cốt đáp cái mái che nắng tươi cười thanh mỹ hôm nay thời tiết hảo còn có chút phong ta chính cảm thấy cái này phòng bếp vị trí không được tốt không thông gió để thở Lý Lão bảng, nếu khách nhân đều chờ, như ý đảo có cái ý tưởng. Lý hằng tài đối như ý thái độ có vẻ một ít ngoài ý muốn, liền bách vị lâu một chúng tiểu nhị đều tò mò nhìn chầm chầm nàng xem. Hôm qua không có thể ăn thượng thọ canh bao, lại nghe nói những cái đó may mắn ăn thượng người khen không dứt miệng, không ít thực khách hôm nay sáng sớm liền tới xếp hàng. Trước đó không lâu liền nghe nói bách vị lâu thỉnh một cái thực ghê gớm nấu bếp, không chỉ bởi vì kia làm người tư cập liền thèm nhỏ dại trung nghệ. Càng bởi vì vị này đầu bếp chính là cái xanh miết ngọc nộn tiểu cô nương Mọi người nguyên tưởng rằng hôm nay liền có thể ăn thượng thọ canh bao Lại không ngờ đại môn một hai Lại là một chúng tiểu nhị đem lâu tử bàn ghế toàn dọn ra tới Liền ở bách vị lâu bên cạnh một tiểu khối trên đất trống bày lên Mặt khác vài người còn lại là ba chân bốn cẳng lâm thời dùng vải dầu đáp cái lều Đảo như là cái lâm thời quầy hàng Thực mau, Thiêu chính vượng loại nhỏ bếp lò từ cửa sau trên đường nhỏ bị đẩy ra tới Một cái bếp lò thượng chính nhiệt bên kia còn lại là canh suông tiểu võ cùng tiểu tứ một người nâng cái bàn một cái rác đặt ở bếp lò biên, hết thể chuẩn bị ổn thỏa như ý đem chính mình thu thập hảo không nhanh không chậm đi ra ở trước mặt mọi người đứng yên bình tĩnh tự nhiên làm lời dạo đầu các vị hương thân phụ lão tiểu nữ là bách vị lâu tân thỉnh đầu bếp thế nào ý nghe nói đại gia hôm qua đối thọ canh bao thập phần ưu ái nhưng mà thọ canh bao làm lên trình tự làm việc phiền toái tốn thời gian cố sức hôm nay liền không làm cái kia Hôm nay bách vị lâu cơm sáng, là mì sợi. Mì sợi. Như ý từ mọi người phản ứng có thể phân biệt ra cái này trong thị trấn người cũng không hiểu được mì sợi là cái gì. Cái này triều đại nàng còn phải biết rằng đồ vật còn có quá nhiều. Hiện giờ đi một bước là một bước chính mình tới suy đoán. Như thế xem ra, nàng hôm nay này một cờ đi chính là cái chính xác phương hướng. Nàng đem phát tốt cục bột lại xoa xoa, thanh âm thanh thuy hữu huyền, Rõ ràng là người đến người đi ồn ào hỗn loạn đường cái nhưng một đường nghỉ chân an tĩnh nghe nàng nói cái gì là mì sợi người càng ngày càng nhiều. Mì sợi là ta quê nhà một loại mì phở, cùng tay cán bột bất đồng, mì sợi mì sợi lại kêu ném mặt, xả mặt, khôn mặt. Vị gất nhận, bóng loáng, cùng thọ canh bao so, tuyệt đối là chút nào không kém. Như ý vừa dứt lời, trong tay cục bột đã bị kéo trưởng thành một cái, nàng vận tay như bay, túng chặt hai đầu, cùng án thượng tới xuống một mì, chỉ nghe bang một tiếng, trong tay mì sợi đã một phân thành hai tất cả mọi người giống xem hiếm lạ giống nhau nhìn kia cục bột thành mì sợi, bất quá mấy cái lặp lại, kia cục bột trong khoảnh khắc liền thật sự như tơ thon dài, một cây một cây, giống như tuyết trắng tua bị nàng chơi chuyển đầu ngón tay, một tia nhi không loạn. tiểu tứ đem ngao tốt ốn tóc cái nắp mở ra, như ý thủ pháp lưu loát túm hạ hai đầu đem mì sợi ném vào đi, thật dài chiếc đuôi mấy phen quái, thon dài mì sợi liền ở canh trung du đã mở ra. hảo, không chỉ là ai bỗng nhiên kêu một câu, ngay sau đó, vỗ tay như sấm. Mì sợi là một loại đồ ăn, bản thân cũng là một loại nghệ thuật. Như ý nhớ rõ nàng lúc trước nhìn thấy sư phụ mì sợi, liền giống như hiện tại người giống nhau, trong mắt chừng đến đại đại, nàng rõ ràng là tỉ mỉ nhìn sư phụ, nhưng sư phó mấy phen can kéo, kia Thiên Ti vạn lũ giống như là biến ma thuật giống nhau biến đến ra. Chân chính có tuyệt việc mì sợi sư phụ, thực khách người xem kinh ngạc cảm thán cùng vỗ tay, là đối hắn một loại khẳng định. Nhiều năm khổ luyện, hiện giờ nàng mì sợi đã có thể có ti nhi như vậy thế, không những như thế, các màu đa dạng nhì, nàng đều có thể làm được ra tới. Một lát hồi ước gian, đệ nhất chén mì sợi đã làm tốt. Nguyên bản còn ngồi ở băng ghế thượng các thực khách dần dần không bình tĩnh, nhìn kiều kiều tiểu tiểu tiểu cô nương thủ đoạn linh động, phiến ra mang theo cuốn nhi thịt bò phô ở ra nồi mì sợi thượng, giải lên chút hành thái, tức khác hương khí bốn phía. Như ý đem mì sợi mang sang tới, đệ nhất chén, cung đại gia thi ăn, không cần tiền. Lời này vừa nói ra, không ít ngồi ở gần một ít địa phương thực khách trước đuối liền dối lại đây liền một bên tiểu tứ tiểu võ đều nhịn không được đem chiếc đũa ruôi đi ra ngoài, từng đợt rào rạt ra hút mì sợi thanh êm lúc sau. Trường hợp tựa hồ có như vậy trong nháy mắt tính, ăn đến người trên mặt biểu tình càng thêm kinh hỉ, mà không đến chế người càng bởi vì kia phân tò mò mà đem trong mắt trường đại đại. Này mì sợi cách làm như vậy hào chơi, thật đúng là không biết là cái gì mùi vị a. Nhưng thật ra nói nói là gì mùi vị a? Đừng ngai làm. Một bên chờ đến không kiên nhẫn thực khách nhìn những cái đó không ngừng nhai mỉ điều thực khách. Phát ra hơi ẩm thuốc rục thanh. Trước hết nuốt xuống đi một cái hán tử rồi thô to đầu lươi liếm liếm môi. Chút nào không để ý tới một bên người. Hai tròng mắt nhìn chầm chầm như ý. Vươn hai ngón tay đầu. Mị sợi. Cấp lao tử tới hai chén. Ta cũng muốn một chén. Cô nương. Còn có ta còn có ta. Thì ăn một nhóm người sôi nổi nuốt xuống mị sợi. Phía sau tiếp trước kêu mặt. Cái này những cái đó không ăn đến người đều thèm. Mắt thấy bọn họ một đám đều phải hai chén ba chén. Rất sợ chính mình ăn không đến đều vội vội vàng vàng đi theo bài khởi hào tới. Phần 21 Trường hợp trong lúc nhất thời náo nhiệt lên, như ý nhìn từng hàng sững sờ ở một bên tiểu nhị cùng tiểu tứ, tức giận nói, còn thất thần. Khởi công. Giờ khắc này, phảng phất nàng mới là bọn họ sư phụ, là bọn họ đầu nhi, tiểu tứ mừng rỡ như điên loát tay háo bắt đầu lại đây hỗ trợ phía dưới, liền tiểu võ cũng đi theo tới hỗ trợ. Như ý nếu có thâm ý nhìn thoáng qua tiểu võ, cười cười, chưa nói cái gì. Cuối cùng, Liền đầu bếp bên người tâm phúc tiểu nhị môn đều không chịu ngồi yên, bách vị lâu đại môn mở ra, bàn ghế từ bên trong một đường đặt tới bên ngoài tới. Bọn tiểu nhị kêu tên thanh hết đợt này đến đợt khác, liền phía dưới nồi đun nước đều từ một cái biến thành 5 cái, bên trong nhà bếp bên trong mấy cái lớn tuổi có tư lịch đầu bếp nổi đều bị chưng dụng Mấy cái đầu bếp mặt đã chịu không thể nhìn thẳng, một cái hai hàm chứa cái tẩu không biết đi nơi nào, Lý Hằng Tài ở một bên nhìn không ngừng mà mỉ sợi như ý, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi, cái này tiểu cô nương đến tột cùng còn có bao nhiêu con đường không có dùng ra tới? Mà bên này, Như ý đem dư lại cục bột kéo thành mặt, trực tiếp hạ nổi qua một đạo thủy, vớt lên sau, nàng lệnh người đàng ra một cái bếp lò, giá thượng nổi sát, hương hương dầu phộng phát ra bùn bùn thanh âm. Như ý đem điều tốt nước chấm bên trong qua một đạo du, đem mì sợi tới rồi đi vào, phiên xào lên, ăn nấu mì sợi các thực khách một đám đều đã quên lại đây, này, này mì sợi còn có thể xào ăn à? Tiểu võ tựa hồ đối này cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhịn không được hỏi ra tới. Như ý viên xào mì sợi, phân thần nói: Ta quê nhà các tiền bối đều thập phần thông tuệ, nếu là lâu lâu dài dài ăn một thứ, bọn họ liền sẽ nghĩ ra rất nhiều rất nhiều đa dạng tới chế biến thức ăn cùng loại đồ ăn, liền giống như này mì sợi, từ thủ pháp thượng liền có thể kéo thành tiểu kéo điều, bún tàu, bẹp điều mì sợi, thủy mì sợi, mà từ chế biến thức ăn thượng càng là có thể trường nấu, lặc, tặc, xào, các có một phen phong vị. Tiểu võ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, như suy tư gì nói, ta thật đúng là trường kiến thức. Sào mì sợi mới vừa vừa ra nổi, lại là bị mới tới thực khách tranh mua không còn. Những cái đó ăn vài chén nấu mì sợi lại tưởng nếm thử sao mì sợi là cái gì tư vị, một đám nuốt bụng đứng ở cái bàn biên không chịu đi, cuối cùng đều ngẩn đầu hỏi như ý, cô nương, ngài là bách vị lâu đầu bếp từ đi, thật đúng là có bản lĩnh a. Ngày mai cái bách vị lâu làm cái gì a? Như ý lại là đạm đạm cười. Thanh âm không hề như phía trước như vậy to lớn bằng rội, tựa hồ còn hơi hơi có chút xuyễn, kiên nhẫn nói, ngày gần đây có hôm nay thức ăn, ngày mai lại ngày mai thức ăn, cùng với sáng sớm biết, sao không ngày mai lại đến, tìm tòi đến tốt cùng. Mấy cái tựa hồ là phá lệ thích ăn thực khách trong mắt đều sáng, liền nói ngay, tới. Chỉ cần cô nương trưởng uống, nhiều ít thiên đều tới. Như ý hơi hơi gật đầu, tính làm đáp lại, tay lại bất động thanh sắc đỡ ở cái bàn biên, tựa hồ là có chút mệt mỏi. Một ngày này. So hôm qua còn muốn qua trương. Rõ ràng là cơm sáng thời gian, nhưng vẫn bài tới rồi tới gần buổi trưa. Cuối cùng, như ý chỉ vào chống chân thớt, tỏ vẻ hôm nay số lượng đã hết, tưởng ở giữa trương đếm thử này mì sợi coi như cơm chưa thực khách sôi nổi lộ ra thất vọng thần sắc Nhưng lúc này đây, đại gia hoán khí đều nhỏ. Chờ đến thu quán lúc sau, trứng phòng tiên sinh suýt nữa ôm bản tính khóc giống. Nhân ra tam văn tiền một chén mì dương xuân, tới rồi bách vị lâu trăm vị mì sợi trước mặt, lập tức liền phiên phiên 35 văn tiền một chén. Bách vị lâu sở dĩ khai ở chỗ này, trong đó một nguyên nhân liền cùng đông tiểu chấn mãi nhiều vị phú hộ tụ cư nơi. Liên quan ở tại chấn trên ba cánh, trong nhà đều là có chút đấy, kết quả là 35 văn một chén trăm vị mì sợi, một cái buổi sáng, tiến chứng gần 20 lượng. Đã không ai dám nói cái gì, bọn họ chỉ là nghĩ như ý chưa làm, liền đủ muốn chết. Nhưng mà, ở một mảnh thốn thức trong tiếng, Lý Hằng Tài chú ý tới như ý sắc mặt có chút tái nhợt, nhíu mày nói, "Như ý chính là có cái gì không khỏe, như ý cũng không che giấu, thản nhiên lộ ra mệt mỏi, có lẽ là hôm qua không có thể nghỉ ngơi tốt, ăn đồ vật các đêm. Lý lão bản, ta, Lý Hằng tài không chờ nàng nói xong liền đánh gãy nàng, không cần phải nói, hôm nay buổi sáng sở hữu mặt đều là ngươi một người làm ra, ta nhìn liền cảm thấy mệt, hôm nay liền làm được nơi này đi, buổi chiều ngươi hảo sinh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Như ý gật gật đầu, lại không vội vã rời đi, mà là nhìn lướt qua những người khác, thanh em không lớn. Cũng có thể làm mọi người rất rõ ràng, kỳ thật đều không phải là ta cất giấu không chịu cùng đại gia cùng nghiên cứu, nhưng như ý tưởng nói chính là, vô luận làm cái gì, đều không phải một sớm một chiều có thể một lần là xong sự tình. Nếu là thành tâm muốn làm hảo một việc, không phải chỗ tựa lưng sau làm một ít động tác liền có thể đạt tới mục đích của chính mình. Hôm nay phòng bếp sự tình, ta không nghĩ truy cứu, nhưng không đại biểu ta có thể nén lẫn giận ta chỉ nói một lần, ngày mai ta trở về thời điểm, hư rất đồ vật muốn bổ tề. Đổi chỗ đồ vật muốn về vì, giờ muốn rửa sạch, cũng muốn đổi thân. Như ý ngôn tấn tại đây, đi trước một bước. Nhìn như ý bóng dáng biến mất ở cửa, có tiểu nhị không phục, hoành cái gì hoành, tả hữu lại không phải chúng ta cấp lộng loạn. Mới vừa vừa nói xong, tay áo đã bị một xả, tiểu nhị ngẩn đầu vừa thấy, lao bản chính em chầm chầm nhìn chính mình đâu. Tiểu nhị cúc hoa căng thẳng, lại không dám nói cái gì. Hôm nay phân sáu lượng bạc, như ý nghĩ trong nhà khuyết thiếu đồ vật, đứng ở một nhà tiệm thịt heo tử trước mặt Ngừng hồi lâu, bán thịt heo chính là cái 40 tới tuổi thu hán, sáng sớm trên đường kia một phen cảnh tượng náo nhiệt, hắn khiêng thịt heo thời điểm nhìn thấy quá, này đây vừa thấy đến như ý, cả người nhạc nở hoa, hắc, tiểu cô nương ngươi là bách vị lâu đầu bếp đi. Yêm hiểu được ngươi, hắn nhìn thoáng qua chính mình sạp thượng thịt heo, sao, có phải hay không mua thịt heo? Cô nương, ngươi là cái đầu bếp, hẳn là nhìn ra được ta đây chính là đỉnh tốt thịt heo. Xem này nơi sương sườn, chính là tốt nhất từ bài. Như ý đứng ở quầy hàng trước, nhìn kia khối từ bài, đích xác không tuổi, nàng cơ hồ là lập tức nghĩ đến cả ngày ngượng ngùng ngượng ngùng tránh ở kim ngọc phía sau mán đường, còn có đã có chút gầy ốm cắt tưởng, nàng nâng nâng cằm, phiền thoái ngại, này đó ta đều phải. Tiệm thịt heo lão bản tức khắc vui mừng ra mặt, giơ đao ba lượng hạ liền cấp băm hảo dùng dây thừng bó hảo đưa cho nàng, thấy nàng một bộ nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở một câu, muội tử, này thật có chút trọng đâu, lớn như vậy một khối xương sườn. Đương nhiên là có chút trọng, đổi làm ngày thường, như ý cũng liền cười cười tính làm đáp lại, nhưng lúc này giờ phút này, nàng đứng ở lão bản quầy hàng trước, lăng là không có thể bắt tay ngâng lên tới. Chân chính thế nào ý thân mình thật là kém chút, vô luận là cầm đao vẫn là mị sợi, đều xa xa không kịp nàng từ trước thân mình. Nàng không phải không nghĩ tới hảo hảo đem thân mình dưỡng trở về, nề hà khối này thân mình lúc trước thật là kém, muốn dưỡng trở về đều không phải là một sớm một chiều, nhưng dưỡng ra sống tạm, để muội học phí cắt tưởng của hồi môn, còn có đối phó những cái đó phiền nhân việc vặt lại là lửa xém lông mày. Một cái buổi sáng gần đến giữa trưa thời gian, sở hữu mặt đều là nàng một người xử lý, tuy là nàng kỹ xảo lại quá thuần thục, thể lực theo không kịp, cũng chung quy không phải một chuyện tốt. Giờ này khắc này, hai cái cánh tay phản phất rơi ngàn cân quả cầu sắt giống nhau, cảm giác động một chút, tựa hồ đều có thể hợp với trên lưng gân cốt cùng nhau đi theo đau nhất. Vội vàng rời đi bách vị lâu, bất quá là không nghĩ đem mệt mỏi quá nhiều hiện lộ, Nhưng giờ phút này cùng lão bản hai mặt nhìn nhau đứng, như ý chung bị có chút xấu hổ. Cho ta đi. Một bàn tay xách qua tiệm thịt heo lão bản trong tay sương sườn, còn thuận đường đem tiền cũng đưa qua. Như ý cao mày quay đầu, chỉ thấy tiểu võ đem kia xương sườn đặt ở chính mình xe đẩy tay nhất phía trên, mà kia xe đẩy tay phía trên, đã đôi không ít nguyên liệu nấu ăn. Tiểu võ nhìn như ý, cười rất là ánh mặt trời sáng lạ, hà cô nương, từ nơi này đi đến chấn khẩu cũng có một đoạn đường, ta đưa người đi. Như ý nhìn nhìn Tiểu Võ, nghiêm túc nói: Mua thịt heo, còn có đường dấm dầu muối, gà ấu tẻ, chấn Đông Lý ký đồ sấy, bột nếp. Như ý dừng một chút, ánh mắt thành khẩn, làm phiền giúp ta cùng nhau mua đi. Tiểu Võ ánh mặt trời tươi cười cương ở khoe miệng, chợt khoe miệng còn chịu chịu. Nửa canh giờ lúc sau, đáng thương Tiểu Võ đẩy tăng thêm gấp đôi xe đẩy hướng chân khẩu đi, hắn có chút chua xót, chua xót đều đã quên chính mình tới đây ước nguyện ban đầu, chỉ hy vọng trấn khẩu có thể mau chút đến. Nhưng mà rốt cuộc tới rồi trấn khẩu. Tiểu võ hân hoan nhảy nhót trở như ý đem đổ vật đều lấy đi, lại nghe đến nàng nhàn nhạt hỏi: Nô giúp ta đem mấy thứ này đưa trở về, ngươi thu bao nhiêu tiền? Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa? Tiểu võ phanh mà một tiếng đem chịu xe đẩy gác trên mặt đất, cả kinh lồng gà tử một chúng đám gà con diễu rít loạn cả lên, liền kia khối tốt nhất tử bài đều run lên run lên. Tiểu võ đỉnh nóng bức này, rốt cuộc ở mệt nhọc chung nghĩ tới chính mình ước nguyện ban đầu, một bên xoa hán một bên nói: Cô nương. Ta không phải cái gì cu ly, ta kêu tiểu võ. Tiểu võ nghiêm túc giải thích, hắn bắt tay ngâng chống đỡ mặt trời trói trang, tay háo rũ xuống một đoạn, này đây cũng không có chú ý tới như ý lược hiện tái nhợt sắc mặt, chỉ nghe được nàng thanh âm không bằng sáng sớm như vậy thanh thúy du dương, ngược lại có chút suy yếu lứa nhẹ. nàng nói, nga, kia, kia có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta. Giúp ta đưa đến, một câu còn chưa nói xong, bên người tiểu cô nương thế nhưng ngã xuống trên mặt đất. Tiểu võ lúc này mới nhận thấy được không đúng. Lập tức đem như ý đỡ lên, chuyển qua nàng mặt, rốt cuộc phát hiện nàng sắc mặt không được tốt, hắn có chút sốt ruột, nhưng đúng là chính ngọ thời điểm, này trên đường nhỏ cũng không có người nào, tiểu võ cũng quản không được như vậy nhiều, hắn đem xe đẩy thượng đằng ra một cái vị trí tới, đem như ý thả đi lên, liền người mang nguyên liệu nấu ăn, cùng nhau đẩy trở về. Giang húc dương hôm nay riêng mặc vào một kiện màu xanh nhạt băng lụa áo choàng, thanh nhã độc đáo cùng sắc trúc diệp hoa văn, khiến cho hắn cả người nhìn qua thanh nhã lại mát mẻ. Là thập phần phù hợp cái này mùa phong tao trang điểm. Mắt thấy tới rồi dùng cơm chưa thời gian, hắn khỏe miệng mỉm cười phong độ nhẹ nhàng phe phẩy ngọc cốt phiến tới rồi trong rừng trúc nghĩ thầm giờ này khắc này như ý hẳn là cùng phong ngàn vị ở đâu thực chung, cũng hoặc là đã đều xong rồi đều ăn đi lên, chính mình muốn như thế nào xuất hiện đâu. Là lơ đạng ưu nhã cất bước đi vào, vẫn là ngọc thụ lâm phong hảo khí muôn vạn từ cửa sổ phi đi vào tiêu sái rơi xuống đất hảo đâu. Chính như vậy nghĩ. Lại thấy tiểu võ vội vã bưng một chậu nước gấm từ phía sau đi tới chuẩn bị đi vào, phủ vừa thấy đến giang húc dương, sống sờ sờ sửng suốt sửng sốt sáu. Lục hoàng tử như thế nào lại đây? Đánh cái thủy đánh lâu như vậy, ngươi là ngâm mình ở trong nước chết đuối sao? Bên trong chuyển đến phong ngàn vị không kiên nhận thuốc dục thành, tiểu võ không dám trì hoãn, hướng giang húc dương gật gật đầu liền đi vào. Giang húc dương có chút sờ không được đầu óc, này không khí tựa hồ không giống như là cường cường quyết đấu náo nhiệt trường hợp a Trước mắt đống nhiên thổi qua một mặt màu trắng góc áo, Giang húc dương trong lòng vừa động, vòng quanh Trúc Úc bên ngoài đi qua. Trúc Úc giữa phòng ngủ kia một đầu, khai một phiến cửa sổ, Giang thừa diệp liền đứng ở kia bên cửa sổ, trong tay câu lấy cái bình rượu tử. Giang húc dương đi qua đi nháy mắt, hắn dưới chân nhẹ điểm, lật qua Trúc chế rào chắn, lại nhón lên, người đã không thấy tăm hơi. Hắn vừa rồi liền đứng ở chỗ này nhìn bên trong, nghe thấy động tĩnh, liền vội vàng rời đi. Hắn ở nhìn cái gì? Giang Húc Dương chạy nhanh bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ, hướng trong nhìn lên, không cấm hít hà một hơi. Trúc chế lạnh trên giường, thế nào y quần áo nửa giải, lộ ra màu đỏ hiếm bao ở một đôi no đủ, nàng rũ đầu chính ngồi xếp bằng ngồi, phía sau ngồi phong ngàn vị, không hiểu được đang làm cái gì, mà tiểu võ tựa hồ sớm đã bị chi đi ra ngoài, trong phòng đầu chỉ còn lại có bọn họ hai người. Trong phút chốc, Giang Húc Dương phảng phất cảm thấy ngực có một đoàn lửa đốt lên, xông thẳng Thiên Linh, hắn một tay chống cửa sổ một cái vượt qua vào Trúc ước nội. Không khỏi phân trần kéo xuống một bên màn gấm lung ở trên người nàng, đem người ôm vào trong ngực, đối với phong ngàn vị chính là một quyền. Lao tặc, người quá vô sỉ. Giang húc dương không đánh, lửa giận công tâm, đem trong lòng ngực người bao giống cái bánh trưng, ai ngờ cánh tay chợt đau xót, hắn quay đầu tới nhìn lên, mới vừa rồi rõ ràng đã rời đi Giang Thừa diệp không biết khi nào lại đi vòng trở lại. Hắn ra tay từ trước đến nay mau chuẩn tàn nhẫn, chính mình còn không có phản ứng lại đây, như ý đã bị hắn vứt qua đi một lần nữa ném trò phong ngàn vị Giang Húc Dương khí không nhẹ liền ngươi cũng hổ nháo Giang Thừa Diệp con ngươi không có nửa phần dao động ngự khí lạnh giống băng muốn nhìn nàng xảy ra chuyện gì ngươi liền tiếp tục nháo nàng xảy ra chuyện Giang Húc Dương đột nhiên thanh tỉnh một chút xoay người quả thực nhìn thấy như ý đầu vai còn có mấy cây ngân châm ở run rẩy nàng sắc mặt có chút tái nhợt liền như vậy hôn mê Giang Húc Dương chỉ cảm thấy ngực căng thẳng vài bước đi đến chút sụp trước Đối với phong ngàn vị ôm quyền tạ lỗi, ngàn vị đại nhân, mới vừa rồi là ta xúc động. Này, như ý nàng như thế nào sẽ như vậy? Phong ngàn vị dùng lỗ mũi hử cái khí nhi, ánh mắt một lợi, lại là một châm đi xuống. 6. Lục Hoàng Tử Nghe được động tĩnh tiểu võ vọt tiến bào, nhìn đến như vậy trận trượng, có chút khẩn trương. Phong ngàn vị không thể nghi ngờ là không cái kêu kiên nhẫn cùng Giang Húc Dương chậm rãi giải thích, vì thế tiểu võ liền đem buổi sáng đến như ý hôn mê sự tình nói một lần. Nói đến mì sợi thời điểm, tiểu võ toàn bộ con người đều ở tòa ánh sáng, vừa lơ đãng liền miêu tả nhiều điểm, hình ảnh mỹ điểm, đương hắn phát hiện lưỡng đạo lạnh lùng ánh mắt rừng ở chính mình trên người thời điểm, không cấm run lên, bởi vì này nói ánh mắt nơi phát ra, là cái kia tới nơi này liền không nói như thế nào nói chuyện Giang Thế Tử. Giang Thừa Diệp kéo trương ghế che ngồi xuống, nhìn tiểu võ, phá lệ khai kim khẩu, tuy rằng như cũ lạnh băng, sẽ không nói trọng điểm sao. Tiểu võ nuốt nuốt nước miếng. Lúc này mới đem mì sợi phân đoạn bỏ bớt rất nhiều, nhưng thật ra thuyết minh như ý hẳn là một cái buổi sáng không ngừng mà làm mì sợi bị mệt giữa trưa mặt trời trói trang chính thịnh, hai người một đường đi đến chân khẩu tiểu đạo, liền một khối bóng cây đều không có, có lẽ nàng còn có chút bị cảm nắng, lúc này mới té xỉu. Giang húc dương vội vàng nhìn phía phong ngàn vị chứng thực, đúng như tiểu võ theo như lời. Phong ngàn vị như cũ không để ý đến hắn, mà là rút ngân châm, cầm một viên thuốc viên cho nàng ăn vào, đem nàng quần áo đều mặc tốt Làm nàng nằm hảo đắp lên ti bị Lúc này mới hạ trúc sụ Cao mày không biết suy nghĩ cái gì Phong ngàn vị tính tình cổ quái Thả lại là ở vì như ý trị liệu Bình tĩnh lại giang húc dương không hề nói nhiều Mà là chịu đựng xúc động chờ phong ngàn vị lên tiếng Phong ngàn vị chắp tay sau lưng chậm rãi đi dạo vài bước Quay đầu nhìn nhìn trên giường nữ tử Lại quay đầu tinh tế nói thầm cái gì Tiện đà đem tiểu võ sách đến trước mặt Ngươi vừa rồi nói Cái gì kéo cái gì mặt Giang húc dương nhịn không được Ngươi mặc dù là danh dương thiên hạ thân bếp, lúc này trọng điểm có thể hay không không phải cái gì kéo cái gì mặt. Giang Húc Dương manh hút một hơi, nhấc chân đang muốn tiến lên cùng hắn cãi cỏ, bất thình lình dưới chân bị thứ gì một vướng, cả người thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, phát ra một tiếng ai ra. Giang Thừa Diệp bất động thanh sắc thu hồi chân, ngửa đầu uống một ngụm rượu, hắn liếc liếc mắt một cái chúc sụp người trên, đứng dậy rời đi phòng. Cũng đúng lúc này, chúc sụp thượng truyền đến vài tiếng nữ tử hò khan thanh âm. Thế nào ý tỉnh Giang Húc Dương nhịn đau hung hăng ở trong lòng mắng Giang Thừa Diệp vài câu, bò dậy vài bước đi đến giường số biên, sắp sửa ngồi dậy như ý đỡ một phen, thanh âm nhu đều có thể tích thủy, như ý, ngươi có khỏe không? Hiện tại cảm giác như thế nào? Tiểu võ suy đoán cũng không toàn sai, hôm nay Thượng Mỉ sợi thật là thập phần hao phí nàng thể lực, làm được một trăm nhiều chén thời điểm, nàng đã là ở lạnh căng, hơn nữa đã là sáu bảy nguyệt ngày mùa hè thời tiết, nàng cố tình còn muốn áo dài quần dài bọc một tầng hai tầng, nhiệt đến không được. Đi đến chân khẩu thời điểm, nàng liền cảm thấy đầu bắt đầu trầm, còn hơi hơi có chút đau. Nhìn thấy Giang Húc Dương, như ý khẽ như mày, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không xong. Giang Húc Dương trong lòng thầm kêu không tốt. Chính mình nhất thời xúc động, thế nhưng lấy một cái như vậy không vừa khéo, không ngẫu nhiên gặp được dưới tình huống gặp được. Hắn không thể nói ra chính mình sẽ đến nơi này chân thật nguyên nhân. Rốt cuộc, bọn họ thân phận cùng phong ngàn vị thân phận đều không thích hợp bại lộ. Chỉ là nhìn trước mặt suy yếu tái nhật nữ tử. Hắn trong lòng mềm nũng, ta ở chấn trên xa xa nhìn tựa như ngươi, chỉ là gặp ngươi. Khu khu, gặp ngươi cùng một xa lạ nam tử bắt chuyện, kết quả còn cái xỉu, ta. Ta khẩn chương ngươi, liền theo tới, lại nguyên lai vị này, lão tiên sinh là cái y thuật cao minh đại phu, kia đồng tử là hắn đồ nhi. Như ý dơ tay xoa xoa huyệt thái dương, nói như vậy, vẫn là ngươi đã cứu ta. Giang húc dương cảm thấy, ngực dâng lên một loại gọi là nam tử hán đại trượng phu hào khí, hắn nắm lấy nàng hai vai. Ánh mắt chân thành đều mau thiếu đốt, bình tĩnh nói, không sai, là ta cứu ngươi. Thích nguyên bản hẳn là cái anh hùng cứu mỹ nhân trai tải gái sắc tốt đẹp hái mỗi thời gian, lại bị một tiếng cười nhạo đánh vỡ, phong ngàn vị từ trên bàn phóng một chồng đậu phộng bên trong sờ soạn hai viên, lột ném tới trong miệng, ngựa khí không thể nói không kinh bỉ, không biết xấu hổ. Ha ha, đối với Giang Húc Dương tới nói, nếu có thể như ý trong ngực, ra mặt tính cái dám, Hắn hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, tiếp tục thẳng tắp nhìn như ý. Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái? Không thoải mái nhất định phải nói ra. Như ý trong lòng nhớ mong chính là trong nhà, nàng làm bộ sốc bị xuống giường, làm phiền, ta cần phải trở về. Không được. Chấm đã. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Giang húc dương chính là khẩn trương ngăn trở, phong ngàn vị, còn lại là mãn hàm thâm ý nhìn như ý, luôn luôn thần thần kinh kinh lão nhân trên mặt khó được lộ ra vài phần nghiêm túc, hắn dơ tay đổ ly trà, ngươi nhưng hiểu được ngươi hiện tại là cái tình huống như thế nào. Tình huống như thế nào? Như ý dụ mắt. Phần 22. Như thế nào sẽ không hiểu được? Thế nào y gai ấm sắt thuốc? Mặc dù nàng hồn phách bám vào người trọng sinh, khối này thân mình gầy yếu là khách quan sự thật, chẳng sợ nàng bản nhân ý chí lại cường, suy yếu chính là suy yếu. Lúc trước cầm dao xuống bếp nàng đảo có thể thực mau thích hướng khối này thân mình, đem xúc cảm luyện trở về, thọ canh bao lần đó đảo còn hảo, chính là hôm nay mị sợi, quá khảo nghiệm thể lực cùng lực cánh tay. Thật sự không phải khối này thân mình có thể phụ tải. Những ngày qua, vì cắt tường các nàng yên tâm, cũng vì làm một cái hảo tâm thái nhanh hơn thân mình khôi phục người trước người sau nàng đều là thần thái sáng láng, cũng chỉ có mỗi khi dính lên gối đầu, kia chen chúc tới mỏi mệt cảm mới làm nàng thanh tỉnh mà ý thức được chính mình suy yếu. Thấy như ý không đáp, Giang Húc Dương cho rằng nàng lại mệt mỏi, tọa đối mặt khác hai người nói, nàng vừa mới tỉnh lại, tinh thần khó tránh khỏi không tốt, vẫn là làm nàng lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Một trận lặng im Giang Húc Dương có chút tức giận, tốt xấu hắn là hoàng tử, phong ngàn vị nhiều lắm là cái thần tử, mặc dù lại như thế nào thần thông quảng đại, cũng thật sự quá vô lý. Hắn đang muốn phát tác, phong ngàn vị đã là từ từ mở miệng, khí hư huyết ngược, có thể hàng chi chứng, động tác khí đoạn, khó thở vô lực, Dương Hư phát lệnh, liền dễ phong tà nhập thể, quanh thân mệt mỏi. Hắn dừng một chút, tiện đà nói, là cái hàng năm bệnh căn, nếu không hảo sinh điều dưỡng, ngày sau chớ nói dựng dục sinh con, chỉ sợ này mệnh đều sống không lâu. Đỡ như ý giang húc dương đột nhiên chấn động, không cấm tinh tế đánh giá khởi trước mặt nhân nhi tới, hắn vài lần thấy nàng, nàng đều là thần thái sáng láng, mang theo chút mê người hơi thở, nàng tay nghề tuyệt hảo, ở trung nghệ thượng kỳ tư diệu tưởng làm hắn cảm thấy nàng không giống người thường. Nhưng, nhưng phong ngàn vị vừa rồi nói này đó bệnh trạng, thật là nàng hiện giờ hiện trạng. Vì sao hắn chưa từng nhìn ra đã tới? Vẫn là nàng vẫn luôn ở nhẫn, ở trang. Hắn mới vừa nói cái gì? Nàng! Nàng khả năng vô pháp hoài thai sinh con Thân thể tình huống bị người không chút nào che lấp lầm rõ Như ý khó tránh khỏi đối phong ngàn vị đầu đi Vài tia tìm kiếm ánh mắt Phong ngàn vị hừ hừ Từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ tới Ném cho nàng Mỗi ngày phục một cái Mặt khác mỗi ngày tới chỗ này một lần Bảo ngươi ba tháng sau lên núi có thể đánh hổ Xuống nước có thể đảo long Hào thân kỳ dược Giang húc dương ánh mắt sáng lên Đem dược bình tử bắt được trước mắt một nhìn Cũng không có nhìn ra cái một, hai, ba tới Như ý nhìn dược bình tử, nhàn nhạt nói, ta không có tiền phó dược phí. Giang húc dương lưng chấn động, lập tức bang một tiếng mở ra quạt xếp, Ngọc Thụ Lâm phong ôn nhu nói, như ý yên tâm, dược phí một chuyện, bao ở ta trên người. Ta phi. Phong ngàn vị đối với Giang húc dương chính là một phun, đầu phộng cặn bã như mưa điểm nhi đánh lại đây. Giang húc dương nhất nhất tránh ra, người đã nhảy khai thật xa. Phong ngàn vị nhìn phía như ý, nhàn nhạt nói, tiểu cô nương, ngươi cùng ngày mời ta ăn lưỡng đạo đồ ăn. Ta cảm thấy hương vị không tồi, ta không cần ngươi tiền thuốc men, chỉ cần ngươi mỗi ngày tới đây, cho ta làm một đạo đồ ăn, như thế nào? Như ý đôi mắt hơi rũ, ta cũng không có tiền mua đồ ăn. Nàng đều không phải là thiệt tình không lấy chính mình đương hồi sự, chỉ là lao nhân này cùng mới gặp thời điểm nói vậy, cổ quái thật nhiều, nàng trung quy tồn vài phần cẩn thận. Phong ngàn vị ngay vậy, cười ha ha sinh ra, dơ tay chỉ chỉ nhảy đến một bên lục hoàng tử, mua đồ ăn chuyện này sao, bao ở trên người hắn. Dứt lời. Hắn còn hướng Giang Húc Dương chớp chớp mắt, "Tiểu tử túi, nghe hảo, ngươi phụ trách mua đồ ăn." Giang Húc Dương đang muốn cái cổ, đầu óc chợt kịp thời chuyển qua con tới. "Mua đồ ăn a, hắn mua đồ ăn chẳng lẽ hắn còn không thể ăn? Nay chẳng lẽ không phải một cái thực tốt mỗi ngày đều có thể tới đây lý do sao?" Chờ đến Giang thừa Diệp thoáng chuyển biến tốt đẹp một ít, hắn nên cùng hắn cùng đi trở về, "Tiểu trù nương tâm, lúc này không chờ càng đại khi nào." Nghĩ như vậy, Giang Húc Dương lập tức đứng thẳng, vỗ vỗ bộ ngực, "Bao ở ta trên người." Phong ngàn vị vớt chính mình riêng ép, cười tủm tìm nhìn phía như ý, tựa hồ lại khôi phục thành mới gặp thời điểm cái kia hiền từ tiểu lao đầu, hắn trực tiếp nhìn thấu nàng tâm tư, nha đầu, không cần lại suy nghĩ, ta nếu là đối với ngươi có ý đồ gì, mới vừa rồi ngươi hôn mê thời điểm nên động thủ. Chuyện này, ngươi là không có hại, duy độc muốn phí chút sức lực, chính là dùng ngươi trong đầu những cái đó món ăn tới bồi thường, ngươi nhưng minh bạch. Vừa mới tỉnh lại thời điểm còn có một kia hủ rũ, nhưng lúc này... Như ý cảm thấy chính mình càng thêm thanh tỉnh, chép chép miệng, trong miệng tựa hồ còn có thuốc viên tàn lưu hương vị, mới vừa rồi dơ tay suốt bị thời điểm, cánh tay tựa hồ cũng không có giữa chưa như vậy nhức mỏi. Tiểu võ ở một bên sen mồm, như ý cô nương. Sư phụ ta thật sự là coi trọng ngươi chủ nghệ. Ngươi liền đáp ứng đi, có chỗ lợi. Phong ngàn vị trong mắt trừng, quát lớn hắn, đâu ra như vậy nhiều thí lời nói. Nàng kia chó má chủ nghệ ta xem thượng. Lăn một bên đi. Chó má chủ nghệ. Như ý dương mắt nhìn Phong ngàn vị liếc mắt một cái, hảo, ta đáp ứng rồi. Không khí tức khắc có chút hòa hoãn, ai ngờ ngay sau đó, Như ý lại nói, nhưng ta còn có một điều kiện. Nàng con ngươi dần dần mà khôi phục sáng giỏi, nhìn Phong ngàn vị khi tràn đầy khiêu khích, ta mỗi làm một cái đồ ăn, ngươi cũng cần thiết làm một cái đồ ăn. Phong ngàn vị nghiền ngẫm con cong khoẹt miệng, a, tiểu nha đầu còn tưởng cùng ta đấu thực cục. Như ý giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào khiêu chiến trạng thái, là. Ta muốn nhìn một chút chúng ta hai cái ai chó má trùng nghệ, ai, càng, sú. Du lịch tứ hải kiến thức rộng rãi lao nhân chợt sừng sốt, nhìn nhìn thiếu nữ cứng cỏi thả tràn ngập khiêu khích ánh mắt, cười to ra tiếng, hảo, hảo, chó má trùng nghệ. Phong ngàn vị thật là thật sự có tài, không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều thời điểm, như ý liền cảm thấy cánh tay không hề như vậy nhức mỏi, càng sẽ không liên lụy đến trên lưng gân mạch, tuy nói mệt nhọc không thể hoàn toàn biến mất, nhưng về nhà là không có gì vấn đề. Giang Húc Dương hôm nay tới đây vẫn chưa ăn đến mỹ vị đồ vật, lại càng thêm nhiệt tình. Vừa thấy đến như ý từ cửa xe đẩy tay thượng gỡ xuống như vậy nhiều đồ vật, vội vàng ngăn cản. Ta nói ngươi sao như vậy không yêu quý chính mình thân mình? đều nói phải hảo hảo tĩnh dưỡng, ngươi sao còn làm này đó việc nặng? Không đợi như ý đáp lời, hắn đã thiện làm chủ trương đem chính mình xe ngựa gọi đến trước mặt tới. Thanh Nam là cái cơ linh, lập tức tới hỗ trợ đem đồ vật dọn lên xe ngựa. Dọn hảo liền đứng ở một bên một bộ cung thỉnh hai vị chủ tử lên xe tư thế. Hôm nay thật là mệt mỏi, như ý nhìn Giang húc dương nhiệt tình như vậy, liền không hề cự tuyệt, vẫn là trước hướng phong ngàn vị cùng tiểu vo nói tạng, mới lên xe ngựa. Giang húc dương nét mặt tỏa sáng sửa sửa chính mình xem y gì, lại khẻ khẻ tóc, lúc này mới chui vào xe ngựa, mang theo như ý rời đi. Xe ngựa tuyệt trần mà đi, phong ngàn vị trên mặt ý cười dần dần ẩn lui, vớt tròm dâu nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, biểu tình càng thêm, cao thâm khó đoán. Tiểu vo cũng không hề giống như vừa rồi như vậy hi hi ha, ha. Nguồn ngữ gian mang theo chút cảm thán, tiên sinh, ta thật sự không có nói dối. Ta là chính mắt nhìn thấy như ý cô nương dùng phân cho trương cất làm ra kiềm thủy. Phong ngàn vị hơi hơi mê thượng đôi mắt. Kiềm thủy thứ này, là hắn sư tổ chuyển xuống thực đơn chung ghi lại một loại thập phần đặc thù đồ vật, từ trước chế tác, chính là từ cục đá trung tinh luyện ra tới, trình tự làm việc chi dườm ra hôn tạp, hắn đều là hiểu được. Còn nữa kiềm thủy thứ này, còn cũng không phải cái dạng gì đều có thể dùng để nguyên liệu nấu ăn phía trên. Hắn cũng là nhiều phiên nếm thử sau, mới lấy nhiều năm tâm đắc một lần nữa tu chứ thực đơn. Nhưng hôm nay, tiểu võ trong miệng cái này nha đầu, tựa hồ đã là hạ bút thành văn cảnh giới, không có thượng 10 năm công lực, sao có thể làm ra mấy thứ này. Còn có nàng những cái đó kỳ tư diệu tưởng, đến tuột cùng là từ đâu mà đến. Vẫn là nói, đương kim trên đời, còn có càng thêm lợi hại người chưa từng xuất hiện. Cái này nha đầu, có chút cổ quái. Phong ngàn vị trầm mặc thật lâu sau, đông nhiên nói còn đắm chìm ở như ý siêu phàm tài nghệ chung tiểu võ không phản ứng lại đây sừng sốt sừng sốt trước tiên sinh ngài. phong ngàn vị hơi hơi nâng lên chính mình tay đặt ở tiểu võ trước mặt tiểu võ thật sự không có thể hiểu tiên sinh là có ý tứ gì chớp chớp đôi mắt không nói phong ngàn vị vì hắn ngu dốt cảm thấy rất là khinh bỉ hừ một tiếng xoay qua mặt đi một trận gió thổi tới đem cánh rừng trung lá cây lay động phát ra hào hào thành một cái quặn cuẹt thanh âm từ một bên truyền tới là tay một thanh âm lệnh hai người đều có chút kinh ngạc mới vừa rồi như ý tỉnh lại thời điểm không biết chạy đi nơi đâu giang thừa diệp giờ phút này chính y ở trúc cạnh cửa nguyệt bạch băng lửa cổ áo cổ tay áo đều nạm theo chỉ bạc biên lưu vân vân đường viền bên hông thúc một cái cùng sắc khoan biên cầm mang như mực phát chút xuống mà xuống dùng một cái huyền sắc lửa mang ở đuôi tóc đồng thời trói lại bên hông treo một khối ngọc chất thật tốt mặc ngọc hình dạng nhìn như thô giáp lại cổ xưa rủ rồi rõ ràng là nhất tùy ý trang điểm lại giống như Trích tiên nhẹ trần phiêu giật trong tay hắn bầu rượu thay đổi một con, cũng không xem phong ngàn vị, phảng phất vừa rồi câu nói kia chỉ là lẩm bẩm lồ bầu. Thế nào ý tay, quá non, quá tiểu, như vậy một đôi tay tuyệt đối không thể là nắm quán dao phay đầu bếp nữ, lấy này loại suy, nàng thân thể càng là yếu đuối mong manh, dường như đẩy liền sẽ đổ dường như, càng đừng nói là sẽ võ công cũng có một thân nội lực ngụy trang, cố tình như vậy một bộ thân mình làm ra thức ăn, công lực thẳng bức có vài thập niên kinh nghiệm lao đầu bếp. Kỳ quái, quá kỳ quái. Như vậy nhắc tới, tiểu võ cũng đi theo cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cảm thấy như ý là ở là cái thần kỳ cô nương. Toại tự tiến cử nói, tiên sinh, bằng không làm tiểu võ đi xem ký một phen, đem lai lịch của nàng biết rõ ràng. Phong ngàn vị nhìn tiểu võ liếc mắt một cái, chợt cười, rất có thâm ý nói, tưởng xem xét người tự nhiên liền sẽ đi theo nàng đi rồi, người gấp cái gì. Ngụ ý, chỉ tự nhiên là đã tung tăng kỳ hảo đi giang hốc dương. Phong ngàn vị quay đầu. Liền thấy giang thừa diệp lại không biết muốn đi đâu, hắn ánh mắt vừa trượt, dừng ở hắn thon giải trắng non ngón tay câu lấy kia chỉ bình rượu tử thượng, tức khắc nổi trận lôi đình, là ngươi trộm rượu của ta, vương bắt đản ngươi đứng lại đó cho ta. nhiên lời còn chưa dứt, trầm mặc ít lời nam nhân cũng chỉ thừa một mảnh màu trắng góc áo hiện lên, cả người ẩn vào trong rừng. thật sự là xuất quỷ nhập thần. nay một đầu, giang húc dương đưa như ý hồi hà gia thôn, phong ngàn vị là cái thần kỳ quái lao nhân, hắn dược cũng là thần kỳ linh dược. Xe ngựa vừa đi qua một chặng đường, như ý liền cảm thấy chính mình trên người sức lực tựa hồ chậm rãi đã trở lại. Nguyên bản cảm thấy tứ chi đều có chút lạnh cả người, đầu say xe, xe bệnh trạng cũng dần dần hảo lên, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, ôn hòa mềm mại, tựa hồ có thể cảm giác được sắc mặt không hề tái nhận. Một bên giang húc dương ly nàng hai cái chỗ ngồi, nói, ngàn. Nàng đại phu ý thuật quả thật là cao minh, người hiện nay thoạt nhìn, đã so lúc trước khá hơn nhiều. Bởi vì trong xe ngựa đôi mặt khác đồ vật Hai người đều không có phương tiện động, như ý ngồi ở chính mình vị trí thượng, hướng Giang Húc Dương hơi hơi mỉm cười, cũng không có nói cái gì. Nhìn giai nhân ở bên, Giang Húc Dương trong lòng thật sự là chăm trảo cào tâm. Hai người lần đầu tiên như vậy đơn độc ở chung, vẫn là ở như vậy một cái nhỏ hẹp địa phương, nếu là như thế này đều không thể có tiến triển, còn hắn uổng vì kinh thành đệ nhất hoa Mỹ Nam. Giang Húc Dương thanh thanh hết hầu, như ý. Như ý dương mắt xem hắn, trong ánh mắt mang theo tìm hỏi. Giang Húc Dương tựa hồ bị cái này ánh mắt ủng hộ, nói thẳng nói, nhiều lắm lại quá một tháng, ta liền phải về kinh. Hồi kinh, như ý trong lòng vừa động, ngươi là. Giang Húc Dương tiếp lời, ta là biện kinh người. Biện kinh, xem như thành phố lớn đi. Như ý trong lòng vừa động, không khỏi liền hướng hắn dò hỏi lên, biện kinh là cái rất lớn địa phương sao. Nàng đối biện kinh có hứng thú. Giang Húc Dương cảm thấy tinh thần chấn động, chỉ cần nàng muốn đi, sẽ không sợ nàng không cùng chính mình đi nghĩ như vậy, hắn nói liền bất giác nhiều lên. Thiên tử dưới chân, ngươi nói lớn cũng lớn, đó chính là hoàn thành. Như ý là thật sự tới hứng thú, đề tài bắt đầu dần dần trở nên nhiều lên. Giang Húc Dương ngay từ đầu còn nghiêm túc trả lời, nhưng đáp đáp, dần dần mà liền cảm thấy không hợp khẩu vị. Tuy là hắn đích xác yêu thích mỹ thực, nàng cũng thật là cái thập phần không tồi tiểu chủ nương, nhưng bọn họ đồng thời cũng là một người nam nhân cùng một nữ nhân a. Một nam một nữ ở bên nhau, không có phong hoa tuyết nguyệt luôn là liêu thức ăn là chuyện như thế nào. Đương Như Ý từ Kinh Tương Thịt Ti hỏi đến một loại kêu bánh rán rọ cháo quẩy đồ vật thời điểm, Giang Húc Dương rốt cuộc nhịn không được, khu khu, Như Ý, kỳ thật ngươi hỏi rất nhiều đồ vật, ta đều chỉ là gặp qua, cũng không có miệt mài theo đuổi quá, bất quá nếu ngươi nguyện ý đi biệt kinh, ta liền có thể lãnh ngươi nhất nhất đi tìm. Hắn ánh mắt nóng cháy vài phần, bình tĩnh nhìn Như Ý, gàn từng chữ một hỏi, "Như Ý, ngươi có bằng lòng hay không? Tùy ta cùng hồi." Giang công tử Đừng nói nữa. Như ý chợt đánh gây hắn. Giang húc dương nỗi lòng còn không có tố song, hơi hơi nhăn lại mì, ngươi trước làm ta đem nói cho hết lời. Quen biết tới nay, hắn lần đầu tiên như vậy cường ngạnh, không màng như ý ngăn trở, chính là đem đầy ngập nỗi lỏng triệt để dường như toàn run lên ra tới. Ngươi làm đồ ăn, ta cái thứ nhất liền muốn ăn, mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi nấu ăn, ta cảm thấy trong lòng ấm áp, đây là cái nào nữ tử đều chưa từng đã cho ta. Ngươi xảy ra chuyện ta sẽ lo lắng. Ngươi bị mang đi, ta liền lập tức đuổi theo, ngươi thân mình không hảo ta sẽ lo lắng, nhìn thấy ngươi vui vẻ ta cũng vui vẻ. Hắn rồi tay đi cầm tay nàng, như ý, tâm ý của ta, ngươi không rõ sao. Giang húc dương cũng không có khuyết đại, hắn tuy rằng hảo chơi phong lưu, ngẫu nhiên còn có chút tham ăn, nhưng chưa bao giờ thật sự đối cái nào nữ tử nghiêm túc quá. Trong xe ngựa có một cái chớp mắt an tĩnh, trừ bỏ vó ngựa lộc cộc thành cùng bánh xe trục lăn lộn thanh âm, lại vô mặt khác. Giang húc dương nắm như ý tay đều mau ra mồ hôi, nhưng nàng vẫn luôn ru mắt, chút nào không giao động bộ dáng. Cuối cùng, nàng thế nhưng chậm rãi đem chính mình tay chịu đi ra ngoài. Theo tay nàng rút về đi trong nháy mắt kia, Giang húc dương cảm thấy chính mình một lòng giống như cũng bị bất thời giờ, ngực dầu dĩ, bên thai chỉ còn lại có như ý nhàn nhạt thanh âm, Giang công tử. Như ý bất quá chỉ là một giới sơn dã thôn cô, mặc dù xuất đầu lộ diện làm đầu bếp, cũng bất quá là sinh hoạt bức bách, bị bất đắc dĩ. Thật sự không đáng giá nhắc tới. Nàng dưng một chút, ngữ khí bình đạm thả nghiêm túc, Giang Công Tử gia trụ biện kinh, tất nhiên chưa từng gặp qua chúng ta như vậy sơn giã thôn cô là như thế nào sống qua, chỉ sợ Giang Công Tử quá thượng một ngày, liền tâm sinh phiền chán. Bất quá nói trở về, Mỹ thực thật là một cái thực say lòng người đồ vật, Giang Công Tử thưởng thức như ý, như ý rất là vui vẻ, hy vọng Giang Công Tử trở lại biện kinh, sớm ngày tìm đến một vị như hoa Mỹ quyến, đến lúc đó, như ý nhất định tự mình đưa lên hạ lễ. Nàng một phen nói không tiêu ngạo không siềm định, trước sau tự nhiên bình tĩnh, trong lúc nhất thời thế nhưng làm Giang Húc Dương vô pháp từ nàng trên nét mặt xem đến nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Như ý nâng lên cửa sổ xe mảnh nhìn xem đoạn đường, đại khái lại đi cái mấy trăm mễ liền đến cửa thôn. Nàng không thể để cho người khác nhìn thấy chính mình lại cùng như vậy một cái xa lạ quý công tử có cái gì liên lụy, này đây quyết đoán cùng hắn từ biệt. Giang Húc Dương còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy như ý đã nhảy xuống xe chuẩn bị đem đổ vật đều kéo đi thế nào ý một tiếng thô lệ tiếng la từ nơi không xa truyền tới giang húc dương mới vừa đi theo nhảy xuống xe liền cảm giác được một trận gió từ bên cạnh người đảo qua cũng may hắn rối tay lưu loát thoăn thoắt né tránh phương vừa đứng định liền nhìn thấy như ý bên người đứng cái nam tử nhìn đảo như là cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ kia trong mắt lòng đấu kỵ đều mau làm hắn tự cháy giang húc dương tuấn mi hơi trọn chẳng lẽ nàng cự tuyệt chính mình là bởi vì người nam nhân này a Không đúng, đây cũng là nam nhân. Màu trường tề sao? Nam hoa hoa một cái, dám cùng hắn đường đường một cái hoàng tử đoạt nữ nhân. Gì xa đối cái này có xinh đẹp xe ngựa nam nhân tràn ngập địch ý, như ý đem đồ vật kéo xuống tới thời điểm, hắn chạy nhanh đi hỗ trợ, thuận đường ở nàng bên thai nói thầm hỏi một câu người nam nhân này là ai. Trước một ngày như ý mới làm hắn không cần lại đi tìm nàng, đã có thể ở hắn lời nói mới vừa hỏi ra khẩu thời điểm, như ý tay thế nhưng vẫn thượng hắn cánh tay non mềm trắng non thủ đoạn vãn thượng gì xa hắc mà thô trắng cánh tay khi gì xa cảm thấy một cổ nhiệt lưu sắp sông lên não đỉnh ngay sau đó hắn liền nghe được như ý nói giang công tử vị này chính là ta đính hôn tử trong bụng mẹ thanh mai chút mã gì xa a viễn đây là giang công tử hôm nay ta vô ý có chút bị cảm nắng lại mua rất nhiều đồ vật giang công tử chân thực nhiệt tình riêng đưa ta trở về một câu a viễn gì xa liền có điểm lâng lâng hắn lại nhìn về phía giang húc dương thời điểm. Mặc danh liền nhiều vài phần tự tin, phản phất hắn thật sự chính là như ý thanh mai trúc mã, nàng ngày sau có thể dựa vào trợ phu, nói chuyện liền thanh âm đều hồn hậu, giang công tử, đa tạ ngươi chiếu cố nhà ta như ý. Di Sa vô cùng cảm kích, hơi hơi tây nghiêng ngày đánh hạ một mảnh sắn hoàng, giang húc dương lịch quang, như suy tư gì nhìn nhìn như ý, kêu ánh mắt có chút trắng ra, làm Di Sa tức khắc sinh ra một loại chính mình tức phụ bị người xâm phạm giống nhau tức giận, nhịn không được liền tiến lên một bước đem hắn ánh mắt cấp chán Cái gì cũng không nói, mà là dùng một loại nam nhân gian ánh mắt giao lưu. Phần 23 Như ý nhìn thời gian, lại không quay về liền nhìn không tới cho hay, cho nên nàng kéo kéo gì xa áo, không còn sớm, cần phải trở về. Lại nhìn phía Giang Húc Dương, Giang Công Tử, đi trước một bước. Dì Sa vừa nghe đến phải về nhà, tức khắc tinh thần tỉnh táo, phảng phất là cô ý muốn ở Giang Húc Dương trước mặt bày ra hắn nam nhân lực lượng, trực tiếp đem vài thứ kia đóng gói khiêng ở trên người mình, hơi hơi cong eo khiêng. Tay trái dẫn theo lồng gà tử, tay phải bắt lấy như ý tay, thập phần có khí thế, đi, về nhà. Như ý hướng Giang Húc Dương duy nhất gật đầu, cùng dì xa xoay người chiều trong thôn đi. Giang Húc Dương nhìn như ý bóng dáng, trên mặt tấm áp tươi cười một chút một chút đạm đi, con người dần dần thâm trầm, không hiểu được suy nghĩ cái gì. Mà này một đầu, như ý cùng dì xa vừa mới quải quá một cái con nhi, xác định Giang Húc Dương nhìn không thấy, liền buông lỏng ra dì xa tay. Dì xa còn đắm chìm ở mặt trời chiều ngã về tây. Nắm tay trở về nhà ngọt ngào trong ảo tưởng, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, thấy như ý giải khai tay, hắn nhíu mày muốn nói cái gì. Đừng như vậy xem ta, tình thế bắt buộc. Như ý một câu, liền đem gì xa sở hữu tốt đẹp ảo tưởng nhất nhất đánh nát, hắn nhấp miệng, cuối đầu, giống như có chút không cao hứng. Như ý trong lòng còn nhớ kia chuyện, không khỏi hỏi nhiều một câu, nháo lên không. Gì xa trong lòng, đã vì như ý có thể tìm hắn diễn như vậy thân mật diễn mà cảm thấy ngọt ngào. Lại vì này chỉ là một tuần kịch mà cảm thấy khổ sở, nghe được như ý đặt câu hỏi, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, ngẩn người. Như ý vừa bực mình vừa buồn cười, chính là kia sự kiện. Ta hôm nay ra cửa lúc sau, bên kia nháo đem lên không có. Gì xa phản ứng lại đây, biểu tình lại có chút thất vọng, hắn lắc lắc đầu. Nguyên tưởng rằng nàng cũng sẽ thất vọng thất bại, nhưng nàng lại cười cười, không quan hệ, như vậy càng tốt, kia đêm nay ngươi lại đi một lần. Chờ đến nàng phát hiện thời điểm. Liền càng giống như thật. Dì xa trong xương cốt cũng là cái thích gây sự thiếu niên, chính mình thích nữ nhân muốn xả giận, hắn nào có không ra tay đạo lý. Lập tức liền một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hai người mau đến cửa thôn, như ý rối tay muốn đem đổ vật đều nhắc tới chính mình trên tay, dì xa đôi mắt trưởng, ngươi làm gì? Như ý tay tiếp tục rối, nói, dì xa, ngươi nương không thích chúng ta có lui tới, vô luận nàng tương lai sẽ nghĩ như thế nào, giờ khắc này, ngươi vô luận như thế nào đều không nên cùng nàng đối nghịch. Ta mãi mãi khác lời nói không dám nói, nhưng nàng có câu nói nói rất đúng, nếu ngươi nương phản đối chúng ta lui tới, ngươi khăng khăng làm như vậy, kia nàng muốn nhầm vào, chính là nhà của chúng ta. Dì xa, nhà ta còn có tỷ tỷ đệ đệ muội muội, ta thật sự không hy vọng bọn họ thu được thương tổn vô ích, ngươi minh bạch sao. Như ý đối dì xa, lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa gần như khẩn cầu ngữ khí, nàng không hề mắt lạnh tương đối, không hề lạnh rộng xa cách, làm dì xa không thể nào phản bác, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Một trận trầm mặc chung, như ý đem sở hữu đồ vật đều sách ở chính mình trên tay, bởi vì đồ vật thật sự quá nhiều, liền nói cái kia lồng gà tử, nàng tay nhỏ đều mau chảo không được, gì xa trong lòng tê dần, không khỏi phân trần đem cái kia lồng gà tử bắt được chính mình trên tay, dành trước giải thích, ta không náo ngươi. Liền tính chỉ là bình thường hảo bằng hữu, ta cũng nên giúp ngươi một hồi. Ta liền giúp ngươi nhắc tới cửa, ta không đi vào. Như ý lúc này không nói cái gì nữa, gật gật đầu. Kim Ngọc mãn đường cao hứng hỏng rồi, so hôm qua bắt được mức thời điểm còn muốn vui vẻ cao hứng. Như ý đem lồng gà tử cho bọn hắn thời điểm, Kim Ngọc khẩn trương hề hề đem mãn đường đỉnh đạt động tác ngăn lại, có nề nếp nghiêm túc nói cho hắn như thế nào đem lồng gà tử nâng đi vào mới sẽ không chân đến tiểu kê. Kết quả là hai người thật sự thực nghiêm túc nghiên cứu một phen, hương phấn đem lồng gà tử nâng đến hậu viện đi, ngay sau đó liền muốn cấp đám gà con làm ổ gà. Các tường nhìn đến này đó tiểu kê, cũng cảm thấy vui vẻ. Giúp đỡ bọn họ cùng nhau cấp tiểu kê làm hoa 20 văn một con gà con Như ý mua 15 chỉ Tuy nói nuôi lớn này đó gà con Có thể thường thường tích góp chút trứng gà gì đó Nhưng này đó gà con thường thường Còn không có lớn lên liền sẽ chết Chân chính có thể thuận lợi lớn lên Chỉ sợ không có mấy chỉ Chính là nhìn các tường các nàng như vậy vui vẻ Cao hứng như ý liền cảm thấy Chính mình mua gà con quyết định không sai Hôm nay lại là một bút đại thu hoạch một cái buổi sáng mị sợi, Nàng chia làm chính là 6 lựa bạc Thừa dịp cắt tường, các nàng lực chú ý đều ở tiểu kê mặt trên thời điểm, như ý lại đi Hà Nguyên cắt nơi đó, cho hắn năm lượng bạc. Hà Nguyên cắt lần này không có do dự liền nhận lấy, nhận lấy lúc sau, hắn làm trò như ý mặt, đem những cái đó bạc giấu ở một khối tường gạch mặt sau. Nếu thật sự muốn thành toàn Hà Nguyên cắt cùng cắt tường, không chỉ là cắt tường của hồi môn, còn có gì Nguyên cắt lễ hỏi tiền, còn thành công thân lúc sau bọn họ sống qua bảo đảm. Nàng tất nhiên sẽ không thật sự đem Hà Nguyên cắt đương cái sâu gạo giống nhau dưỡng lên chính là nếu có thể, nàng nhưng thật ra tưởng giúp hắn một tay. Như ý từ đâu nguyên cắt ra trở về thời điểm, cắt tưởng các nàng tiểu kê hoa đã làm tốt, cỏ khô đều là có sẵn, mấy khối tấm ván gỗ một đắp, một cái đơn sơ tiểu kê hoa liền làm tốt. Cắt tưởng càng là cẩn thận làm một cái một vòng lùn lùn tiểu rào che ở hậu viện, đem chỗ đó coi như đám gà con hoạt động phạm vi. Kim Ngọc mãn đường không rời mắt nhìn từng con tiểu kê, bắt đầu cho chúng nó đặt tên. Như ý trong lòng ấm áp, nhìn nhìn bọn họ, liền xoay người đi làm cơm chiều. Cát tường nghe được nhà bếp động tĩnh, cùng lại đây hỗ trợ. Kỳ thật từ trước hai tỷ muội nói chi tâm lời nói thời điểm cũng không nhiều, Cát tường là cái nhẫn nhục chịu đựng dịu ngoan người, thế nào ý lại là chuyện này sự đều buồn ở trong lòng chủ. Thêm chi Cát tường giúp đỡ bọn họ nương liệu lý ra sự, có đôi khi vội mệt mỏi, ngược lại tìm không thấy một cái có thể nói trong lòng lời nói hoán một chút người. Nhưng từ như ý thân mình biến hảo về sau, tựa hồ liền tính tình đều thay đổi. ở Cát tường xem ra. Tuy nói vô luận loại nào như ý đều là nàng muội muội, nhưng nếu thị phi phải làm một fan tương đối, hiện giờ Như Ý làm nàng càng thêm thích, đây cũng là lần đầu tiên làm nàng cảm nhận được có một cái chi tâm tỷ muội có thể nói vừa nói lời nói, phân một phần ưu là cỡ nào tốt một việc. Nàng chưa từng nghĩ tới, phía trước cái kia thể nhược muội muội, có một ngày có thể như vậy cường đại đưa bọn họ tất cả mọi người hộ ở sau người chiếu cố, so nàng, thậm chí so các nàng nương làm càng tốt. Như Ý đem xương sườn tẩy sạch băng hảo, Bắt đầu điều nước sốt Các tường ở một bên nhìn, rốt cuộc đem mấy ngày liền tới nghi hoặc hỏi ra tới, như ý, ngươi đến tột cùng là gì thời điểm học được này đó a Như ý đem sớm liền chuẩn bị tốt đáp án nói cho nàng, nô, no, đại tỷ ngươi biết không, người một bệnh liền ái miên man suy nghĩ, phía trước nhà chúng ta nghèo liền khẩu gạo cơm đều ăn không được, ta liền nghĩ nếu là chờ ta hảo, ta có thể làm chút cái gì cho các ngươi ăn, làm ngươi lớn lên béo một ít, làm kim ngọc mãn đường thân mình trương mau một ít. Có lẽ thật là ông trời hiền linh, nhưng cái đó ta nghĩ ra được đồ vật, làm ra tới thế nhưng cũng không tệ lắm. Cho nên, hiện tại ta có thể chính mình động thủ nuôi sống cái này ra, ta cảm thấy thực vui vẻ. cát tường có chút kinh ngạc, liền. Liền ngẫm lại, sau đó là có thể làm ra tới. Như ý gật đầu, ân, thực nghiêm túc tưởng, cả ngày cả ngày tưởng. Các tường đảo thật là tin, chắp tay trước ngược đối với phía trên bãi bái ta cái quan thế âm bổ Tát ta, thật đúng là thần. Như ý không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, hơi hơi mỉm cười, nói tránh đi, đại tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi khởi ta cái này, có phải hay không cũng muốn học lưỡng đạo hảo đồ ăn, chờ đến gả chồng lúc sau lấy lòng bà bà. Các tường tươi cười đột nhiên cứng đờ, biểu tình đều mang có chút mất tự nhiên. Như ý lúc này mới nghĩ đến hà bà tử mới lại đây quá, nhắc tới việc hôn nhân, các tường tự nhiên liền nghĩ đến bức hôn sự tình, nàng đã quyết định theo hà bà tử ý tứ gả qua đi. Như ý xoa xoa tay. Đi đến bếp lò biên bỏ thêm đem hỏa, nhàn nhạt nói, "Đại tỷ, ta dạy cho ngươi làm giống nhau đồ ăn." Hà Nguyên cắt hắn nương khẳng định thích. Nhắc tới Hà Nguyên cát Cắt Tưởng càng là sắc mặt nan kham, đứng ở bệ bếp trước, trong tay tún cọng hoa tỏi non đều mau nát nhừ. Như ý xem ở trong mắt, đem lửa đốt hảo, đi đến bệ bếp trước, một bên vội vàng hạ du, một bên phân thân cùng nàng nói chuyện, "Đại tỷ, ngươi nếu thích Hà Nguyên cát vì cái gì liền không nghĩ thế nào gả cho hắn làm tức phụ đâu?" Chúng ta không nhất định phải bị ngoài én lải bài bố. Cát Tường không nói gì, tối đầu, Như Ý cũng không có thấy nàng biểu tình. Tư Lập một thanh âm vang lên, xinh đẹp tử bài Hà Nội, dù chung một lần, thực mau liền biến thành kim hoàn sắc, Như Ý nắm chắc trái chờ, đem xương sườn vớt lên, "Đại tỷ, Hà Nguyên cắt thích chính là ngươi, liền tính ngươi một lòng một dạ vì ta tính toán, muốn tác hợp chúng ta, nhưng ta cùng với hắn căn bản không có trừ bỏ cùng thôn đồng hương ở ngoài mặt khác cảm tình, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng về sau ngày lễ ngày Tết, ngươi muốn cùng một cái xa lạ nam nhân trở về?" Nghe hắn kêu người một tiếng đại tỷ, kêu nam nhân kia tỷ phu sao. Đem du sạn một ít ra tới, đem điều tốt nước chấm bỏ vào đi lăn một vòng, ngã vào kim hoàng sương sườn. Ít khi, nồng đậm phiêu hương sườn heo chua ngọt liền làm tốt, như ý lấy ra hai chỉ mâm, phân một phần đại, một phần tiểu nhân. Nàng đem tiểu nhân kia một phần đưa tới cắt tường trước mặt, ôn nhu nói, chẳng sợ hắn hiện giờ hai bàn tay trắng, nhưng hắn có thể vì ngươi làm làm thô sống, mệt nhất sống, đại tỷ. Hắn vẫn luôn ở vì các ngươi về sau chỉ mình cố gắng lớn nhất, chẳng lẽ ngươi muốn bởi Vì mãi mãi ngăn trở mà đem hắn nỗ lực đều biến thành một cái chê cười sao? Như ý hôm nay riêng chọn nhất trọc tâm hoa nói cấp các tường nghe, quả nhiên, các tường thực mau liền đỏ đôi mắt, lưu nước mắt tới. Như ý không có bức nàng, mà là đứng ở một bên, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, đại tỉ, ngươi hỏi một chút chính ngươi, muốn gả cho hắn sao? Các tường dừng nước mắt, hồng con mắt nhìn trước mặt một tiểu bàn sương sườn, ta Ta thật sự có thể sao? Như ý dần dần cười, chỉ cần năng tưởng, liền nhất định có thể. Như ý đem xương sườn đưa tới trên tay hắn, đại tỷ, hắn hôm nay khẳng định lại là cả ngày dơ việc mệt việc, Kim Ngọc mãn đường giao cho ta, người đi đem cái này đưa cho hắn nếm thử, cũng làm gì đại nương nếm thử, nếu là bọn họ thích, ta dạy cho người làm. Thơm nước xương sườn bay mê người mùi hương, ở trong nháy mắt kia, cắt tường trong mắt lần đầu tiên dâng lên một loại gọi là hy vọng cảm xúc, chỉ là một lát do dự sau. Nàng tiếp nhận mâm, đầu tiên là chậm rãi chiều đại môn đi, chờ đi tới cửa, nàng quay đầu, như ý cho nàng một cái cổ vũ tươi cười sau, nàng rốt cuộc thoải mái giống nhau, bước nhanh chiều hà nguyên cắt trong nhà đi đến. Cắt tường ra cửa, như ý đi đến hậu viện đem hai cái còn đang xem tiểu cây vật nhỏ kêu tiến vào, vật nhỏ nhóm vừa thấy đến sương sườn, tức khác một đám đôi mắt chờ tác đại, hoan hô liền phải đi lấy một cái ăn, ai biết tay còn không có chạm vào trên đĩa, đã bị nổi sạn cầm đánh một chút mu bàn tay, kim ngọc mãn đường thu hồi tay vẻ mặt ủy khuất nhìn Như Ý. Như ý làm lơ bọn họ lấp lánh sáng lên trong mắt, cường nghạch nói, "Ta nói lại lần nữa, trước khi dùng cơm rửa tay." Hai chỉ vật nhỏ liếc nhau, chợt hướng tới Như Ý làm cái mặt quỷ, đặng đặng đặng chạy tới rửa tay. Như Ý có chút giở khóc giở cười, sấn bọn họ đi rửa tay, lại làm hai cái rau trộn, lại đem ngao tốt cháo thịt lên, chuẩn bị ăn cơm. Các tường này vừa đi, đi thật lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, ra ngoài người đều về ra ăn cơm nghỉ ngơi, nặng nề giữa trời chiều. Một cái vội vàng bóng dáng mới chiều trong nhà đi trở về tới. Nguyên bản cho rằng trong nhà đệ muội hẳn là đã nghỉ ngơi, các tường động tác thập phân nhẹ, ai ngờ đẩy mở cửa, nhà chính bên trong ngọn đèn dầu còn sáng trưng. Này, đây là sao hồi sự? cát tường nhìn hai chị ở nhà chính lúc gần lúc hiện có chút vẻ mặt đưa đám vật nhỏ, cho rằng bọn họ ra chuyện gì. Vừa thấy đến cát tường trở về, Kim Ngọc mãn đường vọt tới nàng trước mặt ôm nàng chân dầm gì. Như ý đi đến hai người trước mặt, đem hai người kéo đến một bên, tiếp tục không cần thiết song thực không được ngủ. Kim Ngọc mãn đường vẻ mặt đưa đám, tiếp tục dầm di một lần nữa ở nhà chính lúc gần lúc hiện. Như ý thấy các tường vẻ mặt khiếp sợ, nhàn nhạt giải thích nói, Nga, không có gì đại sự, là bọn họ hai cái sấn ta không chú ý, đem xương sườn cùng cháo toàn ăn sạch. Nàng dưng một chút, lợi ít mà ý nhiều tiến thêm một bước trình bày, Nô, no. chính là ăn nó trống. Cái này các tường cũng cười, đối với hai chỉ vật nhỏ, lần đầu tiên đã không có thân là đại tỷ tức giận nói Nên, như vậy các tường, rõ ràng là bị tình yêu cấp dễ chịu, như ý mang theo không có hảo ý cởi rửa qua đi, làm bộ lơ đáng vén lên nàng quên xử lý tốt một mảnh cổ áo, tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc nha, đại tỷ, người nơi này là bị môi cắn sao, như thế nào có một khối đỏ a Nàng lại đem thực hiện chuyển qua các tường trên mặt, gì, này môi là làm sao vậy? Cũng bị môi cắn. Thật là lợi hại môi a Hai cái còn ở đi đường tiêu thực vật nhỏ bị như ý thanh âm hấp dẫn. Nào muốn xem mối cắn bao, nào hiểu được từ trước đến nay ôn nhu đại tỷ đưa bọn họ ba cái một người chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, nóng bỏng mặt vào nhà. Như ý cảm thấy, như vậy cắt tường mới rốt cuộc có một loại thiếu nữ bộ dáng, nàng hy vọng nàng có thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Chưa từ bỏ ý định kim ngọc mãn đường còn muốn nhìn đáng sợ mối cắn bao là gì dạng, như ý rốt cuộc không hề treo cận cắt tường, mặt nghiêm, nhìn cái gì mà nhìn, bụng không chứng sao. Cùng ta đi ra bên ngoài lưu cái con nhi, tiếp tục tiêu thực. Màn đêm buông xuống, bên ngoài trong bụi cỏ, đồng ruộng, côn trùng kêu vang thanh nổi lên bốn phía, ngường đầu, là có thể nhìn đến tảng lớn tảng lớn lệnh người hoa cả mắt sao trời, từng viên ngôi sao đại khoa trường, phản phất một cái bị đánh tan ngân hà, thần bí mà mỹ lệ. Đem kim ngọc mãn đường hống ngủ về sau, như ý lại một lần cảm thấy cả người mỏi mệt, Nàng cũng không có hỏi cắt tường đi ra ngoài cùng hà nguyên cắt nói chút cái gì, làm chút cái gì, mà khi nàng vừa ai đến gối đầu, đang muốn nặng nghề ngủ thời điểm chợt nghe được một bên cắt tường nhẹ giọng nói như ý ta nguyện ý thử một lần cắt tường rốt cuộc hạ quyết tâm phải làm hà nguyên cắt tức phụ như ý tỉnh cũng không có trả lời cắt tường cắt tường lại cho rằng nàng đã ngủ rồi cũng trở mình ngủ đi qua yên tĩnh trong bóng đêm như ý tinh tế suy tư thoát khỏi hà bà tử bức hôn biện pháp mà nhà bọn họ kia phiến đồng ruộng một lòng muốn đem nàng cưới trở về làm tức phụ gì xa cũng chính thở hổn hển thở hổn hển làm việc cùng phiến bóng đêm hạ Giang húc dương về tới trong rừng cây trúc như suy tư gì ở phong ngàn vị nơi này có cơm. Hắn không nghĩ tới chính là, buổi chiều đi phía trước còn hảo hảo lão nhân, trở về thời điểm cũng đã thọt một chân. Tiểu võ một bên dùng rượu thuốc giúp tiên sinh thượng dược một bên giải thích, khu cụ. Tiên sinh buổi chiều. Cùng thế tử có chút tranh đấu, thế tử khinh công quá tuyệt. Tiên sinh không đuổi theo, rơi xuống đất thời điểm. Thế tử ném cái dưa hấu ra, tiên sinh. dẫm tới rồi. Giang húc dương thần sắc đống nhiên biến phi thường vi diệu, Giang thừa diệp người này, hắn quá hiểu biết, hắn số lượng không nhiều lắm yêu thích bên trong, nhất am hiểu không gì hơn chính người. Nhưng phong ngàn vị là nơi nào đắc tội hắn, hắn muốn như vậy chỉ người. So với vấn đề này, Giang húc dương nghĩ đến một cái cảng vì nghiêm trọng vấn đề, tiên sinh chân bị thương, cơm chiều ai tới làm. Tiểu võ mặt đỏ lên, nhu nhã nói, ta làm đi. Phong ngàn vị khí không nhẹ, cái này tiểu tử túi. Ta cùng hắn không để yên. Giang húc dương đối bọn họ tranh cãi không có gì hứng thú, chỉ là tới không cân cọ, có điểm thất vọng dẹp đường hồi phủ, hắn trở về thời điểm, lưu tại Hà Gia thôn tìm hiểu thanh nhằm đã đã trở lại, hắn vẫn luôn đi theo thế nào ý bọn họ, mấy phen nghe lén tìm hiểu, đã có thể xác định thế nào ý cùng gì xa căn bản không có hôn nước, càng không phải cái gì hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, tương phản, gì xa là trong thôn tiểu ác bá, ai cũng không dám chọc, mà như ý càng là Hà Gia ấm sát thuốc, liền ở. gần tháng trước. Nàng còn liền dường đều không thể hạ Trừ cái này ra Thanh Nam còn thăm được thế nào ý mâu thân nguyệt trước đã qua đời Trong nhà dư lại một cái tỉ tỉ Một đôi đệ muội. Các nàng cùng thúc bá bên kia tựa hồ chỗ không thế nào hảo Phía trước bọn họ mãi mãi Vì đoạt cái kia nam hoa hoa Tựa hồ còn nháo đến rất hung Toàn bộ thôn đều có nghe nói Nghe Thanh Nam đăng báo mấy tin tức này Giang húc dương tựa hồ cũng không như thế nào giật mình Hắn đã sớm cảm thấy thế nào ý Cùng cái kia nam hoa hoa không có khả năng có cái gì. Nhà nàng chung có chút khó khăn, hắn cũng là có thể tưởng tượng, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng là cảm thấy kỳ quái. Chính mình thân phận tuy không có báo cho quán nàng, nhưng quen biết lâu như vậy, hắn cũng là cố ý vô tình nói một câu chính mình ở kinh thành lạc hộ, phàm là có đầu góc cô nương đều nên biết chính mình là cái tốt dựa vào. Nếu thanh nham theo như lời đều là sự thật, thế nào ý càng là hẳn là tìm một cái đáng tin nam nhân chống đỡ cái này ra, nhưng... Nhưng nàng đến tột cùng là vì cái gì cự tuyệt đâu. Giang Húc Dương nghĩ nghĩ, dần dần mà liền bình thường trở lại, mặc kệ nó. Tóm lại nàng hiện tại danh hoa vô chủ, mặc dù là nàng có chủ, hắn cũng tuyệt không sẽ vứt bỏ, nhất định phải đem nàng ôm đến hoài. Nghĩ như vậy, tắm gội thay quần áo sau Giang Húc Dương mang theo tốt đẹp ngậm đi vào giấc ngủ. Hắn là đi vào giấc ngủ, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình cái kia xuất quỷ nhập thần tính tình quái gở quặng cu é chi kỷ bản tốt, đã ở hắn người trong lòng cửa nhà đứng hồi lâu một thân màu nguyệt bạch xiêm mỹ ở tinh quang cùng ánh trăng chiếu dọi xuống, phảng phất có thể ở ban đêm nhảy ra thuần trắng quan tới. Giang Thừa Diệp bước đi lướt nhẹ, lăng là không phát ra một chút thanh âm. giờ phút này Hà Gia thôn, đã là tiến vào trong động chỉ có Giang Thừa Diệp đứng ở gì lão đại gia ngoài cửa, nhìn này cũ nát tiểu phòng ở, trong đầu không ngừng hiện lên, là cái kia nhỏ yếu cô nương lánh đệ đệ muội muội một bên tản bộ một bên không được dặn dò bọn họ không thể tham ăn cảnh tượng. thật sâu mà trong bóng đêm, trích tiên nam nhân quay lại vô tung. Chỉ là ở nhảy lên chi đầu chuẩn bị rời đi trước kia, lại một lần quay đầu, nhìn thoáng qua phía dưới kia tòa đứng ở trong bóng đêm tiểu phong ở. Nay một đêm, như ý ngủ đến cực hảo, nàng lên thời điểm, cắt tường cũng đã đi lên, như ý nhìn hắn mặt mày hồng hào làm mặt ngợt đáp, lại vừa thấy kia phân lượng, liền biết này lại nên là tình yêu bữa sáng. Như ý một phen rửa mặt sau, liền đi cấp cắt tường hỗ trợ, trong lúc, nàng lơ đãng nói cho cắt tường bữa sáng còn có thể làm này đó, nàng chuyên môn chọn những cái đó dinh dưỡng lại của nó. Quả nhiên đem Cắt Tưởng hứng thú điều đi lên, một mặt kinh ngạc cảm thán những cái đó chưa từng nghe thấy thức ăn, một mặt truy vấn như ý nên làm như thế nào. Như ý rốt cuộc nhịn không được chê cười nàng, ngươi gấp cái gì, liền tính ngươi gả cho người, ta cũng là có thể mỗi ngày chậm rãi dạy ngươi nha. Các Tưởng bị trêu chọc, đỏ mặt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hai tỷ muội đang ở Hoan Thanh Tiếu Ngự chung chuẩn bị cơm sáng, bên ngoài lại bỗng nhiên làm ở mỹ lên. Các nàng phòng ở tương đối tới gần thôn đầu, cùng nhị bá ra liền cách một khối đất trồng rau giờ này khắc này như ý dành mạch nghe được vương phượng tiểu trung khí mười phần mắng to thanh, bởi vì thanh âm ly đến gần phảng phất liền ở cửa nhà cắt tường tay run lên suýt nữa chăn ngật đắp năng tay liền ở nàng tưởng chính mình ra lại nơi nào đắc tội nhị thẩm ra cửa xem cái đến tột cùng thời điểm vương vượng tiểu tiếng mắng cũng dần dần rõ ràng cắt tường vừa thấy đến kia cảnh tượng cả người đều sửng sốt nhị thẩm cửa nhà sợ hãi ruột tam bá đang bị nhị thẩm bắt lấy cánh tay Trong tay hắn còn cầm cái cái quốc, dưới chân dính đất đỏ thổ. Phần 24 Nhà chúng ta là nơi nào thực xin lỗi các ngươi? Lúc trước nương muốn đem lão đại gia điền cho các ngươi nhà của chúng ta nói gì? Tam bá ngươi là muốn bức tử chúng ta à? Đại gia là người một nhà, ngươi sao còn làm này đó trộm cắp sự tình nột. Ta cho là cái nào lô đít lớn lên ở trên mặt rùa đen cậu đảng, dám bảo ta vương vượng kiểu trong nhà mà, nhưng cái nào hiểu được là ngươi à tam bá? Vương Phượng Tiêu hùng hùng hổ hổ thanh âm dẫn càng ngày càng nhiều người lại đây vây xem. Cắt tưởng càng là mang theo như ý đi vào vài bước, lúc này mới thấy bọn họ tam bá trên mặt trên người còn mang theo thương. Hai người lập tức liền liên tưởng đến thượng một hồi Vương Phượng Tiêu đau tấu gì xa sự tình, chỉ sợ lần này, tam bá cũng không thoát được quá. Cắt tưởng có chút không hiểu bọn họ là sao. Cuối cùng, Vương Phượng tiểu mắng ngự rốt cuộc đem hà bà tử cùng Lý Tú Nga chiêu tới. Vương Phượng tiểu vừa thấy đến này hai cái các bà các chị, tức khác khí thế càng hơn bay thẳng đến tam bá đá một chân. Hà bà tử vừa thấy đến chính mình tiểu nhi tử bị nhị tức phụ đánh, tức khắc nổi trận lôi đình, Tú lên đế giày bản liền phải cùng vương phượng tiểu đánh lột, bị lý tú nga liều chết ngăn lại tới, nhưng nàng cũng không hiểu, đối với vương phượng tiểu chất vừa nói, nhị thẩm, ngươi đây là sao? Ngươi bằng gì đánh ta nam nhân? Vương phượng tiểu hầm hừ, lại làm cho các nàng mặt đạp gì minh xa một chân, cao giọng nói, bằng gì? Bằng hắn gì lao tam là cái tặc? Chương sáu mươi đào hố xem người hướng trong tải, vương vượng tiều một câu, bị chọc giận người có chi, khiếp sợ người có chi, vuốt cầm vẻ mặt nghiền ngẫm chờ xem náo nhiệt người, càng thêm có chi. Lý tú nga cả khuôn mặt đều đỏ lên, nàng buông lỏng ra hà bà tử, nhị thẩm. Mọi người nhóm đều đang nhìn, ngươi nhưng đừng nói bừa. Minh sa cùng các ngươi ra Minh Hoa chính là chảy một cái từ trong bụng mẹ huyết thân huynh đệ, chúng ta sao sẽ trộm nhà các ngươi đồ vật? Phi, vương vượng tiều không lưu tình chút nào phỉ nhổ nước miếng. Ngươi một cái tử trong bụng mẹ ra tới còn làm như vậy bị hỏi sự tình, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi, nhà của chúng ta nơi nào thực xin lỗi các ngươi. Thế nào cũng phải làm cùng lão tam tới làm cái kia không biết xấu hổ tạc tử. Hà bà tử đã mau khí điên rồi, ta sẽ ngươi cái này lạn chân miệng. Nàng đột nhiên vừa đứng lên, nguyên bản ôm lấy nàng Lý Tú Nga chợt liền giải khai tay, mặc cho hà bà tử tiến lên đi cùng Vương Phượng tiểu đánh nhau. Nguyên bản ở nông thôn tiểu địa phương, có cái cái nhau đấu võ mồm. Thậm chí đánh lên tới đều không phải hiếm lạ, nhưng như ý nhìn mặt sau vẻ mặt bị thương lau nước mắt bộ dáng Lý Tú Nga, liền hiểu được nàng là cố ý đem hà bà tử thả ra, này tức phụ nếu là thật sự cùng bà bà đánh lên tới, mặt sau đã có thể không hào chơi. Liên ở hà bà tử cùng Vương Phượng Kiều thật sự muốn đánh lên tới phía trước, Lý Chính Phu Nhân chợt mang theo gì xa cùng nhau lại đây, gì xa trong tay còn ôm một ít vải dệt, hồng hồng, thập phần vui mừng. Dừng tay! Lý Chính Phu Nhân một tiếng quát trói thai lại không có thể ngăn cản phát điên giống nhau Hà bà tử cùng Vương Phượng Tiểu Tư đánh Lý Chính Phu nhân mắt thấy cảm thấy kỳ cục lập tức cùng Dì xa xử cái nhăn sắc Dì Sa nhẹ cười làm ra một bộ hùng hổ bộ dáng đem trong tay đồ vật cho một cái phụ nhân hỗ trợ cầm hai ba bước đi vào đi liền đem Vương Phượng Tiểu cùng Hà bà tử kéo ra nữ nhân đánh nhau đơn giản xả tóc môi móng tay giờ này khắc này Vương Phượng Tiểu đầu tóc đã bị Hà bà tử xả loạn mà Hà bà tử trên tay cũng nhiều vài đạo nữ nhân tiêm móng tay với chảo Nào cái gì não? Không nhìn thấy ta nương tới sao? Dĩ Sa hét lớn một tiếng, đem hai nữ nhân cấp chấn trụ, Vương Phượng Kiều lập tức liền mà người, đảo mắt nhìn lên thấy Lý Chính phu nhân, một đôi mắt lập tức liền chảy ra nước mắt tới, thình thịch một tiếng quỳ gối Lý Chính phu nhân trước mặt, Tê Hoan dường như nói, "Hà phu nhân, ngài muốn cho Lý Chính cho chúng ta ra làm chủ a." Lý Chính phu nhân là cái dịu ngoan tính tình, khó tránh khỏi đã bị Vương Phượng Kiều khí thế cấp dọa tới rồi, Dĩ Sa vừa thấy đến Vương Phượng Kiều chiều chính mình nương nhào qua đi, Cất bước liền chạy đến Lý Chính Phu Nhân bên người đem Vương Phượng Tiểu ngăn cản một chút. Bọn họ hôm nay lại đây, nguyên bản là vì cắt tường như ý việc hôn nhân, nhưng không nghĩ tới, nhà này cư nhiên như vậy loạn, bà bà muốn cùng tức phụ làm khởi ra tới. Lý Chính Phu Nhân như như mày, vững vàng thanh làm mọi người đều tan, cắt ra sự tình, tự nhiên là cắt ra đóng cửa lại nói rất đúng, ai ngờ kia Vương Phượng Tiểu trợt đứng lên, không thuận theo không cảo ngăn đón đại gia không cho đi, liền như vậy trực tiếp làm cho đại gia mặt đem sự tình nói ra này vừa nói, không nghĩ đem Hà gia chuyện cũ năm xưa cũng cùng nhau xả ra tới. Nguyên lai, like, Hà gia lão cha còn ở thời điểm người trong nhà kỳ thật rất huynh hữu đệ cùng, mấy huynh đệ lại là cùng nhau lớn lên, cảm tình khá tốt, trong nhà có điển, sinh hoạt tự cấp tự túc, đảo cũng quá đến thông thuận. Chính là lúc sau mấy huynh đệ trưởng thành, từng người liền phải xây nhà cưới vợ, trong nhà điển cố nhân đại, nhưng phân lên liền xảy ra vấn đề. Hà gia tam huynh đệ bên trong, Hà bà tử đau nhất chính là tiểu nhi tử. Bởi vì sinh tiểu nhi tử gì mình xa thời điểm, tự cho là sinh quá hai đứa nhỏ kinh nghiệm phong phú, liền không hề giống như lúc trước như vậy thật cẩn thận, nào hiểu được này cuối cùng một lần, suýt nữa cho thai. Nhỏ nhất gì mình xa sinh ra về sau, bởi vì hà bà tử không có hảo hảo dưỡng thai nguyên nhân, thân mình vẫn luôn không tốt, sinh ra về sau còn sinh vài chẳng bệnh, thiếu chút nữa liền mệnh đều giữ không nổi. Hà bà tử cảm thấy thẹn với con thứ ba, liền gấp đội dụng tâm dưỡng, này mở dưỡng, chính là nhiều năm như vậy. Không chỉ có dưỡng tiểu thân mình, còn dưỡng tiểu tính tình. Kỳ thật ba cái nhi tử bên trong, muốn nói nhất hiểu chuyện nhất có khả năng, vẫn là Lao Đại dì Minh Đức, mới vừa sinh Lao Nhị, còn không có hoài thượng Lao Tam thời điểm, Lao Đại đã có thể hỗ trợ mang hải tử. Sau lại, tuy rằng hà bà tử phá lệ nuông chiều Lao Tam, nhưng ở dì Lao Cha trong mắt, thích nhất vẫn là Lao Đại. Tam huynh đệ thành thân thời điểm, dì Lao Cha còn treo một hơi, lăng là đem trong nhà mà chia ra làm Tam. Đem tốt nhất lớn nhất kia một miếng đất cho lão đại. Hà bà tử lúc ấy liền cùng lão cha xảo một trận, ở nàng xem ra, lão đại có khả năng cường tráng, làm gì đều có thể nuôi sống chính mình, nhưng lão tam thân thể yếu đối, lại không có gì sức lực, sau này người một nhà sống qua khẳng định khó khăn, hẳn là đem tốt mà nhường cho lão tam. Dì lão cha kiên cường cả đời, cuối cùng hà bà tử không có thể bẻ đến qua hắn, khá vậy bởi vì như vậy, hà bà tử liền cùng chính mình đại nhi tử sinh chút khích há. Nàng cảm thấy lao đại không lớn chiếu cố chính mình huynh đệ, miếng đất kia nói lấy liền cầm đi, về sau chính mình ra rồi, còn có thể trông cậy vào hắn sao. Hơn nữa lao đại cuối cùng lại cưới cái cửa nát nhà tan nghèo túng tiểu thư làm tức phụ, gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, hà bà tử ý kiến liền lớn hơn nữa. Đối gì lao tam cũng liền càng che chở. Kể từ đó, ba cái nhi tử phân biệt cưới tức phụ, lao đại có hào điển lao tam có nương cháo, lại cứ một cái gì lao nhị tựa hồ từ nhỏ liền không thảo cha đau không thảo nương ái, nếu nói gì lao tam là ham ăn biếng làm ham ăn biếng làm thậm chí có chút sống trong nương lụa, kia gì Lão nhị chính là tầm thường vô vi chơi bời lêu lỏng, không dám đi ra ngoài sông vào một lần, chỉ biết cả ngày nghĩ mọi cách vớt tiểu tiện nghi, cùng gì lao tam cùng nhau xem cô nương. Vương Phượng tiểu gả đến Lão nhị ra, thời gian dài, cũng liền đều rõ ràng, một cái gì Lão nhị, đã không có tốt nhất điển, cũng không có một cái nương nghĩ mọi cách cấp trong nhà chuẩn bị cho tốt đồ vật. Nàng cũng bị khuất, bởi vì bị khuất, cho nên càng thêm bá đạo, nếu các nàng ra làm không đến chỗ tốt, kia ai cũng đừng nghĩ từ nàng Vương Phượng Kiều trên tay làm đến cái gì tiện nghi. Đã có thể ở hôm nay, Vương Phượng tiểu nằm mơ cũng chưa nghĩ đến gì lao tam cư nhiên dám trộm các nàng ra mà. Bọn họ hai nhà mà là lần, trung gian là một cái bờ ruộng. Nay bờ ruộng cũng liền một thước tới khoan, vừa vặn chạm đi lên đi. Nguyên bản phía trước Vương Phượng tiểu là mỗi ngày đều phải đi chính mình ngoài ruộng nhìn một cái. Nhưng từ ngày ấy trịnh trạch đã tới lúc sau, nàng mấy ngày liền đều ở vì hương chi hôn sự bắt cấp, đem tuần điển sự tình giao cho dì Minh Hoa. Nhiều năm phu thê, nàng tự nhiên là hiểu được dì Minh Hoa là cái cái gì tính tình, biết hắn không cái kia nhẫn mại đi làm việc nhi, cũng chỉ dặn dò hắn nhìn xem trong đất có hay không tiểu tắc tới trộm đầu phộng hoặc là bẻ cây gậy, dì Minh Hoa không kiên nhẫn ứng, làm khởi sự tới so dì Minh Sa càng qua loa cho xong. Vương Phượng tiêu cuối cùng vẫn là không yên tâm, chính mình tự mình lại đây đi bộ một vòng này vừa thấy không quan trọng, nàng kia một đôi tặc tinh đôi mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cái kia một thước khoan bờ ruộng chiều chính mình ra điển hoạt động một thước, nhìn dáng vẻ còn không giống như là một ngày đào ra, đảo như là mỗi ngày bảo một chút cấp bào ra tới, mà ở bờ ruộng bên cạnh cầm cái quốc bảo, đúng là gì lão tam. ở nông thôn địa phương, một khi có điển lâm ở bên nhau, đại gia vắt ốc tìm nhưu kế đem nhà mình điển chiếm được lớn nhất không phải chưa từng có sự tình, nhưng lão đại gia này khối điển là hảo điển không nói. Lão bà tử còn bất công đều cho láo tam gia tới loại, vương phượng tiểu khó được đem này đó đều nhịn, chỉ cần nàng khuê nữ có thể gả hảo nhân ra, nàng về sau muốn cái gì không có. Nhưng không bắt được lão đại gia điền là một chuyện, chính mình gia điền bị trộm liền lại là một chuyện khác. Nay quả thực là ở các nàng thịt uống nàng huyết. Vương phượng tiểu một cái tức giận, tiến lên liền đem gì lão tam tấu một đốn, sự tình cũng liền phát triển tới rồi tình trạng này. Tục ngữ nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Vương Phượng Tiều hôm nay đại khái là thật bị kích thích, toàn bộ toàn nói ra, nói xong lời cuối cùng, nàng ngược lại không có lúc trước bá đạo ngang ngược, mà là thật sự giống cái bị ủy khuất tiểu tức phụ. Một mông ngồi dưới đất khóc lên, một bên khóc còn một bên hùng hùng hổ hổ, đơn giản là ông trời không trứng mắt, làm cho bọn họ một nhà bị người khi dễ đến trên đầu tới. Vương Phượng Tiều ngồi dưới đất, đại đại trên mông đều dính bùn hôi, khóc kêu kêu một cái thảm, cắt tường ở một bên xem động dung, muốn tiến lên đi đem nàng đỡ vừa đỡ. Nào hiểu được mới đi phía trước đi rồi một bước, đã bị như ý cấp xả trở về, như ý biểu tình đạm mạc, đại tỷ sự không liên quan mình cao cao treo lên, vì này khối điển, chúng ta đã chịu đủ ủy khuất, người hiện tại giúp nhị thẩm, mãi mãi lại nên giận chó đánh mèo chúng ta. Cắt tường cao mày, há miệng thở dốc lại chưa nói cái gì, do dự mà chậm rãi lui trở về. Vương Phượng Tiều tuy nói thô bỉ, lại không phải một chút đầu vóc đều không có, nàng sẽ không một người diễn kịch một vai. Ánh mắt ngó đến đang chuẩn bị rời khỏi đám người cắt tường như ý, nàng lập tức bỏ dậy vài bước tiến lên, một cái cậy mạnh, đem cắt tường cùng như ý đều kéo đến đại gia trong tầm mắt đầu, làm cho vây xem người mặt, lớn tiếng reo lên, ta vương vượng tiểu tuy rằng bá đạo, còn không đến mức xả chút dối lừa gạt mọi người. Lão đại gia vừa mới chết người mọi người đều là biết đến, chính là cái này hà bà tử, chúng ta nương, mặc kệ này tứ tỷ mội chết sống, ngạnh muốn đem điền đoạt trở về. Không tin mọi người hỏi một chút các nàng cắt tường sắc mặt trắng nhận, như ý lập tức từ vương phượng tiểu trong tay tránh thoát, mang theo cắt tường lui về phía sau vài bước, vương phượng tiểu càng tới khí, gần như nổi điên giống nhau hô lên tới, ngươi còn sợ a? Ngươi sợ cái dám a? Đoàn ngươi đều ở, Lý Chính Phu Nhân cũng ở, này lao bà tử còn có thể thật nuốt ngươi a? Vương phượng tiểu ngươi cái bà điên, câm miệng cho ta. Hà bà tử lúc này không bao giờ cố thượng Lý Chính Phu Nhân có phải hay không ở một bên nhìn, nếu là tùy ý cái này bà điên nháo đi xuống chỉ sợ muốn cho toàn thôn người đều cấp chế dễ ước. Nàng kén tay háo liền phải xông lên cấp vương phượng tiểu hai bàn tay, khả nhân còn chưa đi hai bước, đã bị dì xa kéo trở về. Dì xa chỉ chỉ lý chính phu nhân chạm vị trí, nháo thi nháo, khi ta nương là chết ta. Muốn đánh nhau vẫn là muốn giết người. Hành à, hiện tại theo chúng ta đi, đi cha ta chỗ đó động thủ, đánh chết một cái một cái khác trực tiếp mang đi, quan đến đại lao ngồi sổm cả đời. Đánh a đánh a dì xa hai tiếng giống, Lập tức chấn trụ buồn dầu tức giận mang thanh. Một bên bắt đầu có người xen miệng, có người nói hà bà tử tâm quá tàn nhẫn, còn hợp với trước đó không lâu hà bà tử đoạt nam hoa mãn đường sự tình cùng nhau nói, cũng có người càng đồng tình cắt tường như ý, âm thầm cảm thấy hà bà tử làm không đúng, càng có người ngày thường thu vương phượng tiểu khí, lúc này rất là thoải mái, vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui, nói xứng đáng linh tinh hà giận lời nói. Lúc này, tam tức phụ lý tú Nga cuối cùng từ đột phát biến cố tỉnh táo lại Nàng duỗi tay đem Hà bà tử giữ chặt, làm ra một cái nâng bộ dáng, bất quá một lát, đôi mắt liền đỏ, ánh mắt dừng ở Cát Tường Như Ý trên người, thanh âm tuy tế, lại đủ để cho mọi người đều nghe rõ, "Cát Tường, Như Ý, các ngươi hai cái đều là hiểu chuyện cô nương, này điền vốn dĩ chính là nhà các ngươi, mãi mãi cũng nói chúng ta chỉ là giúp các ngươi loại, chờ đã co thu hoạch, còn không phải muốn bắt cho các ngươi. Chính chúng ta ra có điền, mấy năm nay xử lý xuống dưới, nhưng không thể so nhà các ngươi đồng ruộng kém." Chúng ta vì sao phải cho chính mình trên người bắt nước bẩn? Đồng dạng là khóc, Lý Tú Nga khóc liền so vương phượng tiểu cao minh không biết nhiều ít lần. Vương phượng tiểu như vậy giải khai giọng nói khóc đều, đồ chính là cái động tĩnh. Nhưng Lý Tú Nga này hai mắt đấm lệ đáng thương bộ dáng, liền thật sự giành được là cái đồng tình. Mấy cái ngày thường cùng nàng giao hảo, cũng không tin là các nàng ra chỗ mà. tam tẩu, như ý ở Lý Tú Nga thấp giọng khóc nước nở chung nhàn nhạt mở miệng, nàng nhìn lướt qua vây xem hương lân, gàn từng chữ một. Nói năng có khí phách, kỳ thật các ngươi đều là trưởng bối, chúng ta này đó làm vãn bối đều không nên nói cái gì đó. Chỉ là hôm nay chuyện này, thật sự là có chút đột nhiên, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, à. Không bằng như vậy đi. Như ý tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, vội vàng xoay người đi trở về, chỉ chốc lát, nàng liền từ trong phòng lấy ra một cái cũ hộ, làm cho mọi người mặt, đem bên trong khế ước đem ra, ở đại gia trước mặt sáng sáng ngời, sau đó đem khế ước được hảo. Đưa cho Vương Phượng tiểu Nhị thẩm người cũng không cần cảm thấy bị khuất Đều là người trong nhà Một khối điền cho ai loại không phải loại đâu Quan trọng nhất chính là không có đem thứ tốt cấp đặc hư Đây là nhà của chúng ta kia Khối điền khế ước, ngài thu hảo Hiện giờ này hai khối điền đều là Ngài ra loại, quả nó bờ ruộng như thế nào dịch Chính là đường ngang tới cũng chưa quan hệ Có phải hay không Nói, trực tiếp đem khế ước nhét Vào Vương Phượng tiểu trong tay Vương Phượng tiểu không khóc, nàng sừng sốt Như ý Ngươi đây là làm gì? Hà bà tử tức muốn hộp máu dầm chân, trong mắt gắt gao mà dính ở kia trường khế đước thượng, hận không thể đem vương phượng tiểu tiếp khế đước đôi tay kia cấp trước ra cái động tới. Như ý vẻ mặt vô tội nhìn hà bà tử, không nói lời nào. Hà bà tử khí không nhẹ, đứng ở một bên lý tú Nga còn lại là trầm khuôn mặt đem dị mình xa đỡ lên, đau lòng nhìn trên mặt hắn trên người thương. Vương phượng tiểu trong lúc nhất thời còn không có có thể tiếp thu cái này đột nhiên kinh hỉ. Nàng trong tay cầm khế đ Rất sợ chính mình là đang nằm mơ, cười hì hì nhéo chính mình mặt một chút, đau, lập tức cười nở hoa, như ý, vẫn là người hiểu chuyện. Như ý không nói lời nào, chỉ là cười cười. Hà bà tử tự nhiên là không chịu bỏ qua, đã có thể ở nàng còn muốn ồn nào thời điểm. Lý chính phu nhân lên tiếng, hảo, chạy nhanh đều tan, đừng chậm trễ hôm nay bắt đầu làm việc. Nay vừa nói, không ít người đều tan đi, bọn họ cũng muốn sinh hoạt, này đó bắt quái nhiều lắm chỉ là trà dư tiểu hậu nhiều giống nhau để tải câu chuyện. Làm không được một ngày mong chính Kết quả là không bao lâu Xem náo nhiệt cũng đã đi hơn phân nửa Giữ lại một ít giặt quần áo tức phủ Cùng trong nhà không có việc gì Làm chỉ dùng uy uy gà uy uy Heo các bà tử còn ở nói chuyện say xưa Hà ra những việc này nhi Hà bà tử hôm nay mặt đều ném hết Cuối cùng như vậy rằng có một lát Liên hợp với lý chính phu nhân cùng nhau Thỉnh đi láo nhị trong nhà Như ý giao ra khế đức Tựa hồ sự tình liền cùng nàng không có quan hệ Nàng đem cắt tưởng trước khuyên trở về Chính mình theo tới nhị bà gia làm cho Lý Chính Phu Nhân mặt phủi sạch. Hà Phu Nhân, ngài hiểu được như ý hiện giờ là ở Bách Vị Lâu bắt đầu làm việc, mỗi ngày tiền công cũng đủ nuôi sống nhà của chúng ta, kỳ thật ta tư tâm cũng hoàn toàn không hy vọng cắt tường quá mức mệt nhọc, huống hồ nàng còn muốn mang theo kim ngọc mãn đường, ta ban ngày không ở nhà, cho nên này khối điển, nhà của chúng ta cũng không cần. Nãi mãi cho chúng ta thu xếp hôn sự, nếu phải gả người, ta đây cùng cắt tường có rất nhiều sự tình liền phải bắt đầu chậm rãi chuẩn bị, như ý đi về trước. Nàng một phen nói ôn nhu lại thuận theo, mắt thấy muốn đi, Lý Tú Nga vài bước đem nàng ngăn lại, vẻ mặt không ủng hộ, trên nét mặt thậm chí còn mang lên vài phần đau lòng, như ý. Ngươi này nói gì lời nói? Điền là cha ngươi, hiện tại chính là cha ngươi để lại cho của các ngươi, này khuế ước chính ngươi thu, lấy ra tới làm gì? Ngươi mau chút lấy về đi, ngươi một nhà không làm như vậy thương cảm tình sự tình. Nói xong, nàng cố ý vô tình nhìn thoáng qua vương Vượng tiểu. Nhưng vương vượng kiều lại như thế nào sẽ bởi vì ánh mắt của nàng mà động dung, nàng hiện tại bắt được hảo điển, ai cũng đừng nghĩ đoạt lấy đi. Hà bà tử sụ mặt đã tối tâm thật lâu, nghe được Lý Tú Nga nói như vậy, nàng cũng đi theo thô thanh thô khí giận dò, đem khế ước cùng nhau mang về, tiêu phu nhân nhìn bàn ngày chê cười. chợt nhìn về phía Lý Chính phu nhân, vẻ mặt ấy nay bất an, ngày hôm nay lại đây là vì cắt tưởng cùng như ý hôn sự, bọn họ hai cái tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Trong nhà khế thư vài thứ kia không thể dễ dàng động quy củ các nàng cũng không hiểu được, làm ngài xem chê cười. Lý chính phu nhân dương mắt nhìn nhìn hà bà tử, chợt nói, gì đại đương, nhìn như vậy một lát, ta nhưng thật ra có nói mấy câu tưởng cùng ngài nói. Hà bà tử lập tức là người, thực mau liền làm ra một độ nghiêm túc nghe bộ dáng Lý chính phu nhân đối với như ý cười cười, nói, kỳ thật ngươi có như vậy cái hiểu chuyện thông minh cháu gái, mới là phúc khí của ngươi. Hôm nay ngươi lão nhị lao tam gia nháo đến như vậy hùng, ngươi thật đúng là muốn cho người trong thôn đều xem ngươi chê cười sao? Như ý làm như vậy, ta cảm thấy làm rất đúng, đều là các ngươi lão hà gia điển, cho ai loại không phải loại. Ta liền lời nói thật nói đi, ta cảm thấy như ý kia nói mấy câu nói thực khéo léo, đã cho các ngươi già lão tam giải vây, cũng bình lão nhị giận, ngươi còn cắm một chân làm gì? Hà bà tử há miệng thở dốc, lăng là chưa nói ra một câu tới. Lý chính phu nhân đứng lên đi đến như ý trước mặt, Đem tay nàng kéo lên bố vụ, ta nhưng thật ra cảm thấy, cô nương ra nếu phải gả người, kia sớm hay muộn phải lo liệu một cái gia, này có thể hay không đương hảo một cái gia, liền nhìn cô nương như thế nào xử lý trong nhà sự vụ, ta vừa rồi nghe được như ý lấy khế ước nguyên nhân, cảm thấy không phải không có lý, dì đại nương, tóm lại đều là con của ngươi, ai loại đều sẽ không thiếu hiếu kính ngài kia phân. Ngài a, vẫn là thiếu thao này phân tâm. Hà bà từ một khuôn mặt cương lại cương, trong phòng có như vậy trong nháy mắt an tĩnh đúng lúc này vẫn luôn chờ ở một bên gì xa dùng một loại thập phần không kiên nhẫn khẩu khí đánh vỡ chở mặc nương thành không ta còn muốn đi hạ thôn nhi tìm lý Cẩu đản có việc đâu hắn như vậy một bộ không kiên nhẫn muốn chạy bộ dáng làm lý chính phu nhân sắc mặt trở nên có chút cao thâm nàng nói câu được rồi vậy ngươi hiện tại đem những cái đó vải vóc phóng tới ngươi như ý muội từ bên kia đi sau đó còn sau đó gì xa một bộ kinh ngạc bộ dáng phảng phất một chút đều không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý chính phu nhân lại nhìn nhìn gì xa cùng như ý, rốt cuộc lộ ra vài phần hòa ái tươi cười tới, gật đầu dẫn, hảo hảo. Suốt ngày chỉ nghĩ chơi cầu đồ vật. Sớm chút trở về a. Ai? Gì xa mặt mày hớn hở, hấp tấp liền lao ra đi. Liền lý chính phu nhân đều tỏ thái độ, hà bà tử không hảo lại ngạnh tới, nhưng chung quy cũng không cái kia tâm lại đi phụ nàng, vương vượng tiểu cầm khế đước. Liệt miệng đều mau cởi thành một đóa hoa khiến yêu, chỉ lo cao hứng, hà ra nam nhân đều không có gì tiền đồ, giờ phút này, duy độc thừa một cái lý tú Nga còn có thể cố nén trụ không căm lòng, cười cùng lý chính phu nhân khách sáo vài câu, đem nàng tiễn đi. Như ý thấy lý chính phu nhân phải đi, chính mình cũng đi theo đi, xoay người thời điểm, tựa hồ cảm giác được có một đạo lạnh lùng ánh mắt hướng phía chính mình đưa, nàng cũng không quay đầu lại đi xem, hơi hơi con con khoe môi, rời đi nhị thuốc trong nhà. Hà ra bên kia còn muốn như thế nào nháo đi xuống, như ý vô tâm tư đi quảng, kế tiếp, nàng phải làm, chính là hoàn toàn làm hà bà tử đã chết cho các nàng chiều thân tâm. Lý chính phu nhân cùng như ý một đạo đi các nàng ra, nhìn kia đất đỏ mặt tường, nhà tranh đỉnh, hơn 30 tuổi nữ nhân thế nhưng sinh ra chút đau lòng tới. Cô nhi bé gái mồ côi, không cha không mẹ, trong nhà còn có như vậy không bất lo thân thích, Lý chính phu nhân không cấm nhớ tới chính mình từ trước chuyện cũ, tức khác sinh ra chút cảm khái. Dì Sa đã không thấy bóng dáng. Nhà chính bốn chân trên bàn gỗ, thả vài thất đỏ thẫm đỏ thẫm vài dệt, một bên còn có chút sợi tơ. Lý Chính Phu nhân cười đối với các nàng nói: Ta giống các ngươi tuổi này thời điểm, vì tiêu này đó, cả ngày không ăn không ngủ, nhưng không kêu người trong nhà thiếu chế dễ dế. Cô nương lớn, tổng ngốn thượng một hồi kiệu hoa, các ngươi yên tâm, các ngươi hôn sự, ta để ở trong lòng đâu. Cát tường thần sắc có chút phức tạp, nhìn kia hồng hồng vài dệt, không biết nhớ tới cái gì, nhưng thật ra như ý cười đối Lý Chính Phu nhân nói. Phu nhân ngài trạch tâm nhân hậu, nhà người khác cô nương thành thân đều như vậy lo lắng, nếu về sau gì xa cưới vợ, ngài không chừng liền thật sự ăn không vô ngủ không được. Nàng trong lời nói có vài phần trêu ghẹo, lại thẳng chọc lý chính phu nhân tâm đọa tử. Lý chính phu nhân tươi cười nhiều vài phân khổ, thở dài nói, đứa nhỏ này, nhưng không thiếu làm ta cùng hắn cha lo lắng vừa mới nói một câu, lý chính phu nhân liền có chút hồ nghi đánh giá như ý thần sắc. Gì sa gần nhất có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, nàng một cái làm nương Sao có thể đoán không được nhi tử tâm tư? Nhưng gần nhất gì xa tựa hồ thật sự liền không thế nào để làm đầu bếp sự tình, liền thế nào ý bên này cũng chạy trốn không cần mẫn, tuy rằng mỗi ngày vẫn là cùng những cái đó không đứng đắn hồ bằng cẩu hữu quệ với nhau, nhưng vừa đến trời tối liền thành thành thật thật đóng cửa ngủ, càng là phá lệ bắt đầu chính mình tẩy khởi xem ý ghê tới. Suýt nữa đem lý chính phu nhân cấp sợ hãi. Hôm nay nàng cố ý mang gì ở xa tới, chính là tưởng thăm dò hư thật. Mới vừa rồi ở gì lão nhị trong nhà, như ý nói chuyện thời điểm, nàng liền bất động thanh sắc nhìn trầm chầm, chầm chính mình nhi tử sắc mặt xem, nào hiểu được gì hơn xa nhưng không có xem như ý liếc mắt một cái, ngược lại vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, hận không thể lập tức liền đi. Mặt sau hắn buồn bực, Lý chính phu U nhân mới cảm thấy hắn là thật sự không có hứng thú ngốc tại nơi này, một lòng cuối cùng rơi xuống, chỉ cần hắn tiêu làm đầu bếp tâm tư, bọn họ phụ tử hai cái liền có hỏa hảo hy vọng. Chỉ là gì xa tựa hồ bình thường. Liền không biết như ý bên này là cái tình huống như thế nào, nghe được như ý nhắc tới gì xa hôn sự, nàng liền mang theo vài phần tìm kiếm ý vị nhìn nàng. Như ý tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được lý chính phu nhân khác thường ánh mắt giống nhau, nói cười Yến yên nói, kỳ thật hà đại ca xinh đẹp, lại thông minh, hôm nay xem hắn tuy rằng không tình nguyện bồi ngài bộ dáng, có thể nhìn đến ngài sẽ bị đụng phải khái, hắn có thể so ai đều khẩn trương, hà đại ca là cái hiếu tử, ngài ở hắn trong lòng vị trí tất nhiên thực trọng, ngài này phân tâm tư hắn luôn có một ngày sẽ hiểu được. Ngài tâm địa hảo, như vậy chiếu cố chúng ta tỉ muội, chờ đến hà đại ca cưới vợ ngày đó, như ý nhất định vì hắn làm một bản đỉnh tốt tiến hội. Có cái nào đương nương có thể không thích nghe lời này đâu. Lý chính phu nhân một lòng, tức khắc đã bị như ý nói đến ấm áp, lời này đã nâng lên nàng cùng gì xa mẫu tử vị trí, lại đem chính mình bỏ qua một bên. Nghe xong về sau, hơn nữa gì xa hôm nay biểu hiện, lý chính phu nhân xem như hoàn toàn yên lòng, vô như ý tay cười nói ngươi thật đúng là ứng tên này, như ý như ý, như nhân tâm ý. Như ý cười nhẹ không nói. Cùng lý chính phu U nhân lại nói chút có quan hệ hôn sự nói lúc sau, liền đem này tiễn đi. Chờ đến lý chính phu U nhân đi rồi, cát tường mới chậm rãi từ trong phòng đi ra, nàng duỗi tay sờ sờ vài rệt, chợt thấp giọng nói, Như ý, khả năng ngươi vẫn luôn bệnh, cho nên không hiểu được, nương thật là làm không tới xuống đất việc, nhưng ta nhiều năm như vậy, liền nhìn nàng một ngày tiếp ngày này xuống đất. Miếng đất kia cơ hồ hào rất nương nửa cái mạng. Liên tính ta lại khổ lại mệnh cũng chưa quan hệ, ta, ta tưởng hảo hảo xử lý kia phiên điển. Nhưng người hiện tại đem khế ước đều lấy ra tới, người nói nương có thể hay không trách chúng ta. Các tường thanh âm càng ngày càng nhỏ, xoay một tiếng, có thứ gì tích ở kia lửa đỏ vài dạy thượng, thấm vào trong đó, biến thành một cái thâm sắc điểm. Như ý lặng lặng mà nhìn nàng, giờ phút này nàng cũng không tốt cùng nàng nói quá nhiều, chỉ có thể khuyên nàng yên tâm, sau này nhật tử qua đến hảo, mới là nương muốn nhìn đến. Phần 25. Cắt tường mí môi, không nói gì thêm. Như Ý vội vàng thu thập một phen, liền ra cửa. Nàng hôm qua giờ mẹo trung bộ dáng liền ra cửa, nguyên bản cho rằng hôm qua buổi tối là có thể xem kịch vui, nhưng tối hôm qua không thấy thành, hôm nay sáng sớm nhưng thật ra xem thành. Nay khế ước nàng có thể làm vương phượng tiểu nhận lấy, là có thể làm nàng nổ ra, cắt tường lo lắng là dư thừa, chỉ là nàng từ trước đến nay mềm lòng, hiện nay nói cho nàng, chỉ sợ không tốt. Như Ý bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn như ngày, đã là giờ thỉn trung bộ dáng chỉ sợ tới rồi bách vị lâu, không kịp đuổi kịp cơm sáng cơm điểm. Nghĩ đến bách vị lâu, như ý lúc này mới nghĩ đến hôm qua phát sinh đánh tạp sự kiện. Nàng bước chân chợt liền hoan xuống dưới, không nhanh không chậm ở trên đường nhỏ đi tới, thường thường nhìn một cái có hay không đi ngang qua xe, thường thường lại ôm cánh tay một bàn tay sờ sờ cằm, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Đi tới đi tới, đông nhiên liền nghe được phía sau một trận xổ sổ, sổ soạt soạt thanh âm, ngay sau đó, Dì Sa liền hi hi ha ha nhảy ra tới, giống cái tiểu lưu manh giống nhau ngăn cản nàng đường đi. Như ý muội tử, đi chỗ nào a Dì Sa vướt cầm cười ha ha, như ý không để ý tới hắn tiếp tục đi phía trước đi, hắn cũng liền sóng vai đi ở bên người nàng. Dì Sa biểu hiện kỳ thật là ra ngoài như ý ngoài ý liệu hảo. Nàng nguyên bản cho rằng, dì Sa thiếu niên tâm tính, bất quá là dựa vào trong xương cốt một khang nhiệt huyết búc đồng, hắn sinh ở người trong sạch, cha mẹ yêu thương, huynh đệ chiếu cố. Hiện giờ nhà hắn chung cái nào đều là hắn chỗ dựa, hắn không biết nhân gian khó khăn, làm việc thường thường càng thêm tùy tính, cho nên, mặc dù là hắn hướng chính mình biểu lộ coi lòng, nàng cũng đương hắn là nhất thời hứng khởi, ấu chí thật sự. Nhưng hợp với vài lần xuống dưới, hắn cư nhiên có thể thật sự cùng nàng kéo ra khoảng cách, vì nàng làm việc, chi tiết phía trên, tỉ như mang theo lý chính phu nhân lại đây thời gian đắn đo, biểu tình đúng chỗ, làm ra ngoài nàng dự kiến thỏa đáng. Như vậy gì xa, có tư tưởng có mưu lược. Chẳng sợ chỉ là đối nhi nữ tình trường việc, đều làm như ý thấy được hắn ngày càng thành thục kia một mặt. Hắn đều không phải là chỉ là một cái xúc động lỗ mãng thiếu niên. Mà như vậy nam nhân, hẳn là có làm mới là. Thái Dương dâng lên một ít, đem hai người thân ảnh kéo trường, đi chấn trên bắt đầu làm việc người sớm đã đi, từ nhỏ trên đường vọng đến phía dưới đồng ruộng, là có thể nhìn đến hạ hảo hương từng mảnh ruộng nước xanh bếp mạng. Như ý thấy bên người nam nhân liền như vậy đi theo chính mình, rốt cuộc bật cười, nói không phải đi tìm hạ thôn lý cẩu đàn sao. di thấy xa nàng rốt cuộc chịu mở miệng cùng chính mình nói chuyện, ha ha cười, đúng vậy, ngươi còn không phải là cái kêu lòng lang dạ sói hôn đàn sao. Như ý rốt cuộc phá công, liên tục cười không ngừng. di xa chọn câu khóe miệng, ngươi người này thật đúng là kỳ quái, bổn thiếu ra ôn tồn cùng ngươi nói chuyện ngươi liền lạnh leo, nhưng thật ra một mắng ngươi ngươi liền cười a. Như ý nhìn hắn, đột nhiên hỏi một cái chính mình cũng chưa nghĩ kỵ vấn đề, thật là kỳ quái. Vì cái gì ta nhị thẩm nhìn đến điển bị động tay chân thời điểm, tam bá vừa lúc liền ở đảo Điền A. Dì Sa trong mắt hiện lên một tia rào hoạn, đừng xem thường ngươi hà đại ca, ta nhưng thông minh đâu. Thấy hắn không chịu nói ra, như ý cũng liền không truy vấn. Lúc này vừa lúc có một chiếc xe bò lại đây, như ý mắt sắc, nhanh hơn bước chân chạy tới, dì Sa tự nhiên đi theo phía sau, nàng vừa lên xe, hắn cũng đi theo nhảy lên tới. Như ý có điểm chịu không nổi hắn, ngươi có thể hay không đừng đi theo ta. Dì xa hừ một tiếng, làm xa phu lai xe, chính mình tắc âm dương quái điều nói, nhà, đi theo tuấn công tử ngồi xe ngựa ngươi liền nguyện ý, cùng ta cùng nhau ngồi ngồi xe bỏ ngươi đến nội như vậy ghét bỏ sao. Này chẳng lẽ là ghen tị. Vừa mới cảm thấy hắn có chút nam nhân thành thục, trong nháy mắt liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ ấu chỉ buồn cười. Như ý vô tâm tình cùng hắn ve vãn đánh yêu, xoay đầu nhìn về phía một bên. Dì xa lúc này tới khí, kích động thanh âm đều cất cao mấy cái điệu. Chẳng lẽ ngươi thật sự thích cái kia công tử ca? Ta nói cho ngươi như vậy nam nhân nhất không đáng tin. Nhà hắn xác định vững chắc có vài phòng tiểu lão bà. Sa không nói, liền nói gần đông tiểu chấn thượng, những cái đó hương thân lão bản, cái nào không phải có điểm tiền dơ bẩn liền một nữ nhân một nữ nhân hướng nhà mình sân tắc. Thấy như ý không giao động, gì xa khí lớn, ta đang nói với ngươi đâu. Như ý chợt vọng lại đây, ánh mắt lánh như bay tuyết hàn băng, sắc mặt đều đi theo trầm hạ tới. Dì xa thậm chí cảm thấy chính mình quanh mình đều bắt đầu phiếm hàng khí, hắn ẩn ẩn cảm thấy thế nào ý tựa hồ cũng không thích nghe nói như vậy. Nhưng nàng không vui, hắn còn cảm thấy ủy khuất đâu. Hai người liền như vậy buồn, lại không nói lời nào. Lái xe xa phu thượng chút tuổi, đại khái cho rằng bọn họ là vừa rồi tân hôn tiểu phu thê ở giận dỗi, cười ha hả bổ câu. Tiểu phu thê giường thổ đánh nhau giường đôi cùng, chuyện gì muốn xảo đến bên ngoài tới à, đều một người lui một bức tính. Dì xa dựa vào xe bò thượng. Đôi tay về phía sau chống chống đỡ thân mình, nghe được lời như vậy, hắn bỗng nhiên cười, đối với một bên Như Ý thẳng nháy mắt, "Thấy không, hắn nói chúng ta có phu thê tương." Như Ý trong ánh mắt xẹt qua một tia ý cười, nhàn nhạt nói, "Hắn xem chúng ta có phu thê tương. Ta đây xem ngươi cùng hắn kỳ thật cũng có phu thê tương, ngươi tin hay không a?" Di Sa trong mắt chừng, "Nói bậy gì đó a, chúng ta hai cái đều là nam nhân." Như Ý ý cười càng đậm, "Đây là ngươi kiến thức hạn hẹp đi." thì thật nam nhân cùng nam nhân chi gian mới là chân ái. Người, gì xa chắn nản, xoay qua mặt đi, có bệnh. Cứ như vậy, xe bỏ mãi cho đến chân khẩu, như ý xuống xe thời điểm, gì xa cũng nhảy xuống xe, như ý cho rằng hắn muốn theo tới bách vị lâu đi, ai ngờ hắn chỉ là đứng ở chân khẩu nhìn nàng. Như ý đi rồi vài bước, hắn còn đứng ở nơi đó, nhìn thấy nàng quay đầu lại, hắn biết miệng cười, ngây ngốc vây vây tay. Trong nháy mắt kia, sán lạn ánh mặt trời đánh vào trên người hắn. Hắn ở người đến người đi chấn khẩu, ăn mặc bình thường siêm ý đi tóc sơ ở sau đầu dùng một cây miên sa tanh cột lấy, sạch sẽ mà lưu loát, tựa hồ là bởi vì sơ ý, ông quần còn, còn cuốn lên một đoạn không có bông. Nhưng mà, thiếu niên sạch sẽ tươi cười cùng cặp kia nghiêm túc con người làm như ý nào nào. Nếu không phải nàng trước kia gặp thẩm nham, nếu không phải thẩm nham đối nàng như vậy tàn nhẫn, có lẽ nhìn đến như vậy gì xa, từ trước ninh tử thật sự sẽ độc tâm. Bất quá đáng tiếc chính là, nàng hiện tại không phải ninh tử mà là thế nào ý. Dì xa tựa hồ đang đợi nàng đáp lại hắn, còn ở cố chấp phất tay, như ý kéo kéo khỏe miệng, xoay người đi rồi. Phía sau dì xa đi con đường nào, như ý vẫn chưa nhiều hơn để ý tới, nàng giờ phút này tinh thần kinh nhi, đều đặt ở bách vị lâu bên này. Từ ngày hôm qua phát hiện phòng bếp bị quấy rối, như ý trong lòng liền bay nhanh liệt ra rất nhiều loại khả năng. Ở nàng tới xem, làm chuyện này người, đơn giản chỉ có 2 cái nguyên nhân, đệ nhất, là đơn thuần ghen ghét nàng muốn trả thù, đệ nhị. Chọc giận nàng do đó mở rộng cùng nàng có trực tiếp hít lợi phân tranh người chi gian mâu thuẫn. Như ý trong lòng có hoài nghi người, nhưng nàng mới vừa tới nơi này làm việc, căn cơ không xong túi tiền không cổ, muôn giao hơn cái này độc thủ, còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Bất quá, nếu biết tiểu lầu đã có người làm rõ cùng nàng không đối phó, sau này nhật tử, nàng phải gấp bội chú ý cẩn thận. Nghĩ như vậy, như ý đã tới rồi bách vị lâu cửa, chỉ là giờ phút này nàng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Toàn bộ bách vị lâu từ trên xuống dưới, đều đang đợi nàng một người. Bách vị lâu đầu bếp bất quá đại đường, mà là từ tiểu lầu bên cạnh nối thẳng hậu viện cửa nhỏ đi vào. Lúc này, như ý vừa đi tới cửa, liền nhìn đến tiểu tứ mang theo một loại hỉ cực mà khóc tư thế vội ra, bắt lấy nàng liền chiều đại đường chạy, như ý thân mình hôm qua mới vừa hảo. Lúc này bị hắn kéo suýt nữa tài qua đi, chờ đến tiểu tứ không khỏi phân trần đem nàng kéo đến đại đường, phương vừa đứng định. Liền phát hiện hôm nay lâu trung thế nhưng một người khách nhân đều không có. Lý hằng tài nguyên bản là ngồi ở cái bàn biên, vừa thấy đến như ý, hai mắt đều sáng lên. Ba bước cũng làm hai bước đi đến bên người nàng đem nàng kéo qua đi ngồi xong, không đợi nàng hỏi, cũng đã đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, like, hôm nay buổi sáng mới vừa một mở cửa, liền tới rồi một vị khách quý, không nói hai lời, trực tiếp cho 200 lượng ngân phiếu, đặt bao hết. Cùng lúc đó, người tới nói rõ muốn nếm thử bách vị lâu mới tới đầu bếp tay nghề trăm lượng A. Nguyên lai like hơn 30 văn tiền giá trên trời bánh bao cùng mì sợi đều là tiểu thái A. Bị nhận thầu đầu bếp mới càng thêm có hàm kim lượng A. Bởi vì đại gia rõ như ban ngày hôm qua như ý trước thời gian rời đi là bởi vì thân mình không lớn lanh lẹ. Sáng nay thấy nàng chưa từng đúng hạn lại đây, tưởng người ra chuyện gì không có thể lại đây, cố tình khách nhân còn chờ, một đám cũng chỉ có khả năng chờ. Như ý nghe song lý Hằng tài nói, không có gì phản ứng, chỉ là hỏi câu vị này khách quý hiện tại ở nơi nào. Lý Hằng Tài chỉ vào phòng chữ thiên số một phương hướng, vẫn luôn ở kia chờ, từ sáng sớm đến bây giờ, đợi hảo chút lúc, không cứ gọi tiểu thái cũng không gọi nước trà. Lý Hằng Tài nói nói, trong ánh mắt lộ ra vài phần khác ý vị, không giống một lao bản xem chính mình tiểu nhị, đảo như là một người nam nhân xem một nữ nhân ánh mắt, liệt ra một cái làm như ý nhìn cảm thấy thập phần không thoải mái cười, tiện đa nói, nhìn dáng vẻ. Đảo như là hướng về phía ngươi tới, như ý không giấu vết rời đi một bước cùng Lý Hằng Tài bảo trì khoảng cách. Nhìn nhìn chữ thiên phòng phương hướng, gật gật đầu nói, nếu là khách quý, ta tự nhiên muốn đích thân chiêu đái, bất quá loại này đại trận trưởng đặt bao hết, không khỏi ủy khuất một ít lao khách nhân. Trần sư phó chào phúng khởi như ý ấu chỉ cùng thiên chân, thích, mở cửa làm buôn bán, còn không phải ai có tiền ai tới. Nha đầu không hiểu còn tại đây hồ liệt liệt. Như ý liếc hắn một cái, trong mắt không gận sóng, quay đầu hướng lý hàng tài chào hỏi, liền lên lầu. Trần sư phói nhìn nàng bóng dáng, càng là khinh miệt hừ một tiếng đơn giản là như vậy một vị khách nhân liền phải đem càng nhiều thực khách bài xích ngoài cửa như ý bản năng không mừng như vậy diễn xuất. bởi vì tiểu lầu một người khách nhân cũng không có lầu hai tẩu đạo thượng càng là trống giống dưới lầu ngồi một mảnh không có việc gì nhưng làm tiểu nhị hơn nữa lý hằng tài còn xử tại kia chờ tin tức trong lâu an tĩnh làm như ý cảm thấy chính mình mỗi đi một bước thanh âm đều phá lệ văng rội thiên tự nhất hảo môn khẩn che bởi vì là tốt nhất sương phòng đứng ở bên ngoài là liền bên trong một cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Như ý đứng ở cửa, không khỏi nghĩ tới lý hàng tài vừa rồi kia lược hiện đáng khinh ánh mắt, trong lòng không khỏi căng thẳng, nên không phải là cái tiêu tiền như nước biến thái đi. Cái này ý niệm vừa ra tới, giống như là bị tưới siêu cấp phân bón nước mầm, ở như ý trong lòng điên cuồng nảy sinh tăng trưởng mở ra. Nếu là cái biến thái, liền quyết đoán làm hắn biến tính. Như ý khẽ cắn môi, giơ tay gõ cửa, khấu Tam hạ, buông tay lẳng lặng nghe bên trong động tính. Chính là như ý đợi thật lâu, vẫn luôn không có động tính. Liên ở nàng chuẩn bị lại lần nữa rôi tay gõ cửa thời điểm, cửa mở. Nhìn thấy mở cửa nam tử thời điểm, như ý trong lòng bị trên mặt hắn cái kia màu bạc mặt nạ kinh một chút. Nam tử nhìn thấy như ý, thế nhưng thập phần có lễ, rôi tay thỉnh nàng vào cửa. Xem ra không ngừng một người. Như ý hơi hơi gật đầu, nhấc chân vào phòng, phía sau vang lên tiếng đóng cửa thời điểm, như ý giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ cầm. Cô nương, nhà ta chủ tử đang ở chờ ngài. Mặt nạ nam nhân đi đến như ý trước mặt. Tư thái thập phần cung kính, như ý theo hắn chỉ hướng, mới ở thê hoa trung tứ quân tử bình phong mặt sau ẩn ẩn thấy một cái bóng dáng Phòng chữ thiên số một bố trí thập phần chú ý, bởi vì bách vị lâu là một cái ăn cơm tụ hội tự lầu, không làm khách sạn nghiệp vụ. Này đây ở xương phòng thiết kế thượng liền có một ít tâm tư, xương phòng trung đại để một phân thành hai, một bên bố một trường khí phái bàn bắt tiên, mà một bình phong chi cách bên kia, hai bên bãi ghế rửa cùng cao chân tứ phòng bàn, từ thượng đầu theo thứ tự hướng hai bên bãi xuống dưới Giờ này khắc này, xuyên thấu qua bình phong, vừa lúc có thể nhìn thấy người kia ảnh ngồi ở thượng đầu vị trí, hai người cách một cái bình phong, chính diện tương đối. Chủ tử, như ý cô nương đã tới rồi. Mặt nạ nam chắp tay bẩm báo, như ý nhìn lén hắn liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người nam nhân này cả người đều mạo hắn ý. Nô! Bình phong bên kia người ứng một thân, là cái nam nhân, thanh âm. Cực hảo nghe. Mặt nạ nam đứng dậy, đối với như ý hơi hơi gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Mắt thấy cửa phòng một lần nữa nhắm chặt, như ý trong lòng lại lần nữa bắt đầu buồn chồn, ánh mắt cũng không khỏi chuyển hướng nam nhân kia phương hướng, này vừa thấy, đảo làm nàng sững sốt sững sốt, nam nhân kia đi ra. Chương 61 này đầu bếp nữ hắn nhận đầu. Bình Phong sau người chính từng bước một đi ra, như ý không rời mắt nhìn hắn thân ảnh, thẳng đến hắn đi đến bình phong bên cạnh, trước hết xuất hiện là một đôi bạch đế vân ủng, phía trên thêu màu xanh biển giống như tường vân hoa văn, một đôi đáy sạch sẽ nhìn không tới một tia cho bụi bẩn đất. Sạch sẽ lệnh người giận sôi Nam nhân bước chân đại mà ổn, lướt qua bình phòng, cả người đều xuất hiện ở như ý trong mắt. Có như vậy trong nháy mắt, như ý ánh mắt rừng ở kia khuynh thành tuyệt diễm dung tư thượng, có điểm rời không ra mụ. Thực sắc tính dã, không ngừng nam nhân như thế, nguyên lai nữ nhân nhìn thấy đẹp nam nhân, cũng là như thế. Ý thức được nam nhân chính ánh mắt quặng cu hơi mang không vui nhìn chính mình, như ý thực mau phục hồi tinh thần lại, thối lui một bước, hơi hơi mỉm cười. Giang Thừa Diệp không có Giang Húc Dương như vậy, Trường Tụ Thiên Vũ hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua như ý mặt, đi đến bàn bát tiên biên, thông thả ung dung ngồi xuống. Một thân màu xanh biển giao lãnh trường bào, bên hông huyền sắc đai lưng thít chặt ra hắn thon chắc vòng eo, theo văn tinh xảo đai lưng thượng rũ xuống một quả mặt ngọc, ở hắn lạnh lẽo khí chẳng trùng tản ra sâu kín màu đen. Như ý không hề xem hắn, mà là cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, kiên trì địch bất động ta bất động nguyên tắc, chờ hắn lên tiếng. Giang Thừa Diệp ngồi ở bàn bắt tiên trước. Dương mắt nhìn nhìn đứng ở một bên như ý, đồng nhiên liền cảm thấy nàng không có hôm qua giáo huấn đệ muội như vậy hùng hổ hờn rồi đang yêu, cũng không có ở Giang phủ thời điểm thất khiếu linh lung, càng nhìn không ra ở trúc úc thời điểm cái loại này khí hư gầy yếu chọt người liên, nàng liền như vậy đứng, liền cùng Giang hút Dương bên người những cái đó bọn tỷ nữ không có gì hai dạng, chính là không có gì đặc biệt. Giang thừa Diệp thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, nghe nói cô nương tay nghề, hoàng cung ngự chủ cũng muốn xấu hổ bà phần không biết là thật là giả nhưng ngàn vạn đường chính mình và mặt hắn ngữ khí quặn cu dáng người cao quý ngồi ở chỗ kia làm như ý sinh ra một loại chính mình là ở cung cung kính kính nghe vấn tiểu nhị đối với như ý mà nói nàng nhất kích động vui mừng chính là người thạo nghề tới cửa luận bản nhưng chán ghét nhất khinh thường chính là người ngoài nghề tới cửa ác ý khiêu khích khẩu xuất cùng lôn chửi bới nhao sự trước mắt nam nhân hành vi cử chỉ đều lộ ra một cổ khiếp người hàn khí cùng một loại sinh ra đã có sẵn hậu duệ quý tộc chi khí phảng phất cao cao tại thượng vương giả lấy một loại bễ nghệ chi tư tới nhìn xuống nàng. Như vậy tư thái, thành công chạm được một cái đỉnh cấp kỹ sư nghịch lân. Phần 26 Như ý hàm chứa ba phần cười, không tiêu ngạo không xỉm lĩnh nói, như ý một giới nữ lưu, đang không được nơi thanh nhã, khẩu nhĩ tương truyền nói không đủ vì tin, có câu nói gọi là làm dâu chăm họ, có lẽ đại đa số người cảm thấy đồ tốt, lại cứ không vào công từ mắt, bỏ như dày cũ, cũng không phải cái gì việc lạ. Giang thừa diệp bỗng nhiên tới hứng thú, một tay chi nhìn nàng Muốn mắng ta là cái gì loại liền trực tiếp chút, ngươi nói không mệt, ta nghe được đều cố hết sức.